mẹ nó chứ đây chính là người cùng là người của nhà họ tân nhưng chỉ là chi phụ đây là người đã bị những tinh anh của nhà họ tân đào thải phải đi c h ấ n thủ một thành phố nhỏ ở biên giới sao nếu như tân trạm như thế này mà còn bị đào thải thế thì bản thân mình với chút thiên bẩm này đập đầu chết cho nhanh cựu nhai nhạc ngọc xem ra cũng không tồi tân trạm mở mắt ra nhìn thấy thành tích ở phía trên không hề tỏ ra ngạc nhiên chương một nghìn chín trăm mười bảy bản thân là một cảnh thần phó thân có thể có thể phát h ỏ a do nét được đòn mạnh nhất của thượng cổ thần kiếm đó nếu như đến thế mà cũng không cách nào đạt được sự đánh giá tốt nhất của tổ tiên vậy thì không biết còn có thể làm gì mới đạt được nữa tân trạm anh cả cầu xin anh hãy giúp đỡ tôi đi trong đầu anh chắc chắn là có cảnh tượng đại năng giao chiến đúng không cho tôi xem v ớ i tân hồng phong đợi tân trạm đi ra ngoài lập tức đổi thẳng cách xưng hô gương mặt anh ấy đầy vẻ văn bài chỉ thiếu điều là chưa quỳ xuống thôi vốn dĩ đối với thành tích của bản thân anh ấy cũng rất hài lòng nhưng khi so sánh với tân trạm thì anh ấy chẳng khác gì là cặn bã cả thủ đoạn mạnh nhất của anh là gì tân trạm hỏi là thuật thân xạ chính là nối liền với cung của trời đất là thủ đoạn dùng mưa tên đầy trời để xé nát vạn vật tân hồng phong nói tân trạm suy nghĩ một lúc liền đưa tay lên truyền thẳng một đoạn ký ức của như ý tiên tôn vào thức h ả i của anh ấy tân hồng phong là một người rất nhiệt tình trước đây cũng may là có anh ấy giới thiệu tân trạm đương nhiên cũng vui lòng giúp đỡ anh ta một chút đây đây quả là một cung quyết tuyệt vời cảm nhận được những hình ảnh mà tân trạm truyền đến tân hồng phong ngẩn người ra một lúc trận tròn hai mắt điều này là tất nhiên thôi với thực lực và địa vị của như ý tiên tôn những trận đấu mà ông ta đã trải qua Mỗi một trận chiến đều không phải trận không đều lần à nào mà hành hai thể tham Hồng Phong chốc khó thể lĩnh hội được định khoát đang ra người điều tiếp tiến Tân trong cũng Tân gì. trước được. được đây ở mặt lát trạm quyết dứt tục có có Xem dự l thứ thứ hai. Là này tân trạm thi triển trọn vẹn mức độ của yêu hoàng trưởng trong không gian trắng xóa này yêu hoàng trưởng như một ngọn núi từng trận âm ẩm đổ xuống tầng tầng lớp lớp khiến cho hư không bị xé toặc ra còn kết quả của sát hạch thì đương nhiên cũng là cựu nhai nhạ ngọc thành tích mạnh nhất lúc này tân hồng phong mở mắt ra nhìn thấy kết quả như thế chỉ cười mếu một tiếng bản thân anh ta đã bị đả kích đến có chút tê dại rồi đến p h í a tôi tân hồng phong lấy hết dũng khí ra đứng dậy n h ớ đấy phát h ỏ a phần mà mình quen thuộc nhất những gì mà mình không rõ lắm thì cứ thế cho qua là được tân c h ắ n g nói tôi hiểu rồi tân hồng phong hình như nghĩ đến điều gì đó một lúc lâu sau mới gật đầu sau đó anh ta lại một lần nữa đi vào trong bức tượng cửu nhai vịt lần này không quá lâu sau bức tượng rồng khổng lồ d u n g chuyển bốn đầu rồng nhả ngọc ra ha ha thật là không ngờ đến tôi lại có thể nâng cao năng lực lên gấp đôi chỉ trong chốc lát tân hồng phong nhìn thấy thành tích tuy rằng tâm thần có chút mệt mỏi nhưng anh ấy vẫn ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng phải biết là kết quả sát hạch này sẽ quyết định địa vị của bản thân trong gia tộc chỉ cần có một chút nâng lên là đều có thể ảnh hưởng đến việc phát triển tương lai của anh ấy tân t r ạ m cảm ơn anh rất nhiều tân hồng phong đứng dậy cảm thấy cảm kích tân t r ạ m hơn nếu như không phải là tân t r ạ m đưa cho anh ấy xem hình ảnh đại năng chiến đấu y như thật anh ấy e là khó có thể tưởng tượng ra được loại thuật pháp này khi thi triển đến cấp bậc cao nhất thì sẽ xuất hiện uy lực như thế nào có thể nói việc đánh giá được nâng cao lên như thế này toàn bộ công lao đều là của tân t r ạ n lần kiểm tra thứ ba này anh không tiến hành nữa sao tân trạng hỏi t r ư ờ i t á c h ư ơ n t n g h chín t r ư ờ i t á không làm nữa có được thành tích như thế này là tôi đã hài lòng lắm rồi tiếp tục kiểm tra thì cũng sẽ không thể nâng cao lên được tân hồng phong cười g ư ợ n nói v ề trước mắt bản thân còn kém chính là việc lý giải thuật pháp chứ không phải là tưởng tượng chuyện này không phải trong một thời gian ngắn là có thể nâng lên được vậy tôi thử lại một lần nữa tân trạng cười cười dù sao cũng lấy được thành tích tốt nhất bản thân anh hai lần đều là mức độ trọn vẹn lần thứ ba này thì có thể thử xem sao hơn nữa có thể đem thủ đoạn mạnh nhất trong ý niệm của mình ở mức độ đỉnh cao nhất thi triển ra tân trạm cũng không muốn lãng phí cơ hội thử lần này lại một lần nữa ngồi trên đệm hương b ù tân trạm từ từ nhắm mắt lại lần này anh ấy không hề nghĩ đến bất cứ thuật pháp nào nữa mà trong đầu góc chỉ phát h ỏ a ra một con rồng thanh long trước đây hồn thanh long vì muốn cứu anh bị cuốn vào vòng xoáy hư k h ô n g nhưng mà anh và thanh long luôn ở bên nhau tân trạm cũng rất hiểu thanh long và sự cảm nộ của anh về bản nguyên của rồng lại càng là chứng cứ tốt nhất lần này tân trạm lại không hề có ý định tạo ra đánh giá cựu nhai nhà ngọc gì anh chỉ là tò mò hồn thanh long nếu như có được thân xác hoàn chỉnh thì nó sẽ mạnh đến mức nào trong ký ức không gian với linh khí vô tận này tân trạm chậm dài phát h ỏ a hình dáng của thanh long từ mờ ảo đến sương cốt s á c thịt dần dần một con thanh long hoàn chỉnh đã xuất hiện trong không gian trong quá trình này tân trạm cũng có thể cảm nhận được một số khoảng trống mà anh chưa từng nhìn thấy đã bị không gian này l ấ p bổ sung vào chính vào lúc anh vẽ rồng điểm mắt thì con thanh long này đột ngột mở mắt ra không gian này hình như cũng không còn chịu đựng được nữa dung chuyển phát ra tiếng ầm ầm thanh long lắc đầu quay đôi ngửa đầu lên trời phát ra tiếng gầm p h ẫ n nộ không gian này trong nháy mắt đã sụp đổ tân trạm cũng bị quay về ngồi trên đệm hương bồ và cũng lúc này chín bức tượng rồng khổng lồ ở bên cạnh rơi mạnh xuống đất chín con rồng khổng lồ từ từ quỳ xuống quanh tân trạm giống như là hành hương vậy trong mấy con rồng này đều có long hồn tồn tại đối mặt với thanh long con rồng nào dám không quỳ g i n g khổng lồ quỳ dạng đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy tân hồng phong h á hốc một da sửng sốt tại chỗ cũng chính vào lúc rồng khổng lồ quỳ xuống đó trong phòng sát hạch đột nhiên bùng ra một luồng ánh sáng màu vàng rực rỡ đến cùng cực ánh sáng đó lại một lần nữa sáng rực lên chiếu rọi xung quanh trong phạm vi năm dặm trước đại điện ông lão và chú thụy đã bị kinh ngạc đến không biết nói gì ông lão gượng cười lắc đầu bản thân ông ta còn đang lo lắng sợ vì sai lầm của mình mà có thể ảnh hưởng đến tương lai của một thiên tài nhà họ tân nhưng bây giờ xem ra thì là ông đã nghĩ thừa rồi thiên tài thật sự thì bất luận là hoàn cảnh như thế nào đều có thể b ộ c phát ra tài năng mà thôi cái thằng danh này là con rồng thật của nhà họ tân cảnh tượng hai luồng kim quan kỳ lạ này trong hơn nghìn năm này chỉ có năm người trước 1919, t r ư ớ cảnh 1919, c tượng ba luồng kim quang 10.000 n ă m chưa có một hai chú thụy hiền lành nói do ông khàn đặc đến h ế t hầu cũng run dậy sư phụ thành tích như thế này con phải đánh giá thân phận như thế nào đây chú thụy nghĩ đến điều gì đó có vẻ kích động hỏi lúc tân khởi xuất hiện hai luồng tử quang một luồng kim quan g liền được cấp cho lệnh bài cao cấp nhất vậy tân c h ạ m với ba luồng kim quang như thế này thế nào cũng phải có địa vị cao hơn tân khởi mới đúng nhưng cao hơn thân phận cao nhất ấy thì còn cái gì nữa đạt được sự thừa nhận cao nhất của tổ tiên theo như quy định của đất t ổ t h ì phải được nhận lệnh bài trưởng lão lập tức được đi vào phạm vi thảo luận người thừa kế tân hoàng gia nhập hội trưởng lão có được quyền hạn cao nhất của nhà họ tân tất cả mọi thứ của nhà họ tân đều mở ra cho cậu ấy ông lão hít sâu một hơi tâm trạng vô cùng phức tạp đây chính là sự tôn trọng của nhà họ tân đối với thiên tài tột đỉnh các gia tộc khác dù ít dù nhiều đều có chuyện các đệ tử thiên tài bởi vì những lý do như xuất thân thấp kém mà phản bội lại gia tộc đến cuối cùng đều khiến cho gia tộc phải hối hận vì sai lầm thừa ban đầu chỉ có nhà họ tân là hầu như không có chuyện đó chính là bởi vì nhà họ tân dù lạnh lùng phân đẳng cấp nghiêm ngặt nhưng cũng coi trọng người tài nhất thậm chí là còn có thể dung tha cho những lỗi lầm của thiên tài t r ư ờ n g lão anh tư vừa mới gia nhập gia tộc không những có tư cách trở thành người thừa kế lại còn gia nhập hội t r ư ờ n g lão nữa tân sở phi nghe xong giật bắn mình hội t r ư ờ n g lão của nhà họ tân đấy là trung tâm quyền lực cấp cao nhất của nhà họ tân tổng cộng cũng chỉ có không quá mười mấy người anh tư đây là vô tình tham gia vào lần sát hạch này thân phận và địa vị đều cao hơn anh cả sao nhưng mà tất cả những chuyện này vẫn còn chưa được chắc chắn nhưng mà ngay sau đó ông lại lại xua tay trong phòng sát hạch luồng kim quang đang dần dần tiêu tan sư phụ người đây là chú thụy nớ người ra nói bây giờ không phải là lúc công bố kết quả đi kiểm tra một lượt trước đã xem xem tổ khí có vấn đề gì hay không tân t r ạ n g có hành vi gian lận gì hay không đợi tất cả điều này đều được làm sáng tỏ rồi công bố kết quả cũng không m u ợ n đúng rồi mấy người cũng không được nói gì hết ông lao hít sâu một hơi vẻ mặt nghiêm nghị nhìn tân sở phi và người đàn ông trung niên kết quả này quá là chấn động cho dù có cho đám trưởng lão đã sống mấy nghìn năm của nhà họ tân biết sợ là cũng đều phải bị s ư ớ n g sốt mà phá quan chạy ra mà càng những chuyện như thế này thì càng không thể cậu thả được nhất định phải kiểm tra tỉ mỉ xác định không có gì sai trái mới được bằng k h ô n g việc thiên tài trỗi dậy đến cuối cùng lại phát hiện ra có một số điểm có vấn đề vậy thì nhà họ tân sẽ trở thành một trò c ư ờ i mất mấy người đều gật đầu cũng biết rõ tính nghiêm trọng của vấn đề này ba vòng sát hạch kết thúc tân trạm và tân hồng phong đều bị đưa trở về trong phòng sát hạch trận pháp ở xung quanh cũng đang dần dần biến mất hồi phục lại trạng thái ban đầu ông lão và chú thụy mấy người họ đều không đợi được xông vào bên trong chú thụy và tân sở phi đi nghênh đón tân trạm còn người đàn ông trung niên thì vội vàng kéo tân hồng phong sang một bên ba ba làm gì vậy chương một n t r ư ơ chương một n g h chín t tân minh cũng đáp xuống bên cạnh trước đây anh ta nghe tân trạm nói chuyện liên quan tộc huyết man cho nên lập tức chạy tới đại cung chiến vương mời cao lỗ tới đây thấy cao l ỗ trong lòng thiếu chủ tộc huyết man đột nhiên run dậy tân trạm thở v à o nhẹ nhõm lúc trước tân minh truyền âm cho mình kêu anh nhất định phải chờ mình tới tân ngọc xuyên tạo áp lực quá lớn xem chút anh phải dùng thuật phật đ ộ t nhị trường lão chuyện này tôi là người có kinh nghiệm tôi hiểu rõ nhất sau đó anh ta nói ra toàn bộ mọi chuyện cao lỗ không che giấu bất cứ chỉ tiết nào cũng không ôm sắc thái tình cảm nào chỉ tường thuật lại quá trình anh ta cũng biết có cường giả như tân ngọc xuyên ở đây chút tâm tư này của mình cũng sẽ bị v ạ c h trần chỉ bằng có gì nói đó hơn nữa chuyện này rõ ràng là thiếu chủ tộc huyết man không đúng n g h e xong tân ngọc xuyên cũng t r a o mày anh dám nói mọi chuyện tôi kể đều là nói dối ư cao lỗ lạnh lùng nhìn thiếu chủ tộc huyết man lão tử không sợ nói anh nghe nếu anh dám nói nhăng nói cuội tôi dám cho người bắt hồn anh đi đó cho dù những gì anh nói không sai nhưng tôi chỉ là t i ế p chiêu tân trạm là người bình thường của nhà họ tần lại ra tay đánh thiếu chủ tộc huyết man bị thương nặng lẽ nào không đáng bị trừng phạt thiếu chủ tộc huyết man cắn răng lên tiếng nhị bá tân trạm không sai trong chuyện này tân minh nói đúng hoàn toàn là tên thiếu chủ này muốn chết hơn nữa còn che giấu tu vi đúng là ghê tởm tân sở phi cũng nói nhị trưởng lão người trong tộc huyết man hơi hoảng và nhìn sang tân ngọc xuyên bây giờ cũng trông mong ông ta tới trả thù tân ngọc xuyên im lặng một lúc và lên tiếng chuyện này thiếu chủ tộc huyết man quả thật có sai nhưng người ta có câu cũng không sai đó là tư cách tân minh cậu là con trai lớn của tân hoàng nhà họ tân tôi định nghĩa quy tắc thân phận thế nào chắc anh cũng rõ vẻ mặt của tân minh bỗng dưng trùn xuống anh ta hiểu ý của tân ngọc xuyên nên im lặng thân phận đáng nói ở nhà họ tần chính là cấp bậc cho dù vai v ề anh có cao nhưng tu vi của anh không đủ gặp vấn bối cũng phải cung kính hành lễ cấp bậc thân phận này không chỉ dành cho nội bộ mà bên ngoài cũng vậy bao gồm các man tộc lớn trong t r i ề u tân hoàng sống chung với thân phận cấp bậc trong nhà họ tân đều có quy tắc bất thành văn tuy tộc huyết man là tộc có thực lực trong man tộc nhưng thân phận thiếu chủ bình đẳng với người thừa kế của tộc trưởng thân phận này có thể nói là cực kỳ cao còn người bình thường trong nhà họ tân làm bị thương người thừa kế của man tộc cho dù có lý do thì cũng có tội như nhờ rộ chàng trai trẻ này là thiếu chủ tộc huyết man còn tân trạm chẳng qua là người bình thường trong nhà họ tân cậu hoàn toàn có thể thu tay nhưng cố ý làm đối phương bị thương thì vẫn là có tội tân ngọc xuyên nhẹ nhàng nói tứ lệ lúc mới tới có nhiều chuyện không hiểu tình hình hiệu chuyện mà làm sai trách nhiệm là ở tôi tân minh tê luận là trưởng lao trường phạt thế nào cứ tăng gấp đôi lên người tôi là được anh cả tân sở phi nghe xong thì đột nhiên n g ă n mặt chương một nghìn chín trăm hai mươi bốn chương một nghìn chín trăm hai mươi b ố chuyện này không được tôi muốn tận mắt thấy người này bị phạt tôi muốn anh ta phải trả giá đắt vì đã đánh tôi thấy tân ngọc xuyên nhìn qua thiếu chủ tộc huyết man hung hăng gào lên bây giờ mình đang chiếm ưu thế sao có thể để tân trạm tránh tội t r ạ n g vậy được khô tân minh cậu cũng nghe rồi đối phương không đồng ý tân trạm này phải bị chịu phạt tôi tân ngọc xuyên lạnh lùng nói theo những gì cao lô nói chuyện này hai bên đều có trách nhiệm tân t r ạ m bây giờ tôi p h á n xử bắt nhốt cậu 5 năm năm phong ấn tu vi một năm cậu có nhận tội không nhận tội tân t r ạ m cười m g h ĩ a cậu không nhận tội phải không tân ngọc xuyên nhắm mắt tội của tôi là vì tôi không có thân phận còn đối phương là thiếu chủ ma tộc tân t r ạ m nhìn tân ngọc xuyên và không khách sáo hỏi lại anh ta có thân phận thiếu chủ ngồi tít trên cao thì có thể làm sai mà không cần phải trả giá còn tôi ra tay thì ngược lại bị nhốt trong tù năm năm ư đây chính là quy tắc của nhà họ tân đây chính là cái gọi là công bằng sao nếu thật sự chỉ nhìn vào thân phận không hỏi đúng sai quy tắc của nhà họ tân cũng là quy tắc sai thôi tân trạm nói ra câu này thì bầu không khí hiện tại bỗng dưng yên lặng mọi người đều bất ngờ nhìn sang tân trạm không ngờ anh lại tò gan như vậy hô l á o tân ngọc xuyên giận tím mặt tân trạm cậu biết mình đang nói gì không vậy cậu là cái thá gì xứng đáng khiêu chiến quy tắc của gia tộc cậu phủ nhận tổ hấn do l á o tổ đ ị n h ra đúng là khi sư d i ệ t tổ ha ha tôi không biết thì ra tổ hấn là gì nhưng chỉ cần đối phương thân phận cao quý có sai cũng trở thành không sai thân phận tôi bần hẳn làm đúng cũng phải trừng phạt quy tắc như vậy lẽ nào là đúng sao tân trạm hỏi ngược lại hay lắm tân minh đây chính là em trai cậu là con trai của tân hoàng đúng là không tệ tân ngọc xuyên giận quá h ó a cười ông ta nhìn xuống tân trạm tân trạm với thân phận của cậu không xứng bản chuyện đúng sai với tôi tôi nể tình tân hoàng cho cậu cơ hội cuối cùng lập tức quỳ xuống n h ậ n tôi ông cũng không cần hù tôi đâu tân trạm lạnh lùng nói đừng quên tôi vẫn chưa xác minh huyết thống của nhà họ tân chưa lấy được lệnh bài của nhà họ tân nên tôi không thể tính là người của nhà họ tân còn người chấp hành gia pháp đảo lộn đúng sai như ông nhà họ tân như vậy tôi không thèm ở nữa cậu muốn phản bội ra môn l ư tân ngọc xuyên lạnh lùng lên tiếng chương 1925 c h t r ư ơ n g có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1925 g r ă i ỏ i lắm tên nhóc coi như cậu hay cậu muốn rời khỏi nhà họ tân phải không cậu phải nghĩ kỹ cơ hội nhận lại tổ tiên chỉ có một lần nếu cậu chọn phản bội sau này cũng đừng hỏng quay về đây tôi suy nghĩ rất kỹ rồi tân trạm thấy ánh mắt khẩn cầu của tân s ở phi còn có tân minh không ngừng lắc đầu trong lòng anh thở dài nhưng nhanh chóng hạ quyết tâm bản thân không làm gì sai nhưng phải bị bỏ tù những mấy năm ư anh biết anh cả chắc chắn sẽ cầu xin đối phương làm không xong trước khi cha về thì bản thân có lẽ sẽ không chờ được mấy ngày rồi lại ra ngoài nhưng nếu đã chọn như vậy vậy cũng không phải bản thân anh tân trạm không thể vì chuyện không làm sai mà tạm nhân lượng mặc người ta sâu xé ha ha ha tên nhóc nhà cậu nói chuyện sàng khỏi thật tân trạm hít một hơi thật sâu anh chuẩn bị lên tiếng thì có tiếng cười bất t r ậ n từ phía xa vọng lại sau đó một đám mây lửa đột ngột bay qua không trùng mọi ngóc ngách nó đi qua không khí bị chấn động và méo mó sau đó một hơi nóng phả vào mặt một bóng dáng thoát khỏi đám mây đỏ và đột ngột rơi xuống đất đại thống lĩnh cao lỗ và một số người thấy người đàn ông trung niên mặc áo giáp đỏ dáng vẻ hiên ngang anh ta kính cẩn trào cao lỗ tôi nghe nói cậu vì muốn làm chứng mà chạy tới đất tổ của nhà họ tân tôi còn tưởng là sẽ ra chuyện gì không ngờ để tôi xem một màn kịch hay như vậy người đàn ông trung niên v u t bộ dâu ngắn gương mặt tươi cười chiếc áo choàng đỏ d ự n bay trong gió sau lớp áo giáp trông thật ngang ngược và nghiêm nghị tên nhóc nhà cậu nói chuyện l là... ọ thai tôi rất thích chiến vương lương trạm hưng xem ảnh một nếu ông không phải người của nhà họ tân những chuyện này ông không có tư cách lo tân ngọc xuyên cắt ngang vậy được tôi nói chuyện tôi có thể còn đây lương trạm hưng sờ c ả m nhìn sang tân t r ạ n g cậu nhóc chuyện của cậu cao lô có nói tôi nghe rồi tên nhóc nhà cậu hợp khẩu vị của tôi rời khỏi đám chim rồi nhà họ tân bất quá sau này cậu đi theo tôi nhà họ lường của tôi cũng không nhỏ tôi còn có một cô con gái xinh đẹp đi theo tôi thì cậu không chịu thiệt đâu có thể theo chiến vương học tập thì đương nhiên tôi đồng ý rồi thấy lương trạm hưng có ý giúp đỡ tân trạm cũng mỉm cười đáp lại tân ngọc xuyên tức muốn xịt khói lương trạm hưng đúng là muốn tới đây gây dối mà tân trạm cậu quyết tâm ra đi đấy à tân ngọc xuyên lạnh lùng nói c h ư ơ n một nghìn chín trăm hai mươi chín c h ư ơ n một nghìn chín trăm hai mươi chín nhưng ông ta thầm cảm thấy tài năng như tân trạm không thể là giả được đôi mắt mạnh mẽ của tân bách chiến quét ngang ai nấy cũng lập tức gật đầu đồng ý tài năng như tân trạm có thể coi là bí mật ai cũng không muốn chạm vào sự xui xẻo này chú ba chú nói xem tài năng như tân trạm là thật à đám đông giải tán tân ngọc xuyên không cam tâm anh không tin ngày mai gọi trưởng lao thái thượng thế hệ hai của anh tới đây tôi cũng thông báo cho thế hệ thứ tư chúng ta cùng kiểm tra tân bách chiến liếc tân ngọc xuyên rồi c ư ờ i khẩy thành tích bình thường chính mình công bố cũng được rồi vì thân phận cao lại không tham gia tranh quyền đoạt lợi cho nên các dãy núi đều tin tưởng nhưng thành tích của tân trạm thật sự nghe mà s ờ n gai góc bản thân tân bách chiến cũng không khỏi nghỉ ngờ thà như vậy các dãy núi ra tay kiểm tra lúc đó ai cũng không nghỉ ngờ Tâm sự ngổn ngang trong lòng tân ngọc xuyên đưa người rời khỏi lúc này chỉ còn tân minh và những người của chiến vương con người tân ngọc xuyên đúng là không nên trò chống gì nhà họ tân có thể có loại người này đúng là chuyện bất hạnh nay trong mắt ông ta chỉ thấy các dây em núi khác nhau vĩnh viễn không có thành tựu tân bách chiến h ữ nhẹ cảm ơn tiền bối giúp đỡ tân trạm nói lời cảm ơn đừng gọi tôi là tiền bối cứ giống s ở phi đi gọi tôi là tam gia năm đó cha cậu ra đời ông đây còn đích thân đồng ông ấy kết quả lại tệ lên tay của tôi tân bách chiến nói xong anh em nhà họ tân đều xấu hổ bật cười đúng rồi tên nhóc này đừng bày bộ mặt này nữa tân bách chiến chú ý biểu cảm lạ thường của tận trạm mà lắc đầu tiền bối biết tôi đang nghĩ gì sao tân trạm nói năm đó tôi cũng giống như cậu không chịu nổi quy tắc của nhà họ tân cũng không chịu quy tắc của thế giới này tân bách chiến nói nói nhỏ tính của đám người tộc huyết man là như vậy cậu mạnh thì họ cảm thấy cậu nên làm mọi chuyện nếu cậu yếu thì họ sẽ giết cậu cảm thấy cậu đáng chết nói lớn giới tu luyện cũng không phải như vậy ư cá lớn nuốt cá bé cậy mạnh hết yếu kẻ mạnh có tất cả kẻ yếu bị giày xéo về chuyện này cậu đừng trách tân r á c h t Ngọc Xuyên. ông Có lẽ trạm a ta có có ý đột thể nhưng ông ta có thể làm ư nhưng người bình thường, ở n chứng minh này, ông Nếu không năng này, bình cũng thành sai, lẽ nào cũng là công lý sao. Tân g lao lẽ lý lẽ là lý ta sai, sao. chấp có có pháp, phải. rất mặt biết tôi tài về im lặng một lúc rồi lên tiếng bây giờ tôi chứng minh tài năng mọi chuyện đều giải quyết dễ dàng nếu mai sau có chuyện tương tự vậy tài năng của người nhà họ tân không đủ thì bị hoan mà nhốt vào tù tân bách chiến liếc anh và nói không phải cũng đúng nhà họ tân có thể bảo vệ cơ nghiệp trăm triệu năm trên đường không ngừng hy sinh họ nỡ bỏ người tầm thường giữ lại một số thiên tài đây chính là đạo sinh tồn của nhà họ tân cậu cảm thấy t à n khốc con đường này sai rồi nhưng tân ra dựa vào đây mà thành công hơn nữa người nhà họ tân không phải lạnh lùng vô tình đối với người trong tộc cho dù cậu bị nhốt vào tù mười năm lẽ nào cậu mấy đi cơ hội thăng cấp sao năm đó có người trong tộc phạm lỗi lớn bị phạt ngồi tù trăm năm sau khi ra thì thay đổi c h i ệ t đề thành trụ cột vững chắc của gia tộc chương một nghìn chín trăm ba mươi chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt đề đọc t r ư ơ một nghìn chín trăm ba mươi tân trạng cậu rất bức bối có thể rời khỏi gia tộc lưu lạc bên ngoài chuyện này tôi sẽ làm chủ cậu không cần rời khỏi nhà họ tân cũng không cần phế đi tân vương thể gì đương nhiên xuất phát từ đáy lòng tôi rất hy vọng cậu có thể ở lại tân bách chiến nói tân trạng trợt im lặng và không nói gì tứ ca ở lại đi ánh mắt cầu xin của tân sở phi nhìn tân trạng tuy tân sở phi đã là một thành viên của nhà họ tân tân minh cũng tỏ ra hồi hộp tôi không sao mọi người yên tâm tân trạng mỉm、cười. cho dù bản thân muốn đi chắc chắn cũng sẽ không phải bây giờ tân minh và tân sở phi đều thở phào sư phụ vậy không có chuyện gì thì còn đi trước đây lương trạm hưng nói còn tân nam thiên không có chuyện gì tôi tới p h ụ chiến vương làm khách lương gia lúc nào cũng hoan n g ê n lương trạm hưng hành lễ với tân bách chiến sau đó đưa cao lô đi vậy ông ba chiến vương tôi cũng về với tứ đệ tân minh nói mọi người đều đi khỏi tân bách chiến chắc tay nhìn bóng dáng đám người tân trạm rời đi tân trạm này hướng về tự do không thích bị giàn buộc giống tôi lúc còn trẻ tính cách như vậy không thể cứ ở mãi nhà họ tân nhà họ tân chúng tôi thật sự không lớn cũng quá kiêm chế tân bách chiến đột nhiên nói ý của sư phụ là tân trạm muốn đi chú thụy bất ngờ nói cậu ta nhất định sẽ đi tân bách chiến nói như định đóng cột nhưng tôi hy vọng lúc cậu ta đi chỉ có cảm kích dành cho nhà họ tân chứ không có hận hy vọng là vậy thật ra sư phụ nếu muốn xuống núi không ai dám động vào tân trạm thuy thúc đắn đo lên tiếng tôi tôi dễ dàng rời khỏi trung tâm gió bão sẽ không quay về hơn nữa nhà họ tân nhiều năm qua có vài vấn đề chắc chắc nghiêm trọng có thay đổi có lẽ là chuyện tốt xem ảnh một thân minh nói đừng quên em là con trai của tân hoàng người thân của chúng ta em về nhà họ tân dĩ nhiên cần phải công bố cho mọi người lẽ nào cứ thế để em lặng lẽ xuất hiện là được sao thật ra không cần phiền phức vậy đâu tân trạm cởi khổ chuyện này anh đừng lo mấy người phía sau tám chuyện khác nói xong ba người đã tới dinh thự em tư đây là phòng anh sắp xếp cho em biết em thích t i ế n tĩnh không quá nhiều người em tạm thời ở đây đợi sau khi chính thức công khai thì sẽ chọn một nơi ở lớn hơn Trước、1935. trước 1935. lương nhược mỹ cười cũng không cãi cọ cùng tân sở phi tuy nhiên trong lòng cô có tân t r ạ n g thì sợ là sẽ không còn có thể dung nạp những tu sĩ xuất chúng khác tân sở phi thấy lương nhược mỹ không có hứng thú đối với anh tư trong lòng thở dài cũng không nói thêm cái gì mà đợi trọng tâm câu chuyện màn đêm rất nhanh đã phủ xuống lúc này cung điện lớn nhất nhà họ tân đèn đuốc sáng t r ư n g vô cùng náo nhiệt trong hoàng đô có các vương hầu tộc trưởng gia tộc tông chủ tông môn đều theo lời mời mà đến man tộc cũng tới không ít trong hoàng triều Nhà họ từ n Man và Tộc t n g đó c h đến nay gần một năm nhau, đến gần hai bên chưa từng xảy ra trở mặt với quy mô lớn nhà họ tần cũng rất quý trọng sự hòa bình này cho nên mỗi lần man tộc đến đều sẽ cử hành nghị thức hoan nên trọng thể lúc này trước cửa cung điện tu sĩ nối dài không rước trong đó có các cường giả man tộc mặc các loại phục sức của dị tộc anh tư hiện tại là man tộc đi tới quân chủ lực của bộ trong ộ c cũng man năm ai dở đó ấ đấu, t tinh thần t có chiến h e lời của ba em, đ ú là không sợ chết, rất khó chết, chơi. Tân sợ rất t r ạ man tộc có một người thanh niên tựa hầu nghe thấy tân sở phi nghị luận nên bước chân anh ta hơi ngừng đột nhiên quay đầu lại trong đôi mắt một màu đỏ như máu đột nhiên tràn ra tân sở phi nhất thời cảm thấy quanh thân lạnh lẽo lúc này tân trạm đi tới trước người tân sở phi đôi mắt sắc bén đối diện lại đồng thời sắc khí trong cơ thể tân trạm cũng dâng lên hai luồng sát khí va chạm vô hình ở trong không khí trừ khử lẫn nhau thanh niên kia sửng sốt sau đó nhét miệng cười với tân trạm anh ta chắp tay rời đi theo tổng người thanh niên này thật đáng sợ ánh mắt anh ta vừa rồi gần giống như muốn giết em tân s ở phi lòng vẫn còn sợ hai nói người này sát khí rất nặng sợ rằng thật sự giết người không ít tân trạm nói sao hai người còn ở đây theo anh vào đi lúc này tân minh đi tới nói ba người cùng đi vào trong cung điện thực diệu hoan nghênh lần này do tân ngọc xuyên chủ trì lúc này ông ta đang bận rộn t â n minh hoàng tử đây là vị trí của mấy người có người của nhà họ tần tiến lên dẫn bọn họ đến số ghế chỉ định em tôi ngồi ở đâu tân minh thấy vị trí hai bên đều có khách ngồi thì n h ữ n g mày tân trạm hoàng tử ở bên cạnh người nọ dẫn bọn họ đi ra xa xa càng đi càng hẻo lánh sắc mặt tân minh dần dần tối đi tiến hội của nhà họ tân và ma tộc nhà họ tân đặc biệt coi trọng đương nhiên tất cả số ghế tân khách ngồi không phải tùy ý trưng bày mà là căn cứ theo thực lực mạnh yếu và thân phận cao thấp mà xếp nhưng vị trí của tân trạm lại ở chỗ hẻo lánh cuối cùng nhất t nghìn chín c h ư ơ có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương một n chín t m mấy người để con của tân hoàng ngồi ở vị trí này tân minh tức giận nói tân minh sao tức giận như vậy tân ngọc xuyên vừa đi tới nói bác hai cái này còn cần phải hỏi sao tân minh chỉ vào chỗ ngồi nói cậu nói vị trí này chỉ là lần này nhà họ tân phải giới thiệu với mọi người trở về nhận tổ quy tông cho nên sắp xếp anh ta ở cùng một chỗ tân ngọc xuyên đương nhiên nói bác hai t ố t xấu gì tân trạm cũng là con của phụ hoàng tôi ông để em ấy giới thiệu cùng những tộc người khác thì thôi đi nhưng tốt xấu gì em ấy cũng là con của tân hoàng mà x ế p chỗ ngồi ở đây ông v ứ t bộ mặt tân hoàng đưa chỗ nào tân minh lạnh lùng quát nhìn thấy tân trạm bị n h ầ m vào như vậy tính cách vốn tương đối bình hòa anh ấy cũng không nhịn được anh ấy lần lượt nhường đường lại bị tân ngọc xuyên thay đổi hẳn điều này làm cho anh ấy tức đến mức muốn đập chỗ ngồi này tân minh cậu phải hiểu rõ trước nghi thức hôm nay anh á còn chưa phải là một thành viên của nhà họ t â n tân ngọc xuyên lạnh lùng nói đợi tân、trạm、trở về nhà họ tân tôi tất nhiên sẽ sắp xếp vị trí mà hoàng tử anh ta cần có thậm chí có kết quả khảo hạch xong thì vị trí của anh ta sẽ càng cao nhưng bây giờ anh ta là một người còn chưa nhận tổ quy tông với nhà họ tân cậu rất rõ ràng điểm ấy sau khi nói xong tân ngọc xuyên trực tiếp cười lạnh rời đi anh thấy tân ngọc xuyên này là cố ý muốn trước khi kết quả khảo hạch mà chèn ép em tân minh cắn răng nói em tư xin lỗi là tính cách anh cả không đủ kiên cường hại em chịu khổ chúng ta đi đợi phụ hoàng trở về chúng ta sẽ tổ chức t ế n hội cho r i ê n em tân minh tức giận đến không chịu được nếu không phải buổi chiều nhận được tin tức mới nhất bên phụ hoàng có chuyện mấy ngày nữa mới trở về thì tân ngọc xuyên này đ ầ u chậm trễ như vậy xem ảnh một hà tất danh dự của anh cả bị hao tổn nếu nói là hôm nay vậy ngay hôm nay em nhận tổ quy tông là được tân ngọc xuyên này muốn nhục nhã em sợ rằng đến cuối cùng không biết ai sẽ bị nhục nhã tân trạm cười thần bí tính cách anh cả tân minh hào phóng điểm ấy anh đã sớm nhìn ra được loại tính cách này mà đối xử với em trai em gái thì tất nhiên là rất hòa nhã dịu dàng nhưng nếu với bên ngoài cũng đối xử như vậy thì có vẻ hơi n u nhược nhưng lần này tân t r ạ m không muốn để cho tân minh bực bội tiến hội lần này có ác khí em tư có ý gì tân minh càng nghe càng hồ đồ không hiểu nổi ý tứ của tân t r ạ m Trước Trước 1937 Chứ 1937 nhưng tân sở phi đắm mắt anh đã có dự cảm một lát nữa có thể sẽ có chuyện đặc sắc xảy ra khách khứa tiếp tục tiến vào trong sảnh tiệc càng ngày càng có nhiều tu sĩ tiếng huyên náo ở hiện trường càng ngày càng tăng đột nhiên một tiếng bước chân nặng nề vang lên làm cho mặt đất hơi rung tiếng ồn nhất thời nhỏ dần đi tân t r ạ n cũng cảm nhận được luồng khí lạnh t ấ u xương anh ngẩn đầu bên trong triều tân hoàng có không ít man tộc trong số đó không phải toàn bộ đều hòa thuận rất nhiều man tộc đều khinh thường nhánh khác nhưng duy nhất có một man tộc làm cho tất cả man tộc đều tôn kính ngưỡng mộ đó là tiên man tộc này tộc mạnh nhất trong tất cả các man tộc ngày hôm qua lúc tộc huyết man không thể đồng ý với tân ngọc xuyên uy hiếp đi tìm những man tộc khác cáo trạng đã nhắc tới cả tiên man tộc nghe nói tiên man tộc này có từ thời thượng cổ huyết mạch các đời sau cũng không bị pha l o a n h i ề u chính xác là kéo dài được huyết mạch thượng cổ khi bọn họ sinh ra đời đã có sức mạnh lớn vô cùng phương thức tác chiến cũng giống như cổ luyện thể sĩ năm đó nhà họ tân và man tộc đại chiến tiên man tộc này là cái xương khó g ă m nhất hai bên chúng ta đã chiến đấu không dưới một trăm lần trong trận chiến cuối cùng lao tộc trưởng đã đánh vào ngực ông nội một cú đấm khiến ông bị thương nặng trăm năm tân sở phi nói đương nhiên tộc trưởng kia cũng không được tốt sau đó thân thể đã bị lao tân hoàng đánh nát tân minh bổ sung vũ trưởng lão thiếu tộc trưởng tân ngọc xuyên thấy thế cũng cười nhanh đón mời mọi người của tiên man tộc vào vị trí đầu não tuy những người tiên man tộc này cao lớn thần kỳ nhưng cũng không tranh cãi ẩm sau khi ngồi xuống thì an tĩnh thiếu tộc trưởng kia thì trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện với vẻ tâm vô bàng vụ ở trong tòa đại điện này không khí hiện trường rất nhanh lại ồn ào lại thẳng đến khi đến hội gần bắt đầu lại có người đến làm cho không khí hiện trường yên tĩnh lần thứ hai chiến vương lương trạng hưng dắt con gái lương nhược mỹ đi vào đại điện nếu trước đó nói tiên man tộc tiến đến chỉ làm cho tiếng huyên náo trong đại điện ít đi một chút lương t r ạ m hưng hoặc có lẽ là lương nhược mỹ đi tới thì làm cho hiện trường lặng ngắt như tờ ở đây cả tu sĩ nam nữ hay là man tộc đều không tự chủ được nhìn về phía ngoài cửa người đẹp nhất của t r i ề u tân hoàng lương nhược mỹ lần này cô ta mặc váy màu tím cao quý trang nhã phối hợp với vẻ ngoài tiên nữ lại t r ố n g tỏa sáng khắp toàn trường rất nhiều nam tu sĩ đều ngừng thở mắt sáng mừng nữ tu sĩ cũng vừa thầm ngén t h vừa học được khí chất và quần áo mà lương nhược mỹ thể hiện đây là lương nhược mỹ cô ta có m ị lực cỡ này nên dù tới chỗ nào cô ta đều có thể hấp dẫn ánh mắt của toàn trường ha ha để các vị đ ợ i lâu lương trạm hưng chậm rãi đi tới đi dòng bước hổ hơi thở tận trời Trước 1938. Trước 1938. Vương. Chiến cười, Không chào hỏi nợ nụ Lương Hưng. công tu đều Nhược Lương Trạm Mà tập Mỹ. Mỹ chúa, đã lâu không gặp. không ít thiên tài của các tộc lớn có mặt mũi đều tươi cười qua đây chào hỏi g i á n g vẻ lương nhược mỹ vô cùng duyên dáng lịch sự chào lại từng người một những tu sĩ nhận được lời chào của cô ta hai má đều phiếm h ồ n g như thể họ đang nhận được một lễ vật vô cùng lớn vậy nhược mỹ em quay về từ lúc nào vậy đúng lúc này một giọng nói nhẹ nhàng vang lên một người đàn ông trẻ tuổi chậm rãi bước tới từ chỗ ngồi ở trung tâm hội trường với nụ cười trên m ô i thân lôi nhìn thấy người đàn ông này sắc mặt của nhiều tu sĩ hơi thay đổi có không ít người lập tức rời khỏi chỗ mình đứng còn người đàn ông này thì đi đến bên cạnh lương nhược mỹ như một điều dĩ nhiên những tu sĩ này hình như sợ tân lôi tân trạm trông thấy cảnh này liền nói tân lôi là con trai thứ hai của tân ngọc xuyên em trai của tân khởi là một thiên tài của nhà họ tân trong lần đánh giá chỉ số thông minh trước đây anh ta đã đạt được tam đạo từ khí nhưng tên này tính tình không tốt là một kẻ lòng dạ hẹp hòi những người đó có lẽ sợ đắc tội với anh sợ anh ta đến báo thủ tân sở phi giới thiệu một chút về tân lôi anh à thế nào em không hề lừa anh, anh chứ chị nhược mỹ rất xinh đẹp đúng không anh động lòng chưa nào tân sở phi cười nói trong lòng tân t r ạ m khế cười vừa mới lúc nãy tân sở phi không ngừng kể cho anh nghe rằng lương nhược mỹ tốt đẹp như thế nào dường như cô ấy muốn t á c hợp hai người bọn hát nhưng có điều tân sở phi không hề biết anh đã sớm quen biết lương nhược mỹ trước khi cô ấy giới thiệu lương nhược mỹ cho anh lương nhược mỹ hướng về phía tân lôi rồi n ở một nụ cười vẻ mặt vô cùng lịch sự nhưng cũng mang thêm vài phần kiềm chế tân lôi này cũng là một trong những người theo đuổi cô à nhưng từ khi tiếp xúc với anh ta cho đến nay lương nhược mỹ không hề có chút hứng thú nào với người đàn ông này nhược mỹ của tôi tôi đã đặc biệt dành một chỗ ngồi đẹp nhất cho em chính là ở bên cạnh tôi bên ngoài ồn ào chúng áo mau qua đó ngồi đi tân lôi dường như không nhìn thấy dáng vẻ cẩn trọng của lương nhược mỹ mỹ ỉ gợi mời cô ta qua đó ngồi với anh ta không cần đâu anh tân tôi thấy ngồi cạnh ba tôi vẫn là tốt nhất lương nhược mỹ từ chối đúng rồi sau này anh tân gọi tôi là nhược mỹ là được rồi nụ cười của tân lôi cứng đ ở trong lòng có chút tức giận trong nhà họ tần không có bất cứ ai dám từ chối anh như thế này huống hồ ở trước mặt nhiều người như vậy lương nhược mỹ lại không chút khách khí làm anh ta mất mặt đang định nói thêm điều gì đó đột nhiên anh ta nhìn thấy cơ thể thanh tú của lương nhược mỹ run lên đôi mắt xinh đẹp của cô ta từ bình tĩnh đông trở nên vô cùng kích động dường như lương nhược mỹ nhìn thấy điều gì đó cô ta không thèm để ý đến tân lôi bước thật nhanh về bên đó những tu sĩ vây quanh lương nhược mỹ cũng cảm thấy hiếu kỳ liền đi theo bước chân của lương nhược mỹ không biết phía đó có cái gì mà lại khiến cô ta kích động như vậy chương một nghìn chín trăm ba mươi chín chương một nghìn chín trăm ba mươi chín lương nhược mỹ lúc này quả thực rất phấn khích trong mắt hiện lên một tia không tin cô ta vốn muốn tìm một cái cớ để tránh xa tân lôi nhưng sau khi ánh mắt đảo qua khắp căn phòng một lượn lương nhược mỹ không ngờ lại tìm thấy một bóng dáng quen thuộc trong góc phòng lúc đầu lương nhược mỹ còn tưởng rằng cô ta đã nhìn lầm nhưng sau khi nhìn kỹ cô ta mới chắc chắn rằng bản thân mình không hề bị hoa mắt chính là anh ấy tân trạm thực sự xuất hiện ở đại s ả n h này lẽ nào anh ấy vì cô mà đến sao tân, tân trạm sao anh lại đến đây vẻ mặt của lương nhược mỹ tràn đầy sự kinh ngạc thậm chí còn chưa kịp nói gì với tân lôi đã bước nhanh về phía tân trạm cố nén sự kích động nhưng lời nói thoát ra từ miệng vẫn có chút lắp bắp trong đại sảnh có rất nhiều tu sĩ còn đang hoài nghi rằng liệu bản thân có bị mù hay không chuyện gì đang xảy ra vậy lương n h ư ợ c mỹ sao lại không thèm để ý đến tân lôi mà lại chủ động chạy đến góc phòng bắt chuyện với một tu sĩ bình thường hơn nữa thái độ của cô ta còn vô cùng dịu dàng và duyên dáng thậm chí còn đem lại cảm giác đang nịnh hót anh chàng đó lương n h ư ợ c mỹ chuyện này là sao chàng trai trẻ này rốt cuộc là ai các tu sĩ bắt đầu vểnh thai lên ngay ngóng nhưng tân trạm vừa mới đến tân hoàng đô vào ngày hôm qua những người quen biết anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay vậy nên tất cả những người ở đây đều không biết anh là thần t h á n h phương nào thật trùng hợp tôi là một thành viên của nhà họ tân vì vậy cũng tham gia bữa tiệc này không ngờ rằng lại gặp cô ở đây tân trạm vừa cười vừa nói đúng rồi anh cũng họ tân vậy em lại quên mất thật nốc g điếc. lương nhược mỹ v õ chán nợ một nụ cười gượng ạ o chủ yếu là do thiên hạ quá lớn cô ta không ngờ tân trạm lại là một huyết mạch của triều tân hoàng nhìn thấy lương nhược mỹ nói chuyện với tân trạm có chút nũng nịu khiến trái tim của những người xung quanh run lên dữ dội miệng của bọn họ thiếu chút nữa là rơi xuống đất trời ạ đây mới là người đẹp hàng đầu của t r i ề u tân hoàng tuy dáng vẻ vô cùng đoan trang đúng mực nhưng lại khiến cho người ta một cảm giác cao cao tại thượng không thể nào với tới dường như trên người lương nhược mỹ mang khí chất của thần tiên vậy bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy một lương nhược mỹ như vậy tân t r ạ m g h ế ngồi bên cạnh anh có người ngồi chưa lương nhược mỹ lại nói có lẽ vẫn còn trống tân t r ạ m liếc mắt nhìn một chút anh được sắp xếp ngồi ở hàng cuối cùng phía sau không có ai vậy thì em có thể ngồi ở đó được không lương nhược mỹ xấu hổ nói vén tóc qua sau t a i tất nhiên là có thể nghe thấy vậy những tu sĩ khác dường như phát điên mục tiêu lớn nhất của họ trong cuộc đời này chính là được lọt vào mắt xanh của lương nhược mỹ có thể mỉm cười với họ một tiếng hoặc là có thể nói với họ một câu vậy mà anh chàng này lại đối xử với công chúa của họ đầy lạnh nhạt còn công chúa lương nhược mỹ thì lại phải chủ động xin ngồi cùng chuyện gì đang xảy ra vậy lẽ nào chúng ta đã nhìn lầm rồi sao lương nhược mỹ là của bọn họ không thể bị kẻ khác cướp đi Trước 1940, Trước 1940. 1940. một số tu sĩ đã bị chấn động đến mức thần hồn điên đảo bắt đầu nghĩ ngợi lung tung ở một chỗ khác sắc mặt của tân lôi cứng đờ anh ta tức giận đến nỗi quẩn tay chặt lại thành một nằm đấm không khí xung quanh anh ta lạnh lẽo như tảng băng nghìn năm khiến những tu sĩ khác cũng sợ sệt không dám dây vào tân lôi đã đặc biệt giữ cho lương nhược mỹ chỗ ngồi đẹp nhất nằm ở khu vực trung tâm vậy mà cô ta không chịu ngồi lại còn chạy đến góc phòng ngồi với một người đàn ông khác điều này tựa như dáng một cú tắt vào mặt anh ta hơn nữa người đàn ông kia cũng nói chuyện với lương nhược mỹ vô cùng thân mật nhưng bất kể anh ta là ai đi chăng nữa thì cũng không thoát khỏi cái chết trong suy nghĩ của tân lôi lương nhược mỹ giống như một món bảo bối của mình anh ta anh ta không cho phép bất cứ một người đàn ông nào đụng vào cô ấy nhược mỹ liệu có phải em nhận nhầm người rồi không cậu ta chỉ là một người thuộc một nhánh của chỉ nhà họ tân mà thôi không có xuất thân đặc biệt cũng không có năng lực gì em ngồi ở đó chẳng phải sẽ vô tình nâng đỡ cậu ta lên cao hơn sao tốt nhất là em đi cùng tôi đi t â n lôi hít sâu một hơi cố gắng chân áp ngọn lửa giận trong lòng anh ta không quen biết t â n trạng nhưng anh ta lại biết rất do khu vực này đều là những kẻ từ vùng xa x ô i hẻo lánh khác chạy tới những kẻ nghèo túng mà anh ta chưa bao giờ để vào trong mắt trong lòng tân lôi không can tâm nên vẫn muốn thử đi thuyết phục lương nhược mỹ một lần xem sao tân lôi anh nói vậy là có ý gì lương nhược mỹ n h ư mày ý của tôi là bọn họ hoàn toàn không xứng để ngồi cạnh em bọn chúng chẳng qua chỉ là một đám sâu bọ đến tư cách để nói chuyện với em cũng không có tân lôi không chút giấu dếm thái độ khinh thường của anh ta với tân trạng nghe đến đây sắc mặt của lương nhược mỹ t r ợ t trầm xuống cô ta thu lại nụ cười ánh mắt nhìn tân lôi có chút tức giận anh tân mong anh hiểu rõ tôi ngồi ở đâu ngồi với ai là quyền của tôi hơn nữa tôi cũng không để ý đến thân phận của anh tân trạm nếu như làm người mà chỉ nhìn vào thân phận và địa vị vậy thì bọn họ đều là những kẻ có mắt như mù tân trạm là bạn bè của tôi anh nói anh ấy như vậy cũng có nghĩa là anh đang xúc phạm tôi nếu như anh không rời khỏi đây ngay lập tức vậy thì anh đừng hỏng sau này nói chuyện với tôi nhược mỹ em khuôn mặt tân lôi đỏ bừng lên vì tức giận l ử a giận trong lòng anh ta dường như bùng nổ lương nhược mỹ dám vì kẻ tên là tân trạm này mà ở trước mặt nhiều người măng chửi anh ta như vậy anh ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt thuộc chi bên cạnh còn bản thân tân lôi anh ta thì có thể sẽ là người kế thừa ngôi vị của tân hoàng tân lôi này sẽ khắc ghi thật sâu hình ảnh của tên tân trạm này vào trong trí nhớ tân lôi tức giận g h í t mũi chịu không nổi nữa xoay người rời đi lương nhược mỹ lắc đầu có chút thất vọng nhìn thấy tân trạm ngồi ở chỗ này cô ta cũng tự hiểu được rằng thân phận của anh trong nhà họ tân không cao nếu như anh là một trong những thiên tài của nhà họ tân thì cô ta đã sớm gặp anh rồi nhưng lương nhược mỹ quả thực không hề để bụng những điều này cho dù tân trạm chỉ là một tà tu nhưng một khi anh phát triển được năng lực và phong thái của mình thì chắc chắn đám người của nhà họ tân và tân lôi đều không thể sánh bằng trong lòng của cô ta đối với tân trạng mấy thứ thân phận hay địa vị gì đó đều không tính là gì cả anh tân em không ngờ anh lại là người mang dòng máu của nhà họ tân em còn chưa thành tâm cảm ơn vì chuyện lần trước lương n h ư ợ c mỹ nhìn tân trạng có chút xấu hổ nói t r ư ớ c 1941, t r ư ớ c 1941, b ả n thân cô ta cũng nhìn thấy vừa rồi tân trạng có chút kích động bây giờ đã phục hồi tinh thần lại mới thấy được bản thân lúc nãy cũng quá kích động an nói có chút lỗ mãng không biết tân trạng có vì vậy mà coi thường bản thân mình không đúng rồi em làm như vậy hình như đã đem lại cho anh phiền phức mất rồi nhìn thấy ánh mắt dòm ngó của nhiều tu sĩ xung quanh lương nhược mỹ cảm thấy có chút t h ấ y n ấ y không sao chỉ là ánh mắt của thiên hạ để ý làm gì tân trạng cười nói đúng vậy con người anh sao lại thèm để ý đến những cái nhìn phiến diện của người qua đường như thế này chứ lương nhược mỹ thầm thở pháo trong lòng nếu như tân trạng đã không để ý đến những chuyện này vậy thì cũng không cần suy nghĩ nhiều về bộ dạng lô mãng vừa rồi của bản thân nữa cô ta nghĩ đến lúc ở trên thuyền lúc tân trạm đối diện với đám người diệp phong chẳng phải bầu không khí cũng giống như thế này sao hai người tán gẫu thêm vài câu lương nhược mỹ đang định uống một mụng trà khi n g n g đầu cô ta mới đột nhiên chú ý đến bên cạnh tân trạm còn có một cô gái đang từng lớn hai mắt miệng thì h à lớn tân sở phi sao em lại ở đây lương nhược mỹ ngạc nhiên hỏi chị mỹ bây giờ chị mới để ý đến em sao tân sở phi rợ khóc giỏ cười bản thân cô vẫn luôn đứng ở đây từ nay đến giờ nhưng từ khi lương nhược mỹ bước về về phía này toàn bộ ánh mắt của cô ta đều đặt trên người tân trạm vì vậy mới không hề phát hiện ra sự tồn tại của tân sở phi em ở đây là bởi vì anh tư của em cũng ở đây tân sở phi cười một tiếng rồi chỉ vào tân trạm lương nhược mỹ nghe thấy lời cô ấy nói hai mắt t r ợ n tròn vẻ mặt vô cùng kinh ngạc anh tư của em anh tư của em là anh tân sao tân trạm là con trai của tân hoàng lương nhược mỹ cô a chưa bao giờ nghĩ đến điều này nhưng nếu đúng là như vậy thì tại sao tân trạm lại bị xếp ngồi ở đây chứ nhưng mà anh tân bởi vì anh ấy chưa nhận tổ quy tông hơn nữa bác hai cũng rất vô tình nên mới xếp cho anh ấy ngồi ở đây tân sở phi cười nói chị mỹ em hiểu rồi hóa ra anh tư của em chính là chàng trai mà chị nói đúng không con nhóc này đừng nói nữa hai má lương nhược mỹ đỏ bừng khuôn mặt cô ta lúc này trông giống hệt một quả cà chua khiến lương nhược mỹ hận không thể đào một cái hố để c h u i vào thật không ngờ những lời nói cô ta nói với tân sở phi đều là những lời đầy ngưỡng mộ và sùng bái kết quả tân trạm lại chính là anh tư của tân sở phi anh tư anh lợi hại thật đó chẳng trách lúc anh nhìn chị mỹ lại bình tĩnh như vậy hóa ra đối phương đã sớm ái mộ anh rồi tân sở phi cười hi hi nhìn về phía tân trạm mà nói cố lên anh trai mau đem chị mỹ biến thành chị dâu của em đi người đẹp số một của triều hoàng tân cũng xứng với anh mà con nhóc này an nói lung tung gì thế hả tân trạm dợ khóc dợ cười không phải anh đã nói em rằng anh đã có người trong lòng rồi ư nhưng với tài năng của anh nói không chừng sau này sẽ trở thành tân hoàng đến lúc đó tam cung lục viện nhiều hơn vài người cũng đâu có sao tân sở phi còn suy nghĩ cho cả tương lai t r ư ơ i h a c h ư ơ n t n g h chín t r ư ơ i h a tân trạm cảm thấy vô cùng bất lực dứt khoát không nói thêm một lời nào nữa với tân sở phi một lúc sau lương trạm hưng cười bước về phía bọn họ ông ta cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ bởi vì ông ta không ngờ rằng cô con gái rượu luôn khiến ông lo lắng lại đi tương t ư một tên tản tu họ tân gì đó mà người này lại chính là tân trạm nếu l à như vậy thì ông ta cũng yên tâm nhiều hơn rồi người khác không biết nhưng ông ta biết rất rõ r à n g trong nhà họ tân tân trạm là một thiên tài vô cùng xuất chúng hơn nữa tính cách cũng vô cùng kiêm tốn không hề kiêu ngạo xiềm lịnh quả thật là ông ta đã lo bỏ trắng r a rồi mắt nhìn người của con gái còn tốt hơn bản thân ông ta gấp nhiều lần trong lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì buổi tiệc cũng chuẩn bị bắt đầu tân ngọc xuyên bước lên sân khấu phát biểu lời chào mừng tân trạm không có chút hứng thú với những lời nói sao dẫu này nên cũng không hề để tâm sau đó tân ngọc xuyên bắt đầu giới thiệu những người nhà họ tân nhận tổ quy tông người được gọi tên đều sẽ bước lên trên giới thiệu về bản thân mình dưới sự chứng kiến của những người đứng đầu gia tộc sau khi giới thiệu xong bọn họ sẽ chính thức trở thành một thành viên của nhà họ tân sau đó tân ngọc xuyên sẽ dựa vào thực lực và kết quả sát hạch của những tộc nhân để phát cho họ những bảo vật thuộc từng cấp bậc khác nhau có kho báu tiên dược cũng có thể là công pháp hoặc giả linh tóm lại nó được coi như quả ra mắt mà nhà họ tân tặng cho con cháu tân ngọc xuyên thật đáng ghét cố ý trước khi giới thiệu man tộc thì giới thiệu anh tư của bọn em trước sau đó lợi dụng người man tộc để áp chế tin tức anh trai em quay về dòng tộc tân sở phi căm hận nói không sao tin tức anh quay về ông ấy có muốn che giấu cũng không được ngược lại với vẻ căm hận của tân sở phi tân trạm chỉ n ở một nụ cười tân minh vô cùng kinh ngạc trong lòng tự hỏi sự tự tin của tân trạm đến từ đâu mặc dù tân ngọc xuyên bỏ rất nhiều tâm tư vào việc này nhưng không hề nghĩ đến một điểm vì chuyện quay về chuyện cuối cùng. Dù sao, chuyện tân trạng là con trai của tân hoàng là chuyện nhà họ nhận hàng ghế Hoàng quay quý tân tông, Tân ngồi Tân Tân sao trai mà là là tổ Trạm Trạm lại xếp ở Dù khi tân ngọc xuyên gọi tên tân trạng anh liền chậm rãi đứng lên đi tới chính giữa đại sảnh ánh mắt của rất nhiều người đều dõi theo từng bước đi của tân trạng đặc biệt là những người trước đây vô cùng tò mò về thân phận của tân trạng vẻ mặt lúc này có chút kỳ quái con trai thứ tư của tân hoàng đó là huyết thống mà tân hoàng đã để lại sau khi ông ta vô tình mất tích vào năm đó tất cả những người có mặt ở đây đều không do n ă m đó tân hoàng đã đi đâu đã xảy ra chuyện gì nhưng vì tân trạm đã hai ba mươi năm chưa trở về nhà họ tân nên xem r a mẹ của anh cũng không phải là người có năng lực gì đặc biệt vì vậy có rất nhiều người nhìn tân trạm với ánh mắt khinh thường hóa ra chỉ là một tên nghiệt chủng tân lôi hừ lạnh một tiếng lương nhược mỹ chẳng hiểu nghĩ gì mà lại từ chối anh ta để yêu loại người như thế này tân trạm đây chính là một bảo vật mà nhà họ tân chúng á tặc cậu một món bảo khí sau khi tân ngọc xuyên giới thiệu xong liền đưa cho tân trạm một thanh trưởng kiếm tân trạm liếc nhìn một chút trong lòng suýt chút nữa bật cười chế nạo h t r ư ơ i ba c h ư ơ n t n g h chín t r ư ơ i ba vẻ bề ngoài của thanh kiếm này gần giống với thượng cổ tiên kiếm thanh kiếm như thế này trong không gian chữ vật của anh cũng phải có đến năm sáu trăm h thanh giống hệt cho dù trong lòng tân ngọc xuyên không phục cha anh đi chăng nữa thì hành động này của ông ta thật không thể chấp nhận được mục đích duy nhất chính là muốn ở trước mặt tất cả mọi người chế rêu anh khiến tất cả tu sĩ đánh giá vị trí của tân trạm ở nhà họ tân nhưng với thành tích mà bản thân anh đã đạt được trong kỳ kiểm tra thì tân ngọc xuyên làm như thế này có cần thiết không tân trạm hiểu duy nhất một điều đó là tân ngọc xuyên chắc chắn khi ông ta đưa cho anh thanh kiếm này thì có nghĩa là trí thông minh của anh không hề cao thanh kiếm này chắc chắn anh không cần nếu như anh nhận nó không chỉ bản thân anh bị coi thường mà thậm chí cả cha anh cũng bị ảnh hưởng thật n ự c cười một thanh kiếm rẻ rách như vậy mà cũng dám đưa cho em trai tôi ngay khi tân trạm định lên tiếng từ chối thì ở bên dưới hội trường đỗng một tiếng nói đầy chế nhạo vang lên tiếng nói vừa dứt tất cả mọi người đều quay về phía tiếng nói vang lên một người phụ nữ mặc một bộ nhuyễn sắc dáng vẻ hiên ngang o a i h ù n g bước từng bước dài vào bên trong hội trường từng bước đi của cô ấy đều toát ra khí chấn mạnh mẽ khiến tất cả mọi người đều phải ngước mắt nhìn chị ba chị về rồi vừa nhìn thấy cô gái đó tân sở phi liền kêu lên mừng rỡ tân sương nhan đây không phải nơi để cô đến làm loạn sắc mặt tân ngọc xuyên châm xuống lên tiếng cửa trách tân trạm cũng tò mò nhìn về phía tân sương nhan anh cả có nói qua với anh rằng chị ba đang trên đường về nhưng tân trạm lại không ngờ rằng chị ấy lại về đúng lúc này g i á n g người tân sương nhan cao giáo chiều cao cũng ngang bằng anh dáng vẻ h i ể u đ i ệ u ngũ quan thanh tú khí chất vô cùng mạnh mẽ giống hệt với một nữ trung hào kiệt làm loạn tôi đâu dám làm vậy chứ nhưng mà em trai tôi về nhà bản thân một người làm chị ba như tôi về tình về lý tôi cũng có tư cách tặng quà ra mắt cho em ấy tân sương nhan bước đến trước mặt tân trạng ánh mắt nhìn tân ngọc xuyên không chút sợ hãi sau đó tân sương nhan rỗi tay ra lập tức một ánh sáng như có như không đống tỏa ra không gian chữ vật mở ra cô ấy trực tiếp lấy ra một mảnh áo giáp mềm mại tỏa ra ánh sáng đen sâu thẳm trước mặt mọi người t r ư h ì n c h 4 n t r ư m bốn mươi một có linh lực tỏa ra bên ngoài chiếc áo giáo được bao phủ bởi một lớp giáp mềm mại phần m ũ của chiếc áo giáp được cách điệu thành hình một con rồng đen loài phong lắm liệt giáp hát long vừa nhìn thấy món đồ này một số tu sĩ lập tức chấn động em trai trên đường trở về chị có nghe nói ở phía tây sông hoàng giang có rất nhiều giao long đang tàn sát dân lành muốn lấy trăm vạn sinh linh làm tế phẩm hóa rồng vì vậy chị mới về muộn vào ngày sau khi diệt được sắc đen của giao long lấy phần da của nó làm thành n h u n giáp tạo thành một quả mừng cho em trên gương mặt tân sương nhan nở một nụ cười thật tươi trực tiếp đưa giáp hắc long cho tân trạm không chút do dự tất cả mọi người đều kinh ngạc dường như d a o long hóa rồng tu vi ít nhất phải đạt đến thuần cảnh cao cấp bộ yêu thú lân giáp như thế này nếu mang ra bên ngoài thì giá bán của nó phải là vô giá nhưng tân sương nhan lại không chút do dự giết chết một con dao long để đổi lấy một bộ giáp cho tân trạm cho dù là chị em cùng cha khác mẹ đi chăng nữa thì món quà này cũng quá đắt rồi ngay khi hắc long gỉ ạp được lấy ra toàn bộ hảo quan của thanh kiếm trên tay tân ngọc xuyên đều bị chấn áp chị ba món quà này em không thể lấy được tân trạm cảm thấy có chút cảm động cho dù là dao long hóa rồng đi chăng nữa tu vi chắc chắn không hề thấp tân sương nhan muốn giết được nó thì chắc chắn phải dốc hết toàn bộ sức lực mới có thể chiến thắng bộ áo giáp như thế này có lẽ ngay cả bản thân tân sương nhan cũng chưa có vậy mà lại đem nó đi tặng cho anh một người chưa từng gặp mắt em trai bảo cậu nhận thì em cứ nhận đi chị ba của em đã tốn biết bao nhiêu công sức mới làm ra được bộ giáp này nếu như em không nhận chắc chắn em ấy sẽ rất buồn đó tân minh hiểu rất rõ tính cách của tân sương nhan nên liền đi đến bên cạnh nói đúng vậy cả nhà chúng ta tổng cộng có năm chị em huống hồ chị chỉ có hai đứa em là em của chị không tốt với bọn em thì còn tốt với a i nữa tân sương nhan cũng n ở một nụ cười trực tiếp đặt bộ hoác long giáp vào tay tân trạng mỗi một cái áo giáp này đã là gì em trai chị trở về sao lại có thể chỉ có mình chị chúc mừng em thôi chứ tân sương nhan liền vỗ tay một tiếng lập tức bên ngoài hội trường vang lên những tiếng bước chân nhật lạc man tộc xin chúc mừng tứ hoàng tử nhận tổ quy tông thiên l n g man tộc cũng xin chúc mừng hoàng tử phần rượu hoa của nhà họ ra cũng xin chúc mừng hoàng tử đã quay về Lại trở nên thật chật hẹp. thân i sương nhan cô làm loạn đủ chưa nghe thấy đám người bên dưới liên tục lên tiếng chúc mừng tân trạng lại còn mang đủ thứ quá cắt lên sắc mặt tân ngọc xuyên đã xấu đến mức không thể xấu hơn nhịn không được quát khẽ một tiếng lúc này những tu sĩ vốn còn đang không ngất chúc mừng tân trạm liền lập tức im b ặ t chương một n c h r ư ơ chương một n g h chín t sao ông lại nói tôi làm loạn mọi người chúc mừng em tôi lẽ nào cũng không được sao tân sương nhan cười lạnh tân ngọc xuyên dám đối xử với tân trạm như vậy thì cô ấy cũng không việc gì phải kiêng rẻ ông ta hết dù sao thì đây chính là tính cách của cô bầu không khí lúc này vô cùng lạnh lẽo những người của man tộc đến đây làm khách cũng thích thú đưa mắt quan sát xung quanh đặc biệt là tiên ma tộc vốn dĩ bọn họ vẫn luôn thờ ơ với mọi thế sự trên đời nhưng giờ đây cũng không ít người chăm chú quan sát chuyện sắp diễn ra ở đây trong bữa tiệc của nhà tân mà lại được xem cuộc nổi loạn của chính người trong dòng họ tân thì không còn gí thú vị hơn cô đừng tưởng rằng tôi không biết tân ngọc xuyên cố gắng nén giận chỉ vào đám người đi cùng tân sương nhan những người này đều là những kẻ đã cùng cô tham gia cuộc chiến với chiến vương vậy thì cô đi mà chơi với đám người man tộc đó đi tất cả đều là thành nhỏ hoặc là đám man tộc thực lực hạ đảng không thì là tô môn đến đây làm loạn cái quái gì chứ giống như đám người này có tư cách gì mà đến nhà họ tân làm khách mau đuổi hết chúng nó đi tân ngọc xuyên tức giận ngút trời ra lệnh cho toàn bộ tộc nhân nhà họ tân đám người man tộc và tu sĩ tông môn đó đều sợ tới mức bất động tân sương nhan không nói bất cứ lời nào khiến bị họ đứng cũng chẳng được mà lùi cũng chẳng x o n g bỗng nhiên lại lâm vào thế tiến thoái lưng nan lam sương cháu đừng làm l o ạ n nữa tìm những người này đến đây chỉ khiến dòng tộc chúng ta trở thành cho cười cho lũ man tộc kia xem mà thôi một trưởng lao khác đi tới thuyết phục những người này tu vi và phân thần cảnh đều rất thấp cháu đem chúng đến đây để chúc mừng cho em cháu lẽ nào cháu không thấy mất mặt sao một trưởng lao khác nhớ mày nói vẻ mặt của tân sương nhan cũng tối xâm lại nếu những người này rời đi vậy thì chẳng phải em trai cô sẽ càng phải xấu hổ sao cô ấy cắn môi nghĩ ngợi cho dù hôm nay có bị man tộc chê cởi đi chăng nữa cho dù sau chuyện này bản thân sẽ phải nhận phạt thì cô cũng sẽ quyết tâm giữ bọn họ ở lại quyết không thể để tân trạm phải chịu bất ước những người này đều là vì cháu mà đến chúc mừng các trưởng lão để tâm đến thân phận của họ nên mới cảm thấy chẳng ghét có phải không đúng lúc này tân trạm bỗng nhiên lên tiếng nói vậy thì nếu như những người đến đây chúc mừng cho cháu mà nhận được sự thừa nhận của các vị vậy thì sẽ không thành vấn đề gì nữa rồi ha ha nếu như trong đám người đến đây chỉ cần có một người là đứng đầu cấp bậc đại thành vậy thì tôi sẽ không nói thêm bất cứ lời nào nữa để cho bọn họ chúc mừng cậu xong thì sẽ bắt đầu khai tiệc tân ngọc xuyên bật cười đây chế n h ạ o vậy được tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu được rồi tân t r ạ m nói với khách mời phía dưới đại sành tân t r ạ m cậu cho rằng cậu có thể tu luyện đến mức không thể t ẩ u hỏa nhập mà sao cậu cho rằng cậu là ai liệu sẽ có một nhân vật lớn như vậy đến chúc mừng cậu sao tân ngọc xuyên lại lên tiếng chế nhạo nhưng ông ta không ngờ rằng lời nói của ông ta còn chưa dứt đ ỗ n g nhìn thấy trong quan khách ở dưới có một tu sĩ bỗng nhiên đứng dậy đông hoàng nhà họ tống chúc mừng hoàng tử tân trở về người của tộc đông hoàng cũng đến đây sao người này vừa lên tiếng toàn bộ hội trường đều chìm vào trong yên lặng các tu sĩ vô cùng ngạc nhiên giữa các tu sĩ mỗi khi tự giới thiệu bản thân đều có quy định riêng nếu như là người ở trong dòng tộc nội thành thì sẽ giới thiệu tên thành của mình còn nếu như là bá chủ của một vùng thì sẽ báo cả tên khu vực của mình của mình Trước tu sĩ này tự xưng là đông Hoàng, vậy thì một thế Tống thiên Tân sốt, Tống người xưng chỉ có chính của địch Ngọc cũng cùng 1946, này Đông Hoàng, năng Ngạo Xuyên sứng không ngờ nhà hậu sĩ là là vậy đây vô vô khả hạ. họ.、Tống、ở đông lại không quản đường xá xa xôi đến đây không xôi không quản mừng cho Tân trạm. Về phương diện này chỉ có Tân trạm không có chút kinh ngạc. vực chúc cho chỉ có có chút lại Trạm. Trạm xá xa Về Ở bên trong thánh cảnh tống linh thông đã biết thân phận của mình với tâm tư của anh ta khẳng định sẽ không cho mình có cơ hội chữa trị đây cũng là nguyên nhân khiến tân trạm quyết tâm ở lại đây anh cả m ộ ư ơ i ngày trước đã tung ra tin tức đối với nhiều người quan tâm mà nói như vậy là đủ rồi vị tu sĩ này vừa dứt lời nhà họ trần ở thành nam lộc xin chúc mừng hoàng tử tân nhà họ lý ở thành đông nam đến chúc mừng một chuỗi âm thanh đột một vang lên lời trước vừa dứt thì tiếng sau đã vang lên sau đó không ít những tu sĩ trên tay mang theo lễ vật tiến bảo tất cả đều là các gia tộc lớn của đông vực một số tu sĩ hiểu được nội tình bên trong đều không tránh khỏi cảm thấy có chút khiếp sợ tân trạm không phải là một hoàng tử nghèo túng sao như thế nào còn có quan hệ tốt với nhiều đại gia tộc như vậy nhưng đoạn chúc mừng này vừa dứt thì ngay sau đó là một đám chúc mừng khác nhưng lần này địa bàn đã thay đổi từ đông vực sang thành nam vực ít nhất đều là những gia tộc ở đại thành số lượng người cũng không ít hơn làm ấy hai khu vực ở cùng một chỗ c h ừ n g hơn mười đại gia tộc không chỉ tân ngọc xuyên mà những người khác trong nhà họ tân đều ngây n g ẩ n cả người khi tân trạm quay về nhà họ tân c ư nhiên lại có nhiều cường giả tới chúc mừng chuyện này cũng quá lớn tuy nhiên đây vẫn chưa phải là đỉnh cuối cùng chủ đông vực đặc biệt mang theo tiên thảo cấp tám đến chúc mừng người bạn nhỏ của tân trạm về nhà lúc này một ông lao đứng dậy tay cầm cây cỏ tiên thảo chậm rãi bước ra trên mặt mang theo đủ cười chủ nam vực phái tôi đến chúc mừng người anh em tân trạm đã tổ quy tông trở về với tổ tiên cũng mang theo năm trăm h thanh thiên kiếm dương khê nở nụ cười đứng lên vừa vung tay một cái nhất thời trên không trùng của đại điện đều xuất hiện ánh sáng của thiên kiếm sau đó tất cả đều được ông ta cho vào trong túi chữ vật tân ngọc xuyên chỉ lấy ra một thanh thiên kiếm làm quà tặng cho gia tộc của tân trạm mà chủ nam vực lại tặng những năm trăm thanh thiên kiếm chủ đông vực chủ nam vực đều cho người đến đây sao trong đại điện nhất thời trở nên yên đắng đến nỗi ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy mọi người dường như chẳng khác nào xét đánh bên thai chính là đang hoài nghi có phải bản thân mình đã nghe lâm nhìn lầm hay không tin tức này quá c h â n kinh rồi lần này không phải là một người hay một thế lực nào đó mà là vực chủ loại người này chỉ cần một bàn tay có thể khống chế được vận mệnh của hàng nghìn tu sĩ trong tứ vực chủ của thượng giới đại lục có hai vực chủ đứng đầu dậm chân một cái có thể khiến cho đất trời chấn động thế nhưng đều đến chúc mừng tân trạng tân minh cũng trợn tròn mắt nhìn tân trạng ánh mắt của anh ta chính là khó mà tin được Trước 1947, Trước 1947, Sát mặt của Tân của 1947. 1947. k h người người sau khi tân trạm trở về hầu hết mọi người đều cảm thấy tân trạm đến dựa vào nhà họ tân chính là tìm tới để được che chở cũng muốn từ đó kiếm được một chút lợi ích nhưng hiện tại xem ra không có nhà họ tân tân trạm này vẫn có thể sống rất tốt không tồi chính là phái người tới chúc mừng lại là tứ vực của biên cảnh đại lục tân ngọc xuyên gần như phát điên cho nên ông ta chỉ có thể dùng câu nói này để có thể tự an ủi chính mình thượng giới đại lục nơi có ngũ đại hoàng triều mới là trung tâm hai trong bốn vực chủ tới chúc mừng tuy kinh động lòng người nhưng dù sao cũng chỉ là khu vực biên cảnh mà thôi nếu như ngũ đại hoàng triều cho người đến thì thực sự là gặp quỷ rồi hoàng tử tiêu của hoàng triều t i ê u nam vương đích thân tới chúc mừng điều khiến cho tân ngọc xuyên gần như tuyệt vọng chính là khi ông ta nghe thấy cái tên này thiếu chút nữa thì ngã xuống、Bùm. bầu không khí tại hiện trường như nước sôi lửa bỏng lập tức trở nên vô cùng ồn ào những âm thanh này tưởng chừng có thể lật tung cả đại điện lên hoàng tử hoàng triều đích thân đến so với việc vực chủ phái người đến chúc mừng thì chuyện hoàng tử hoàng triều không ngại ngàn dặm xa s ô i đích thân tự mình chạy đến đây chúc mừng tân trạm trở về tất cả mọi người đều trận tròn mắt đồng loạt nhìn ra bên ngoài đại điện theo sau tiếng bước chân một dáng người khôi ngô tuần tú hiên ngang chậm rãi đi vào đó thực sự là tiêu nam vương ở đây có rất nhiều người đã gặp qua hoàng tử thiên tài của hoàng triều nổi danh này lúc này nhìn thấy người bước vào không khỏi hít vào một hơi đã hoàn toàn tin tưởng trước đó bọn họ vẫn còn có chút hoài nghi những người tự xưng đến từ các đại gia tộc hoặc là những người dưới trướng của các vực chủ có phải là người do tân trạm tìm tới để mạo danh hay không mặc dù khả năng này không cao nhưng cũng không thể phủ nhận chuyện này có thể xảy ra đặc biệt những người đó đều là tu sĩ của tứ vực nhưng ngay khi hoàng tử tiêu vừa xuất hiện mọi nghi ngờ đều tan biến cho dù tân trạm có thể mời cho người khác giả thành các tu sĩ của tứ vực chẳng lẽ có thể cho người đóng giả thành hoàng tử của hoàng triều cậu tân đã lâu không gặp lần này cậu chính thức nhận tổ quy tông tôi cũng không nói trước cho cậu biết cậu cũng sẽ không trách tôi chứ trên mặt tiêu nam vương tràn ngập t ư ơ i cười nhanh chóng bước đến răng hai tay nhiệt tình ôm lấy tân trạng tiêu nam vương nhìn thấy người đến tân trạng quả thực có chút kinh ngạc anh không quen biết người này tân trạng tôi nhận được sự ủy thác của em gái là ninh mộng đến đây hiện tại em ấy đang ở nam vực không thể tự mình đến chúc mừng được cho nên mới ủy thác cho tôi đến tiêu nam vương đang giải thích với tân trạng Tr trong lòng tân trạm không ngừng cười khổ lúc này mới hiểu được vì sao một người xa lạ vừa mới gặp mặt lại nhận tình như vậy bình thường tôi vẫn luôn xem linh mộng như là em gái ruột của mình cậu cứu con bé thì cũng chính là anh em của tôi tiêu nam vương tiếp tục nói thả l ò n g một chút đi nhưng cũng đừng bộc lộ ra ngoài tôi sẽ cảm thấy có chút xấu hổ anh tiêu tân trạm cười gọi một tiếng biểu cảm như đối với một người bạn thân quen những người bên cạnh nhìn thấy cảnh trước mặt này biểu tình phức tạp chính là có chút không nói nên lời tân trạm là con trai của tân hoàng lại nói địa vị so với tiêu nam vương cũng không có khác biệt làm ấy nhưng trên thực tế tiêu nam vương này gần như là người thừa kế ngai vàng của nhà họ tiêu thực lực của thiên phú gần như hàng đầu có vô số thiên tài trẻ tuổi trên toàn đại lục về phần tân trạng chẳng những có thể cùng nói chuyện với tiêu nam vương mà quan hệ dường như rất thân thiết rốt cuộc tân trạng có năng lực gì khung cảnh trước mặt này đã khắc sâu vào lòng mỗi vị khách có mặt ở đây điều này cũng khiến cho bọn họ cẩn thận nhớ kỹ cái tên tân trạng trong lòng cũng bắt đầu tính toán xem có nên kết thân với tân trạng hay không một bên tân ngọc xuyên bị kích thích đến nỗi mỗi ngón tay đều đang r u lên đây chính là một rắc rối lớn Ban đầu khi tân minh nhìn c thấy mặt của tân ngọc xuyên chẳng khác nào các lợn trong lòng khoái chí vô cùng cho dù tân ngọc xuyên có tâm tư khác thì tân trạng cũng có trách nhiệm làm cho bữa tiệc này trở thành sự kiện ánh trở về nhận tổ quy tông phía sau đám người tân lôi tức giận đến mức cắn chặt môi đến mức bật máu trước đây anh ta đã từng chế rêu thân phận và địa vị của tân trạm chỉ xứng ngồi ở một góc nhưng bây giờ tân trạm vừa v ậ n biến góc đại điện thành nơi trói mắt nhất tiêu nam vương thì như bóng với hình tân trạm trở lại chỗ ngồi thế nhưng người này liền theo tới bên cạnh ngược lại không để ý tới chuyện xảy ra ở trung tâm đại điện tân minh cậu không nghĩ em trai của mình đã quá phận rồi sao tân ngọc xuyên đi tới thấp giọng nói với tân minh hiện tại cậu ta hoàn toàn đã làm hỏng bữa tiệc này làm cho tôi không biết phải làm thế nào chú hai lời ông nói thật ngực cười tân minh cười nói bữa tiệc này ông là người đứng ra làm chủ hiện tại tôi sao biết được nói gì thì nghi thức cũng là do ông sắp xếp nếu như ông đã sắp xếp tân trạm là người cuối cùng xuất hiện thì còn có vấn đề gì nữa nói như vậy còn không phải khinh thường em tư ư dù sao em tư của cậu cũng là một giới t n tu không có bối cảnh đằng sau bố trí như vậy thì có gì là sai hai tân ngọc xuyên tức giận nói nhưng khi cậu ấy ở trong tổ địa khảo hạnh đã làm cho tổ khí bùng nổ kim quan g ba đạo tân minh lạnh lùng nói điều này đủ nói được thực lực của tân trạm nhưng chẳng qua các người không tin hoặc khinh thường nên không muốn tin các người coi thường em tư của tôi mới khiến cục diện hiện tại thành ra như vậy đừng đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu cậu ấy c h ư n g một n t r ư ơ i chín g một n r ư ơ i c h í đúng rồi tôi còn phải tiếp đón những vị khách đến chúc mừng em tư không ở đây tán gâu với ông nữa nhìn s ắ c mặt của tân ngọc xuyên đen lại như thể chết cha chết mẹ tân minh trong lòng cũng dễ chịu hơn vài phần anh ta trực tiếp xoay người rời đi để lại tân ngọc xuyên một mình đứng đó v ề phần chào đón những người man tộc cuối cùng biến thành cái dạng gì những người man tộc có bởi vậy mà cảm thấy bất mãn còn phải xem biểu hiện của mình tân minh thấy từ khi tân trạm trở về khi mình đối mặt với những vị trưởng lão này tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều trong góc đại điện tân trạm đến thăm hỏi những vị khách đến chúc mừng trong cuộc trò chuyện anh mới được biết những người trong gia tộc phần lớn đều là do hai vực chủ sắp xếp trước đó anh vẫn còn có chút tò mò thân phận con trai của tân hoàng bên ngoài ngoại trừ hai vực chủ biết thì cũng chỉ có tống linh thông biết mười ngày trước tin tức này mới được truyền ra ngoài những người này đã có thể phái người đến đây hiện tại anh cũng đã h i ể u được hai vực chủ chính là truyền lệnh của hai người của họ tới chúc mừng khí thế sẽ không đủ cho nên trước đó đã thông báo cho không ít gia tộc khác dù sao thì mình cũng có được thanh long lệnh và huyền vũ lệnh của v ự chủ c nếu như những nghị thức cơ bản nhất làm không tốt cũng tương đương với việc làm mất mặt mũi hai v ự chủ c tiêu nam vương bọn họ trên mặt là những nụ cười xã giao khi bắt chuyện với những người khác thì có một thân ảnh lướt qua đám người đi về phía khu vực này đó là tộc trưởng trẻ tuổi của tiên ma tộc lúc này vẻ mặt nghiêm trọng ánh mắt chính là không coi ai ra gì nhìn c h ẳ m chăm về phía thân ảnh này khi hơi thở này phát ra những tiếng trò chuyện bốn phía xung quanh nhất thời giảm đi không ít người vây xem hết tắc kỳ anh cũng ở đây sao nhìn thấy người tới tiêu nam vương cũng không có phản ứng nhiều ngồi vào chỗ ăn linh quả không cảm giác được hơi thở như núi của người nọ vẻ mặt bình tĩnh vô cùng nhìn thấy tiêu nam vương làm ra vẻ ngốc n g h ế này vị tộc trưởng trẻ tuổi hách tắc kỳ không khỏi nhĩ mày tiêu nam vương đừng nghĩ anh vẫn có thể thắng tôi sao vậy có phải lại ngứa ra rồi không lần trước bị đòn vẫn chưa cảm thấy đau đúng không tiêu nam vương liền há miệng nuốt hết linh quả sau đó lau miệng hỏi lần trước tôi và anh gặp nhau quả thực tôi đã bị một c h i ê u của anh đánh bại nhưng đó là chuyện của ba năm trước hiện tại tôi đã không còn giống như lúc trước nếu như lúc này chúng ta đấu lại một trận tôi chỉ cần một chiêu cũng có thể thắng anh trong đôi mắt của hách tắc kỳ tràn đầy tự tin khi nói ra những lời này chẳng lẽ trong ba năm qua chỉ có anh là trở nên mạnh hơn tiêu nam vương không khỏi cười khẽ rồi mới nói tắc kỳ anh muốn khiêu chiến với tôi tôi đương nhiên cũng không thành vấn đề nhưng tôi nhớ lần này tiên man tộc của các người đến chính là muốn khiêu chiến với người nhà họ tân như vậy đi chờ anh đánh xong với người nhà họ tân nếu như còn dư lực tôi có thể miễn cưỡng làm chuyện này cho anh biết rằng thiên tài với người bình thường t r ê n lệch như thế nào chính là giống như l ệ c trời、Hừ. tôi sẽ đánh thắng cậu ta chờ đấy hách tác kỳ lạnh lùng liếc nhìn tân trạng trên mặt tràn đầy chiến ý xoay người rời đi tiêu nam vương xứng sở vài giây sau đó gãi đầu nhìn tân trạng nếu như không phải tôi nói nhầm thì là người này hiểu sai tôi c h ư ơ n một nghìn chín trăm năm mươi c h ư ơ n một nghìn chín trăm năm mươi anh ta đang nói về việc để hách tác kỳ đánh thế hệ trẻ của nhà họ tân nhưng anh ta không nói đó là tân trạng hợp thể cảnh hách tác kỳ so với phân thần cảnh của tân trạng chẳng qua chỉ là đánh r ằ n m m ạ thôi nhưng tôi nghĩ anh ta sẽ rất hận tôi tân t r ạ n cười khổ nói không sao tên này rất yếu chỉ biết cậy mạnh năm đó tôi còn thường xuyên vượt cấp khiêu chiến không đáng để nhắc đến năm đó anh cũng là phân thần cảnh đánh với hợp thể cảnh sao tân trạm chính là cảm thấy xem thường kỳ hỉ đương nhiên là không nhưng nếu không đánh được cũng không sao sau này tôi sẽ trả thù cho cậu tiêu nam vương nợ một nụ cười gượng ạ o tân trạm bất lực lắc đầu tiêu nam vương nói vài lời ba xạo vậy mà đã tăng cho anh thêm một kẻ thù rồi nhưng anh cũng lười phải nhiều lời giải thích binh đến thì tướng chặn không biết tân ngọc xuyên đã dùng cách nào thuyết phục được đám người m a tộc tóm lại bữa tiệc cứ như vậy sóng yên biển lặng mà kết thúc nhưng nhân vật chính của bữa tiệc đã hoàn toàn thay đổi từ man tộc thành tân trạng nhiều gia tộc lớn của nhà tân thậm chí một số ít người man tộc đều phái người đến chúc mừng năng lực của tân trạng biểu hiện ra ngày hôm nay đang để bọn họ có qua lại bữa tiệc mãi đến khuya mới tàn khi bốn anh em họ lên đường trở về tân minh vô cùng cao hứng cười to chưa bao giờ anh ta cảm thấy sảng khoái như vậy sau bao nhiêu năm tự mình đều cố gắng hết sức nhân nhượng vì lợi ích toàn cục chưa có lần nào giống như lần này của tân trạng khiến anh ta không những hết giận mà còn có thể thở phào nhẹ nhõm đại ca anh uống nhiều rồi tân sở phi đỡ tân minh bất đắc dĩ nói tu sĩ uống muốn say cũng không dễ dàng dù sao cũng tại những suy nghĩ trong đầu mới khiến cho con người ta uống rượu mới say nhưng nếu có tâm say thì không khác gì người thường tân minh chính là vui quá cho nên mới quá chén mấy năm nay đại ca của chúng ta trước mặt đám trưởng lao chưa từng đắc ý như vậy hiếm khi cảm thấy vui vẻ cứ để cho anh ấy say một lúc đi tân s ư ơ n g nhan có thể rõ ràng hiểu được chuyện này cả ba cùng nhau đỡ tân minh đưa anh ta vào bên trong dinh thự tôi tớ i bên trong dinh thự l u n g cuống tay chân đỡ lấy tân minh sau đó đưa vào bên trong phòng tân sương nhan võ tay nhưng là nhìn chằm chằm tân trạm chính là không có ý gì tốt tân sở phi chấp chấp mắt dường như cũng đoán được gì đó mỉm cười lui về phía sau mấy bước chị ba chị định làm gì tân trạm trong lòng có chút b u ồ n chồn nói tân trạm nghe nói tu vi của cậu không tồi đêm nay chị ba nhất định phải thử xem thực lực của cậu một chút tân sương nhan nợ nụ cười trong mắt tràn đầy chiến ý cô ấy vừa lật lòng bàn tay ngay lập tức một thanh huyết sắc chiến đao liền xuất hiện trên tay sau đó thân ảnh của tân sương nhan vừa động thanh chiến đao này đi thẳng về phía tân trạm chị, ba, chị tân trạm dợ khóc dợ cười không ngờ tân sương nhan lại hiếu chiến như vậy vừa chào hỏi liền bắt đầu đánh nhau anh cũng lấy kiếm thanh đồng ra bắt đầu đấu với tân sương nhan t r ư ơ i mốt c h ư ơ n t n g h chín t r ư ơ i mốt â n sở phi ở một bên không khỏi che miệng t r u ộ c cười cũng chính là tân trạm không biết tân sương nhan trước kia mỗi khi chị ba trở về đều sẽ tìm bọn họ có khi anh hai không kịp đ ể phòng bị tân sương nhan dê đánh cho bộ dạng vô cùng chật vật tân trạm hiện tại hẳn là xui xẻo chị ba chị đây là ngay khi xảy ra giao thủ tân trạm liền cảm nhận được uy lực từ thanh đao của tân sương nhan chỉ là cấp bậc thứ sáu của phân thần cảnh, hiển nhiên không dùng hết toàn lực. đúng vậy chị cũng không thể lấy lớn bắt nạt nhỏ, cứ nhìn là biết. thân xương nhan q u á t lên một tiếng rồi đột nhiên bay lên. huyết s á c chiến đao chém qua không trung, tạo thành hai vết hình lưỡi liềm, một ngang một dọc, trực tiếp xuyên thủng bầu trời. trên bầu trời đêm, mây đen dày đặc bị một đạo kiếm khí đánh tan, ánh trăng sáng đông nhiên lộ ra. sau đó hai lưỡi kiếm hợp nhất tạo thành hình một cây thành giá, đột nhiên rơi xuống, như thể một nỗi sợ hai khủng khiếp đang rơi xuống. khoảng không chấn động, nơi chiến đao đi qua đều bị xé rách. kiếm quang trong nháy mắt liền lao đến trước mặt tân t r ạ m vừa hay có thể nếm thử kiếm tiên này của chị tân t r ạ m nhìn thấy chiêu thức sắc bén này trong lòng khẽ động phía trên lông mày vết kiếm dường như xuất hiện kiếm ý cuồng bạo tuôn ra xung quanh hư hảo hơn năm trăm cây kiếm tiên đột nhiên xuất hiện bao quanh lấy tân t r ạ m hoa quang lưu chuyển kiếm khí lành lạnh ngự kiếm thật lại được thi triển một lần nữa linh k h í đang điên cuồng trào dâng trong cơ thể tân t r ạ m vung tay lên năm trăm năm mươi đạo kiếm khí này bay lên xoay tròn ở trên người anh hoa thành từng đợt cuồng phong đào kiếm bang bang bang khi kiếm quang rơi xuống tiên kiếm liền chuyển động không ngừng oanh kích kiếm quan g sắc bén do tân sương nhan phóng ra cũng không thể xuyên thủng kết giới của cây kiếm này trên không trung tân sương nhan hai mắt sáng lên liên tục gật đầu trong một lúc mà điều khiển được mấy trăm tiên kiếm xem ra trình độ kiếm pháp của em không tồi giữa tiếng oanh kích không ngừng dứt ánh đao dần dần m ở nhạt tiên kiếm tiếp tục bước lên tân trạm dường như đang có dấu hiệu phản kích tuy nhiên chị là chị gái của em muốn thắng chị ư không có cửa đâu tân sương nhan mỉm cười huyết xác chiến đao lại r u lên một bóng hình con sói vàng đột ngột bay ra ngoài cô cũng bay theo con sói khổng lồ đó phía sau là trường đao cũng hướng về phía trước con sói khổng lồ còn lấy tân sương nhan lao về phía lưới kiếm bên dưới rầm rầm rầm lần này sự va chạm giữa tiên kiếm và con sói vàng còn dữ dội hơn những kình khí bị đánh bay đến nối bay loạn khắp bốn phương Trước, 1952. trước 1952. nếu không phải biệt thự này của tân minh được bao quanh bởi một trận pháp n h ậ t lưu chẳng những chống ổn mà còn có thể ngăn cản linh khí hỗn loạn sợ rằng đợi đến khi anh ấy ngủ dậy sẽ phát hiện ra cả biệt thự của mình bị phá hủy đến tan hoang em trai nếu như em muốn so tài cao thấp về kiếm pháo với chị thì em không phải là đối thủ của chị đâu t â n sương nhan mỉm cười một đường kiếm vụt qua mi tâm của cô ấy người tu luyện có thể lĩnh hội được kiếm ý đương nhiên cũng có ý đao một luồng kiếm khí bí ẩn mạnh mẽ lan tràn và bóng ma sói khổng lồ càng trở nên dữ dội hơn ngay khi tân sương nhan chém xuống một đường kiếm rất nhiều tiên kiếm cũng không chịu nổi bắt đầu bay tán loạn khắp nơi rơi tứ tung m ộ n phía em trai em thua rồi trong nháy mắt bóng dáng của tân sương nhan lao vào trung tâm của báo kiếm sau đó một cây kiếm đầy máu tươi rơi xuống ngay trên cổ tân trạm cô ấy vừa nhuận miệng cười định nói gì đó không đúng nhưng ngay khi tân sương nhan nhìn thấy bóng dáng tân trạm đứng ở trước mặt trái tim tân sương nhan liền run lên vô cùng kịch liệt ngay khi thanh kiếm xe qua cô đột nhiên xoay người dùng lòng bàn tay đánh bay cây kiếm sau lưng cô bóng dáng của tân trạm vừa mới xuất hiện liền bị tân sương nhan võ trúng anh kêu lên một tiếng đau dớn rồi bay ra ngoài chị ba thật tuyệt vời em thua rồi ngã về sau tầm vài chục thức mới có thể dừng lại tân trạm đành bất lực nói khuôn mặt tân sương nhan liền bò bừng vào thời khắc cuối cùng tân sương nhan đã phát hiện ra tân trạm vừa thi triển một thuật tạo ảnh dưới tình thế cấp bách cô liền xoay người lại bởi vì trong lòng căng thẳng nên khi thi triển l ự c đạo thực ra bản thân cô đã vượt qua cấp sáu của phân thân cảnh nếu như tính như vậy thì bản thân cô đã thua ừ thua là thua thắng là thắng em không cần phải nể mặt chị lần dấu kiếm này chị thua rồi tân sương nhan cất thanh đoàn kiếm đi nói cô cùng dứt khoát hả chị ba thua sao tân sở phi trận to hai mắt có chút kinh ngạc tân sương nhan thường ngày rất ít khi cùng người khác đâu kiếm nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy nhận thua lúc này tân trạm mới chú ý đến khuôn mặt của tân sương nhan chị ơi vết sẹo trên mặt chị là sao vậy tân sương nhan nghe thấy tân trạm hỏi vậy liền giật mình lập tức lấy lại tinh thần phát hiện ra vết sẹo rất sâu trên má dường như trong nháy mắt trên gương mặt xinh đẹp của tân sương nhan bỗng xuất hiện một vết sẹo dài vết sẹo này giống như một con rết nó chạy từ giữa lông mày ngang qua má phá hủy hoàn toàn nhan sắc xinh đẹp của cô ấy khiến cho người nhìn cảm thấy vô cùng đáng sợ chuyện này là như thế nào tân trạm vô cùng kinh ngạc vội bước đến bên cô ấy vết thương trên gương mặt tân sương nhan không giống vết thương mới mà giống vết thương cũ t r ư ơ n g một t r ư m năm m ư lẽ nào trong lúc hai người giao đấu bản thân anh đã làm cho vết thương của chị bà tái phát chị không sao không liên quan đến em tân sương nhan xua tay dường như đã quá quen với việc này cô xoa dịu tân trạm sau đó lấy trong túi chữ vật ra một chiếc lọ xứ nuốt một viên thuốc xuống họng sau đó một luồng linh khí liền chuyển động vết sẹo trên mặt tân sương nhan lại biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt t h ư ờ n g trước đây chị bị thương nặng sao tân trạm lên tiếng hỏi đúng vậy lúc trước chị ba giao chiến với chiến vương đã đi sâu vào khu vực của một man tộc thần bí bị vu sư của man tộc đó đánh úp vậy nên mới để lại một vết sẹo lớn như vậy trong lòng tân sở phi có chút một b ự c vết sẹo này không xóa được sao tân chừng tóc mày tu vi của cô ấy hơn hẳn người thường trong người lại có linh lực sức khôi phục của cơ thể vượt xa người thường thuần hồ lại còn có rất nhiều thần dược vết thương này hình như đã nhiều năm chẳng lẽ với năng lực của nhà họ tân cũng không thể xóa bỏ được sao không có tác dụng gì đâu tân sương nhan cơ khổ vết sẹo này bị thuật sĩ dùng bí thuật làm tổn thương vết thương đã xuyên vào linh hồn chị cũng đã thử nhiều cách nhưng mọi loại thuốc trên thế gian này đều không có tác dụng em nhìn trong tay chị xem đây là một viên đan dược được tạo nên bởi ngũ phẩm tiên đan kim tố đan được mệnh danh là có thể chị được bách bệnh vậy mà nó lại không thể cứu chữa được vết thương của chị chị chỉ có thể mỗi ngày uống một viên để che đi vết xẹo trên mặt thủ đoạn của tên vu sự này đúng là độc ác tân sở phi cũng tức giận nói may mà ông ta đã chết trong tay chị ba nếu không đợi đợi cô tu luyện thành công chắc chắn sẽ đi tìm ông ta báo thù cho chị ba công bằng mà nói ngoại hình của tân sương nhan không thua kém gì lương được mỹ hơn nữa bởi vì cô ấy đã trải qua bao năm chinh chiến nên khí phách anh hùng t r o n g cô càng ngày càng trở nên rõ nét nhưng chỉ vì vết sẹo mà khuôn mặt của tân sương nhan đã kém đi vài phần bỏ đi chị đã sống chung với vết sẹo này mấy năm cũng đã quen rồi đừng nói nữa tân sương nhan ngáp một cái có vẻ như thiếu kiên nhãn nói chị m ệ n rồi nghỉ ngơi trước đây các em cũng mau quay về luyện công đi sau khi nói xong tân sương nhan nhấc thanh kiếm đấm máu lên rồi rời đi tân chạm dõi theo bóng lưng của tân sương nhan dưới ánh trăng anh cảm thấy bóng lưng của chị gái mình thật cô đơn chị ba đang ở những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất dung mạo tuyệt mỹ vậy mà lại có nỗi lòng khó nói như vậy thực ra trong lòng chị ấy cảm thấy rất buồn bã chỉ có điều thường ngày chị ấy không bộc lộ ra thôi tân sở phi bông thấy sống m u i c a y c a y nước mắt chảy xuống lúc nào không hay có lần em nhìn thấy chị ấy ở trong biệt thự của mình khóc thầm nhưng ngay khi nhìn thấy em đến liền phục hồi lại dáng vẻ ban đầu chị ấy tưởng rằng em không nhìn thấy nhưng thực ra em biết tất cả mọi chuyện thật tiếc là em không có thiên phú chế thuốc nếu không thì cho dù là ở chân trời góc bể em cũng sẽ tìm ra phương pháp chữa trị cho chị ấy tân t r ạ m g ậ t đầu cho dù là tu sĩ hay người thường trong những năm tháng tuổi trẻ sao lại có thể không quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình có lẽ tân sương nhan vì vết sẹo này nên mới cố ý chạy đến khắp nơi t r i n h chiến tránh để lúc ở tân hoàng đô lỡ một ngày nào đó giống như hôm nay vô tình để lộ ra vết sẹo xấu xí này tân t r ạ m nhớ lại vết theo của tân sương nhan trong lòng anh liền âm thầm hạ quyết tâm t r ư n nghìn chín t r ư ơ n t r ư n chín t rời khỏi biệt thự của anh cả sau khi tạm biệt với tân sở phi tân trạm không quay về chỗ ở của mình mà đi đến phòng của tân sương nhan nhìn thấy tân trạm đang đứng ở trước cửa tân sương nhan cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc tân trạm để ý thấy vách mắt của chị gái anh vẫn còn chút đỏ trong lòng vô cùng c h u a sót tân sương nhan không nói gì nhưng thực ra cô ấy rất để ý đối xử với bản thân cũng tốt đối với tân trạm cũng tốt như lần này trở lại tân sương nhan không thông báo cho ai cả nhưng lại lặng lẽ giết dao long lấy ra để làm một bộ giáp hắc long cho mình lại còn mang theo thật nhiều man tộc từ các gia tộc đến để chúc mừng mình trong đó phải bỏ ra bao nhiều sức tốn bao nhiều công sức Bản thân a n không bi nhưng cũng h h mặc dù bi i ể u đó ư ợ tân u trạm liền đơn giản dùng linh khí kiểm tra tình trạng thương tích của tân sương nhan tình trạng thương tích này quả thật kỳ lạ là thủ đoạn mà trước nay tân trạm chưa từng thấy qua dường như không phải chém trên bề mặt mà là trực tiếp đâm qua đúng vị trí của nguyên thần chị ba ngoài dùng kim tố đan ra có phải chị cũng dùng đan dược để chữa trị nguyên thần đúng không tân trắng hỏi đúng còn có hợp thần đan nhưng hai loại tiên đan này chỉ có thể h o á n lại thương tích không thể chữa khỏi tân xương nhan lắc đầu nói hai loại đan dược đó có thể cho em mỗi loại một viên không có thể tân xương nhan gật đầu hai loại đan dược này bản thân thường mang theo bên người cô thẳng thắn lấy lọ xứ ra mỗi loại lấy ra một viên chị ba em không quay dày chị nghỉ ngơi nữa em đi đây sau khi tiếp nhận hai viên đan dược tân trạm liền rời đi khi tân trạm đi ra bộ dáng chăm chú trong lòng tân sương nhan lại thở dài em trai đừng lãng phí tinh thần vào việc này chị hiểu tấm lòng của em nhưng chị cũng đã quen với loại thương tích thế này em vẫn nên đi tu l u y ệ n đi em biết rồi tân trạm cười cũng không mạnh miệng nói gì thêm anh nhìn ra được tân sương nhan đã hoàn toàn tuyệt vọng những năm gần đây sợ rằng cô ấy đã đi khắp nơi cầu ý ỉ cũng không ít lần trải qua cảm giác từ hy vọng thành thất vọng trở về biệt thự của mình tân trạm không trở về phòng mà trực tiếp bay tới một nơi im lặng thoáng đẳng ở hậu viện sau đó tìm được một nơi bằng phẳng bắt đầu vẽ trận pháp lên đó trong tay anh có hai viên đan dược chính là kim tố đan và hợp thần đan là khi trên đường trở về anh bất chấp khó khăn đi tìm tân sương nhan mà lấy được hai viên đan dược này vừa lấy ra dã có nồng đậm linh khí tạt ra còn tỏa ra mùi hương thấm vào lòng người có vẻ cực kỳ không tầm thường chị ba là con gái của tân hoàng lại là đồ đệ của chiến vương với thân phận và năng lực của chị ấy đủ để có thể tìm được phương án tốt nhất bao gồm cả dược tôn luyện đan tất nhiên thân phận và năng lực cũng không tầm thường Trước 1958. Trước 1958. kiếm được không ít linh tệ tâm trạng của cô gái rất tốt nhìn xung quanh thấy việc buồn bán cũng không bận liền trực tiếp dẫn tân trạm đi qua đó ý nghĩ của tân trạm rất đơn giản nếu dược tôn nhất phẩm không đủ để mua dược liệu vậy thì cao một chút chắc là được nếu vật này có trong hội dược sư dù sao cũng không thể để đấy cho vui được hơn nữa cái lệnh bài này của mình vẫn là cấp bậc lần trước khi tham gia thi đấu dược sư tại cổ thành đông hoàng tu vi hiện giờ đã tăng lên nhiều như vậy cũng là thời điểm nên tăng cấp bậc cho lệnh bài rồi đảm nhiệm chức vụ ở hội dược sư đã nhiều năm cô gái ngựa quen đường cũ rất nhanh đã dẫn tân trạm đến một tòa đại điện trong điện có không ít dược sư đang chờ đợi nhìn thấy cô gái không ít nam dược sư đều lộ ra ánh mắt k i n h diễm chị hy đến rồi có người của hội dược sư nhìn thấy cô gái liền cười đi đến chào hỏi đây đều là những người đến tham gia khảo hạch luyện dược sư sao chị hy nhìn nhìn bên cạnh rồi nói đúng vậy hôm nay người đến khảo hạch không ít các anh em phụ trách sắp xếp cũng có chút bận rộn dược sư kia cười nói giúp tôi báo danh cho vị đạo hữu này nữa cậu ấy cũng đến tham gia khảo hạch chị hy chỉ về phía tân trạng vị đạo hữu này không biết nên gọi cậu như thế nào dược sư nhìn về phía tân trạng lấy ra một cái ngọc giảng ghi chép cười nói không cần căng thẳng cậu là bạn của chị hy có gì thắc mắc chỉ cần trong quy tắc cho phép cái gì tôi cũng có thể trả lời cậu cảm ơn t â n trạng cũng cười đem lệnh bài của mình đưa cho dược sư dù sao bản thân mình cũng không biết gì về khảo hạch luyện dược sư này cần tiến hành những hạng mục gì có dược sư này giúp đỡ tất nhiên là rất tốt người anh em tuổi vẫn còn trẻ đã khảo hạch dược tôn xem ra cũng có chút bản lĩnh thật ra khảo hạch ở tân hoàng đô không có gì khác biệt so với các thành khác điểm khác biệt duy nhất đó là chúng tôi dùng linh trận khảo hạch theo â n như lời dược sư kia nói vật này cực kỳ hiếm có cả tân hoàng đô cũng chỉ có một cái là năm đó hội trưởng khai quật được từ trong một di tích thượng cổ xem ra không gian luyện thuốc này của mình e rằng cũng đến từ thời cổ đại phải luyện chế thanh thủy đan và ngọc phượng đan sao tân trạm nghe thấy đối phương tiếp tục giới thiệu nhữ mày lúc trước luyện thuốc ở thành cổ đông hoàng nhưng các tu sĩ đều tùy ý phát huy không có yêu cầu gì đặc biệt đúng vậy bởi vì việc kiểm tra đánh giá được tiến hành trọng trận pháp ảo hóa cho nên trận pháp đo l ư ợ g chính xác nhất chính là các viên tiên đan cơ bản mà gần đây đúng lúc là hai loại đáp ứng được có điều điểm tốt nhất ở đan dược này chính là mỗi một cấp đều có thể luyện chế được hơn nữa hiệu quả sẽ không giống nhau cho nên thông qua luyện đan có thể kiểm tra được thực lực của đồng đạo nếu như có người không biết luyện đan dược này thì làm sao tân trạng hỏi cái này vị dược sư ngẩn ra cười khổ nói nhưng thanh thủy đan và ngọc phượng đan là loại đan dược thường dùng để các dược sư luyện tập nhất chắc không có dược sư nào chưa luyện chế qua đâu chương một nghìn chín trăm năm mươi chín chương một nghìn chín trăm năm mươi chín tân trạng nghe vậy thở dài một tiếng những dược sư khác có thể luyện qua nhưng mình chạy từ l à m tinh đến làm gì đã từng học những thứ cơ bản này chứ vậy thế này đi anh trương trong tay của anh có công thức của hai loại đan dược này không tân trạng bất lực hỏi anh tìm trong nhận thức vậy mà lại phát hiện không có công thức của hai loại đan dược này chắc là lúc đó cha cho rằng hai loại đan dược này quá cơ bản không có giá trị gì cả ở đây tất nhiên là có rồi sắc mặt dược sư trương nhất thời trở nên cổ quái nhưng nể mặt chị hy vẫn lấy ra hai quyển ngọc giản tân trạm cảm ơn cầm lấy ngọc giản xem qua một lượn nhớ mọi thứ bên trong lại trả lại khi nào thì đến lượt tôi tân trạm hỏi phía trước cậu còn có bảy người nữa dược sư chứng nói nửa giờ chắc là đủ rồi tân trạm tự nói với mình một câu đạo hữu tân không phải là cậu chưa từng luyện qua hai loại đan dược này đấy chứ dược sư trương không nhịn được hỏi quả thật chưa luyện qua vậy đạo hữu trương tôi đi tìm một chỗ luyện tập một chút nửa tiếng nữa quay lại tân trạm chắp tay sau đó quay người rời đi dược sư trương suýt chút nữa ngất xỉu dược sư tân này là thế nào vậy chưa từng tham gia thi không biết quy tắc thì tôi đi đến cả đan dược cơ bản nhất còn chưa từng luyện thậm chí còn không biết công thức thế này mà cũng có thể thi qua dược tôn đúng là gặp ma rồi anh trương thằng nhóc này cũng quá kỳ lạ rồi cậu ta dự định trong vòng nửa tiếng luyện chế ta dược tôn cấp bậc tiên đan thật s ự là không thể tin n ổ i mà hai người ở trong đại điện nói chuyện những dược sư khác đang chờ đợi cũng đều nghe thấy lúc này sắc mặt mọi người kỳ lạ thanh thủy đan và ngọc phượng đan mặc dù là cơ bản nhưng tôi cũng phải luyện trong mấy tháng mới đạt đến trình độ dược tôn dù sao cũng là tiên đan nửa tiếng sợ là đến cả nhật cũng không đủ tên này cũng quá buồn cười rồi nước đến chân mới ngày nếu như cậu ta có thể vượt qua kiểm tra tôi sẽ đập đầu chết ở đây cho xong đối với biểu hiện của tân trạng nhưng người này đều khinh thường cảm thấy tân trạng nhất định sẽ không thi được dược sư trương cười khổ một tiếng em trai tân mà chị hy mang đến quả thật không đáng tin mà có điều anh ta đoán tân trạm thực nghiệp một lần thấy hai loại tiền đan này không dễ l u y ệ n chế chắc sẽ trực tiếp bỏ đi thôi trong đại điện không ngừng kiểm tra rất nhanh đã qua nửa tiếng dược sư trương bận rộn tiếp nhận sắp xếp còn có đưa ra kết quả dường như đã quên mất tân trạm cho đến khi tân trạm trở về đại điện mấy tu sĩ đứng đợi lúc trước hai người trong số đó còn chưa bắt đầu kiểm tra nhìn thấy tân trạm ánh mắt hai người đều kỳ dị đạo hữu tần cậu đến rồi đúng lúc vào kiểm tra với hai vị đạo h ư u này thôi dược sư trương nhìn thấy tân trạm cũng ngẩn ra sau đó cười đưa ba người vào trong trận ảo đạo h ư u tân hai loại tiên đan này cậu đã học được chưa chương một nghìn chín trăm sáu mươi chương một nghìn chín trăm sáu mươi trên đường dược sư trương do dự một lúc đâu vẫn không nhịn được mà tò mò hỏi dù sao lúc trước nhìn thấy tân trạm mù mù cặp cặp bây giờ nhìn vẻ mặt vô cùng bình tĩnh hình như vô cùng tự tin vẫn còn được hai loại đan dược này quả thật rất cơ bản không có gì khó cả tân trạm suy nghĩ rồi nói anh cũng không hề nghĩ nhiều nói thật dù sao dựa vào năng lực và tu vi luyện đan của mình hai loại đan dược này quả thật rất đơn giản nhưng lời nói này rơi vào trong thai hai người đồng nghiệp kia lại có chút c h ó i thai ha ha người anh em à, nói quá lớn rồi c ẩ n thận cắn phải lưới đấy thật ra luyện chế thất bại cũng không mất mặt nhưng làm người nhất định phải làm đến nơi đến trốn hai người này bắt đầu không thích tân trạm cho rằng tên này hoàn toàn đang chém gió tân trạm n g ẩ n ra có chút hiểu ra sau đó lắc đầu cũng không nói gì đường đi không xa bốn người rất nhanh đã đến phía sau đại điện một nơi linh khí dâng trào bởi vì lúc trước dược sư trương đã nói quy tắc với ba người tân trạm rồi cho nên ba người đều đi vào trong t r ậ n pháp dược sư trương suy nghĩ vẫn truyền âm cho chị hy dù sao tân trạm là do đối phương đưa đến bây giờ tham gia kiểm tra cũng nên nói một tiếng có điều trong giọng điệu của dược sư trương lại tràn đầy nghỉ hoặc nói hết những vấn đề về tân trạm ra dù sao chị hy cũng là dược sư bao nhiêu năm nay sao có thể để một người như vậy đến tham gia cuộc thi chứ cô gái được gọi là chị hy lúc này vẫn đang ở quầy nhận được truyền âm của dược sư trương cô ta cũng ngân ngần ra cảm giác mà tân trạm mang lại cho cô ta thật ra rất tốt nói năng dứt khoát ngắn gọn cũng có hiểu biết nhất định về tiên thảo nhưng anh ta vậy mà đến loại tiên đan cơ bản như thanh thụy đan và ngọc phượng đan mà không biết còn nói nửa tiếng đã có thể hiểu được hết rồi điều này cũng khiến cho chị hy có chút mật ra tân trạm này rốt cuộc có trình độ gì chứ nếu nói tự tin biết được lam ngọc ninh thảo cần phải có quyền hạn dược tôn tân trạm lập tức đi thi nếu nói là kiêu ngạo không biết cái gì cả đã đi thi dược tôn cũng quả thật có chút kiêu ngạo trong trận pháp tân trạm đi đến vị trí được chỉ định ở phía trước anh là một lò luyện thuốc lơ lửng mà hai người kia đứng ở bên phải và bên trái anh thanh thủy đan và ngọc phượng đan là tiên dược cơ bản mà dược tôn từ cấp một đến cấp sáu đều có thể luyện chế được tác dụng cũng rất đơn giản một loại là tiên đan làm sạch tâm h ồ n xua tan nhưng suy nghĩ lung tung loại còn lại là tiên dược được nữ tu sử dụng có thể điều dưỡng thân thể bổ âm tráng dương nhưng chính bởi vì đơn giản cho nên trình độ dược sư luyện chế ra hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân mình quyết định hiệu quả khác nhau có thể dễ dàng phân ra trình độ chính xác của dược sư tân trạm suy nghĩ tiên thảo linh thảo mà thanh thủy đ a n cần đã treo lơ lửng trước mặt anh nếu như chị hy kia đã nói dược tôn cấp một không có quyền lợi sử dụng lam ngọc linh thảo vậy mình sẽ dứt khoát lấy toàn bộ thực lực luyện chế ra giới hạn cực hạn như vậy chắc là có quyền rồi chứ tân t r ạ m suy nghĩ xong khi tiếng trung đồng vang lên trong chất pháp ba người đồng thời bắt đầu luyện chế tên lúc này rõ ràng là đang làm lung tung mà Trước 1961. Trước 1961. Khi luyện dược bắt đầu, tương dược người Khi Hai đối gian. luyện đầu, đơn Còn c hai ư hoàn h toàn đến đúng t ờ g i a người tân trạm ném sắc mặt hai n g kêu Không tiên tiên luyện lung tung đều luyện lung tung lung đen đan, được định Theo cạn người trong công này? loạn như còn Tên nhóc này làm lung tung như vậy, lát nữa nhất chế có thức Các có chế loại loại lời. làm làm là làm làm lát hai phải thấy, thế thảo vứt thể họ vào, sao? sao? gì vậy vậy, sẽ bọn ị nổ. người Hai b họ đều có ý nghĩ này lúc này bọn họ đã hoàn toàn xác định tân trạm là một tên phá hoại may mà ở đây đều có bảo vật thượng cổ có thể luyện đan trong trận pháp cổ đại cho dù tân trạng có làm nổ đan cũng sẽ không ảnh hưởng đến hai người bọn họ nếu không đi thì gặp phải tên kém hiểu biết này hai người bọn họ thật sự quá đen đủ rồi sau đó tiến trình luyện đan càng sâu hơn hai người này toàn tâm luyện chế đan dược của mình cũng không có thời gian quan tâm đến tân trạng mà đợi hai người luyện chế song thanh thủy đan hít sâu một hơi nghỉ ngơi giảm bớt mệt mỏi tân trạng ở bên cạnh lại không hề có vết tích nổ đan ngược lại đang bắt đầu luyện chế ngọc phượng đan rồi cũng đều ném loạn tiên thảo vào như vậy nhìn vô cùng kỳ quái lò luyện đan lúc trước có phải phát hiện sẽ nổ đan cho nên mức bỏ đi hay là luyện chế thành công rồi trong đầu hai người đều tràn đầy nghi hoặc dù sao nếu như thật sự nổ l o tân trạm sẽ bị phán định lập tức kiểm tra thất bại sẽ không có tư cách luyện chế loại đan dược tiếp theo thời gian để thi dược tôn rất nhiều hai người kia nghỉ ngơi một lúc cảm thấy linh lực của mình đã gần như hồi phục rồi chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược thứ hai mà lúc này lò luyện thuốc ở trước mặt tân trạm đột nhiên phát ra một tiếng chấn động một làn khói màu trắng bay lên trời trong lò đan tỏa ra mùi thơm của đan dược mùi dược nầm quá ngọc phượng đan này luyện chế thành công rồi hai người đều có chút kinh ngạc loại người làm linh tinh như tân trạm vậy mà lại thật sự luyện chế thành công tiên đan sao sau khi luyện chế xong hai loại đan dược một tia sáng từ trên trời rơi xuống bao trùm quanh người tân trạm bắt đầu phán định cấp độ tiên đan của tân trạm các bạn chọn truyền một hoan đọc để ủng hộ tim i a t r ư ơ n g mười nhé đợi xem xong kết quả kiểm tra của anh ta rồi tiếp tục cũng không m u ộ n hai dược sư này đều có chút không kìm chế được mà tò mò dứt khoát nghỉ ngơi thêm một chút nữa xem rốt cuộc tân trạm có thành tích thế nào nếu như lần đầu luyện chế thanh thủy đan thất bại ngọc phượng đan này có thành công cũng không hợp cách mà hai người đều cảm thấy đây chính là kết quả cuối cùng nhưng rất nhanh thứ khiến mắt hai người họ suýt nữa rơi ra ngoài chính là một ánh sáng trói mắt như thác nước đổ ra trên đó một vài ngôi sao sáng rơi xuống không ngừng vây quanh t â n trạng một ngôi hai ngôi năm ngôi sao tên này là dược tôn cấp năm một dược sư trong đó trận mắt há miệng giống như bị xét đánh vậy người còn lại thì ngồi bậy xuống đất tắt mạnh cho mình một cái nghi ngờ mình đang nằm mơ tên này làm lung tung nhìn thao tác còn hông bằng học đồ vậy mà luyện chế ra được tiên dược cấp năm Trước tiên t người cũng 1962, hai người họ đều nhìn xung quanh. Đúng vậy, đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ h a xung Đúng lần bọn đều đây đầu vậy, là một gia thi. Trận pháp này vận chuyển rất tốt, không giống lượng? không, chúng không? thi, đại tôi tiên ra anh trận rất tốt, chút tên thật thâm thể pháp chuyển như nhóc khó cho chế vận Cậu, này vấn nào nào này luyện là mà xảy cả. có dược được sâu sư, xem đề Lễ sự m người trong đó nạn ra nụ cười nói với tân trạng không nhìn xem đan dược trong tay đối phương mình thế nào cũng không thể cam lòng được có thể dù sao cũng thi xong rồi tân trạng không suy nghĩ gì ném hai đan dược này cho dược sư này nhận lấy đan dược dược sư nóng lòng nhìn qua chỉ nhìn một cái đã hoàn toàn gây ra anh ta là dược tôn cấp hai lần này đến thi cấp ba có năng lực thẩm định nhất định kết quả nhìn một cái anh ta có thể phán đoán tiên dược do tân trạm luyện chế vượt xa trình độ của mình về phần cấp bốn cấp năm anh ta không thể xác định được nhưng đây không phải chứng minh trận pháp này không thể làm sai tân trạm thật sự dược tôn cấp năm sao anh ta cười khổ lúc trước mình còn nói nếu như tân trạm có thể thành dược tôn mình sẽ đập đầu chết ở đại điện lần này thật sự quá mất mặt rồi bên ngoài trận n o dược sư trương và chị hy đang đợi ở đây lúc trước tân trạm đã nói với chị hy đợi sau khi mình thi xong để cô ta đến lấy lệnh bài của mình đi mua lam ngọc ninh thảo kia đầu tiên cho nên chị hy nghe thấy đã bắt đầu kiểm tra nên vội vàng chạy đến đây chị hy tôi cảm thấy chị phí sức chờ đợi trương c ư ờ i khổ dược sư tân kia hoàn toàn là một người không có đ ầ u góc đến cả công thức tiên đan cũng không biết người như vậy sao có thể thông qua kiểm tra được chứ anh đang nói ai không thể thông qua vậy dược sư trương đ a n g nói đột nhiên trong trận pháp chuyển ra một giọng nói dược sư, dược sư trương nhìn qua tân trạm đang chậm rãi đi từ trong trận pháp ra khiến anh ta nhất thời có chút ngại ngùng dược sư tân cậu đừng hiểu nhầm tôi không nói cậu nói xấu sau lưng người khác bị đối phương phát hiện dược sư trương vội vàng phủ nhận tất nhiên không phải là nói tôi rồi bởi vì tôi đã thông qua rồi tân trạm nhàn nhạt nói tôi nói cái gì cái gì cậu thông qua rồi sao dược sư trương trận tròn mắt tân trạm chỉ học nửa tiếng cách luyện chế thanh thủy đan và ngọc phượng đan vậy mà có thể thông qua đây là chuyện có thể sao tân trạm cũng không nói nhiều ném ngọc g i ả n có được trừ trong trận pháp cho đối phương dược sư trương vội vàng đánh linh khí vào bên trong sau khi nhìn một cái cơ thể đung đưa suýt chút nữa ngã xuống đất năm dược tôn cấp năm dược sư trương dường như không tin tân trạm này nhìn như tên nhóc không biết gì cả vậy mà có thực lực dược tôn cấp năm có phải anh có thể đổi cấp bậc trên lệnh bài của tôi đúng không tân trạm nói cậu đợi một chút dược sư trương cầm ngọc giản chạy đến phía sau trận pháp kiểm tra đi kiểm tra lại ba lần Trước 1963. Trước 1963. lúc này hai dược sĩ đã bị tân trạm làm cho vô cùng s ố c bước từ trọng trận pháp kiểm tra ra bọn họ bị thành tích của tân trạm dọa sợ thậm chí còn không có tâm trạng luyện chế anh trương đừng nhìn nữa thiên đan đó tôi đã giám định qua rồi ít nhất cũng phải từ cấp bốn cấp năm trở lên dược sư kia dường như nhìn ra được sự kinh ngạc của dược sư t r ư ơ n g lắc đầu cười nói dược sư trương nghe thấy vậy hoàn toàn sụp đổ cuối cùng anh ta mồ hôi nhễ ngại trở lại cười khổ nói xin lỗi dược sư tân tôi nhìn nhầm rồi hóa ra cậu thật sự là đại sư xin lỗi trận pháp không hề hỏng cũng không thể nhầm được lời giải thích duy nhất chính là tân trạm thật sự rất lợi hại nhưng trùng hợp là quả thật không biết luyện chế hai loại đan dược cơ bản này không thể tin nổi cậu nói cái gì chị hy ở bên cạnh cũng ngẩn ra tại chỗ lúc trước cô ta vẫn cho rằng thực lực của tân trạm nhiều nhất cũng chỉ là cấp hai hay ba gì đó không ngờ lại lợi hại như vậy nhưng rõ ràng anh ta vẫn còn trẻ như vậy mà dược tôn cấp năm lỗ đại sư của hoàng đô chúng ta cũng không qua dược tôn cấp sáu dược sư trương thở dài nói bây giờ chắc có thể mua được đan dược rồi chứ tân trạm nói tất nhiên có thể mời anh đưa lệnh bài cho tôi chị hy cung kính nói vừa rồi sau khi dược sư trương xác nhận kết quả kiểm tra là chính xác đã đổi thân phận dược sư của tân trạm thành dược tôn cấp năm lúc này chị hy và dược sư trương đều hoàn toàn thay đổi thái độ với tân trạm cho dù tân trạm còn trẻ như vậy nhưng nếu như kết quả là thật vậy đối phương chính là dược tôn mà bọn họ kính trọng ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều là như vậy bậc thầy là người dạy chị hy vội vàng cùng tân trạm trở về quầy thuốc của dược sư hội chị hy cầm lệnh bài tới gửi tiên thảo chất quả nhiên là thân phận của tân trạm có tư cách lấy được lam ngọc ninh thảo dược sư tân tổng cộng có chín cây lam ngọc ninh thảo cậu muốn bao nhiêu chị hy vừa về tới thì hỏi ngay chín cây ít như vậy sao tân trạm cao mày nói tất cả đều đưa cho tôi đi vô tự thiên thư dung hợp hai loại phương pháp luyện tiên đan chỉ có quỷ biết anh tốn mấy lần mới có thể thành công trước hết phải mua đồ để dự bị đã nếu như dùng mãi không hết thì còn có thể lại bán lại hội cho dược sư như vậy cũng chẳng có tổn thất gì chị hy cũng bị những biểu hiện liên tục thay đổi của tân trạm làm cho ngạc nhiên giết cũng thành quen nên đã miễn dịch chị ta trực tiếp mang chín cây tiên thảo có giá trị không nhỏ lại cho anh đúng rồi dược sư tân bởi vì tiên thảo này quá quý giá nên phải phòng ngừa có dược sư đem đi bán lại vì thế nhất định phải dùng ở trong hội dược sư chị hy nhắc nhở cái này thì không sao cô an bài cho tôi một chỗ yên t ĩ n h là được tân trạm cũng không ngại thật ra anh cũng đang định tìm người điều chế loại tiên đan này trong hội dược sư cả ngày đều có người luyện đan và lại các loại trận pháp và dụng cụ đều đầy đủ hết thế nên lại càng thích hợp vậy cậu đi theo tôi chị hy gật đầu rồi dẫn tân trạm tới một căn phòng yên tĩnh phía sau phòng h ọ p trong điện của hội dược sư nơi này vốn dĩ là nơi hội dược sư dùng để chiêu đại những vị khách là dược sư cường giả mà thôi với thân phận của tân trạm thì hoàn toàn có tư cách để ở chỗ này t r ư ớ n g một chín trăm sáu m ư dược sư có yêu cầu gì có thể nói với tôi bất cứ lúc nào tôi xin phép đi trước chị hy cũng là một người rất hiểu chuyện thấy tân trạm có ý định chế thuốc nên trực tiếp không người rời khỏi dung hợp tiên đan không thể chế thuốc trong không gian chế thuốc thực sự là phiền phức chỉ có thể luyện chế một cách công khai tân trạm hít sâu một cái có chút bất đắc dĩ anh cũng nhìn thấy một ô cửa nơi này cũng giống như ảo trận khảo sát vậy không gian chế thuốc này cũng thông qua thông tin về các loại đan dược được đựng bên trong để phán đoán trình độ luyện chế đan dược của tu sĩ thế nhưng vô tự thiên thư này lại tự nghĩ ra đan dược bên trong không gian chế thuốc cũng không có ghi chép về các tiên đan vốn dĩ không có cách nào để luyện chế bất kể có thao tác như thế nào cuối cùng đều sẽ biến thành một làn khói trắng cứ như vậy nên tân trạng không còn cơ hội để thử một cách tùy tiện anh chỉ có thể bỏ những tiên thảo đã hư đi và luyện tập lại có chín cây lam ngọc ninh thảo vậy thì nhân cơ hội này luyện chế thành công luôn đi thực ra trong lòng anh cũng không chắc chắn được bao nhiêu phần dù sao đây cũng không phải là ngũ phẩm tiên đan bình thường loại bình thường đã sắt với trình độ mà anh đang luyện chế được nó chỉ là hai loại đan dược dung hợp với nhau loại tiên đan này bản thân anh không hề có một chút kinh nghiệm nào tân trạm lật bàn tay một cái lấy thông thiên đ ỉ n h ra lúc này thông thiên đỉnh đã không còn giống như khi anh vừa nhận được mang hình dáng cổ xưa mà đã xuất hiện ánh h ì n h quang vờn quanh tràn đầy mùi hương khiến cho người a có một cảm giác yên bình ở thượng giới đại lục giả ngu lâu như vậy mỗi khi tân trạm đến một thành trì đều sẽ tìm kiếm món đồ có thuộc tính ngũ hành bản thân anh lại không hề thiếu linh tệ vì thế bên trong thông thiên đỉnh ngũ hành đã đầy đủ nên có thể phát huy ra hiệu quả hoàn mỹ nhất sau đó anh lại vung tay lên Các loại tân i thảo linh thảo trôi nổi giữa ê n không chung. Chuẩn càng xong thảo thảo tất t cả, kỹ bị trạm tạo nên một màng ngăn che đậy tất cả mọi thứ trong trận bắt thử thứ nhất. Tân Hoàng Đô bên trong rồi màng mọi Hoàng nên ngăn phòng động linh, lần nghiệm bên hội che cả của dược khởi pháp đậy đầu Đô sương đây đẹp là một biệt viện có phong cảnh xinh đẹp được trần. Tân viện xinh phong cảnh có được nhan đang ngồi đối diện một ông lão có cặp lông mày trắng mà từ chân mày của ông lão thì có thể thấy tân sương nhan đang ngồi nghiêm túc một cách ngay ngắn để khám bệnh một lúc lâu ông lão thả lỏng ngón tay ra tân sương nhan có chút lo lắng lỗ đại sư viên kim tố đan và hợp thần đan này ban đầu tôi dùng một viên thì hiệu quả có thể kéo dài được một tháng nhưng bây giờ thì chỉ mới vẹn vẹn có bảy ngày đã mất đi hiệu lực liệu đây có phải là chuyện ngoài dữ liệu mà ông đã nói không tam công chúa quả thực không giam dầu dếm chính xác là như vậy lỗ đại sư nhữ mày thành hàng ngang thở dài nói trước đây tôi đã nói bất kỳ đan dược n ỏ than vào sau này đều sẽ xuất hiện tạp chất ở trong người mà tạp chất trồng chất thì ngược lại cũng sẽ ảnh hưởng đến dược hiệu trừ phi là tiên đan hoàn mỹ cũng chính là những người kia vì muốn tu vi tăng cao không ngừng dùng tiên đan để tăng tu vi cho tu sĩ như thế nên đan dược dùng càng nhiều thì hiệu quả càng kém cũng có nghĩa là trong tình huống tệ nhất thì thậm chí đan dược này cũng sẽ không có một chút tác dụng nào tân sương nhan có chút mất mát cô ấy là công chúa của tân hoàng nên cũng không thể cả ngày che che giấu giấu như vậy cũng chả khác nào giấu đầu loài đuôi trốn ở nhà cao cửa rộng bên trong không gặp người khác Trước, 1965. Trước 1965. Cuộc sống như thế quả thực chết. trừ như nước đường cuộc cho cô chẳng chuyện cũng chỉ có 1965, quả qua sống sống s khiến không bằng Không năng này, đến này con khả hai loại loại đại ấy lỗ hoặc lỗ à hoàn này. vào hoàn đi đan để đây đã đụng được đan tiên giúp cô diệt tôi Tôi nghiên tiên tìm trừ tận gốc vết thương này. Nhưng tôi đây vô dụ, thật sự rất từng một chút. mỹ năm mỹ Nhưng dụng, nhưng cũng chưa hổ. chỉ gốc cô cứu vô dù sự xấu l đại sư thở dài nói mặt khác chính là tìm tiên đan khác có tác dụng tốt hơn để thay thế hai loại tiên đan này nhưng khi đó chúng ta đã thử nhiều như vậy không phải là hai loại này có hiệu quả nhất sao tiên đan khác có được không sắc mặt tân sương nhan rất khó coi tâm trạng trầm đến đáy vực lỗ đại sư đưa ra hai biện pháp thì đều là biện pháp bất đắc dĩ khiến cho cô ấy có một cảm giác tuyệt vọng vết tích trên mặt cô ấy không những không có khả năng biến mất mà thậm chí ngay cả che giấu thì cũng càng ngày càng khó khăn điều này khiến cho tâm trạng tân sương nhan rất tệ tam công chúa cũng không cần ưu phiền quá mức dù sao bây giờ hiệu quả của tiên đan cũng còn tận bẩy này trong khoảng thời gian này ông già đây cũng sẽ lấy hết tất cả những khả năng để tìm phương pháp thay thế lỗ đại sư hít sâu một cái giọng điệu trịnh trọng nói mấy năm qua tiếp xúc dần với cô ấy ông ta cũng rất đau lòng cho vị tam công chúa này ông ta coi cô ấy giống như là con gái vậy ông ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực để tìm kiếm biện pháp làm p h i ề n đại sư tân sương nhan hít sâu một cái cười khổ nói nếu đan dược của cô không còn nhiều ngày hôm nay tôi sẽ luyện chế thêm mấy lò một hồi nữa cô cho người sang lấy về đi lỗ đại sư lấy lệnh bài ra rồi chuyển vào đó một tâm t h a n h chuẩn bị để thuộc hạ của hội dược sư mang tài liệu luyện đan tới lệnh bài sáng lên rất nhanh bên trong chuyền quay lại một chút tâm t h a n h lỗ đại sư hơi nhúng m ẩ y xảy ra chuyện gì lam ngọc ninh thảo đã bị người khác mua hết rồi một cây cũng không còn đại sư là tiên thảo không rủ dùng hay sao ạ một bên tân sương nhan nghe vậy cũng hơi sốt sắng bàn tay cô ấy có đan dược cũng chỉ đủ để chống đỡ thêm ba bốn lần nếu như không có đan dược mới thì bàn tay này sẽ bị phế mất tam công chúa c h ơ xuất sáng ông già đây qua xem một chút hẳn là có sai lầm ở đâu đó lỗ đại sư vội vội vàng vàng chạy tới bán quầy hàng chị hy vẫn còn đang làm việc nhìn thấy hội t r ư ở n g đích thân tới chị hy hấp tấp hành lễ lữ hy có chuyện gì thế này lam ngọc ninh thảo mà ta cần bị ai mua mất rồi lỗ đại sư phất phất tay bảo lữ hy ngừng hành lễ có chút tức giận mà nói tuy rằng lam ngọc ninh thảo rất hiếm nhưng cũng thuộc loại tiên thảo ít được dùng bình thường mua người không nhiều hơn nữa ông ta cũng biết thứ ấy có ích với tân sương nhan vì thế nên cố ý lợi dụng thân phận hội trưởng để tăng lên thành quyền hạn tối cao mới có thể mua tiến hành đồng bộ như vậy ông ta mới thực sự yên tâm mấy ngày trước đây ông ta mới xem qua thì thấy có tận chín cây vì thế cũng không hề để ý nhưng không nghĩ tới chỉ c h ư ớ c mắt mà chín cây này đều có thể bị người khác mua mất đại sư tiên thảo này rất quan trọng sao người mua là dược sư mới tới còn khá trẻ lữ hy thấy lỗ đại sư phẫn nộ như vậy có chút s ố t sáng chương một nghìn chín trăm bảy mươi ba chương một nghìn chín trăm bảy mươi ba t â n trạng gật đầu Cũng có c h ú trước kia tân trạm ở khu đất tổ tân bách chiến cũng rất giả nhưng tinh thần vẫn minh mẫn còn ông lão này thì mi mắt rủ xuống dường như không thể mở hai mắt ra được còn vẻ bề ngoài thì trông như chẳng có chút sức lực nào chỉ như một người bình thường nhưng thứ bắt mắt nhất trên người ông ta chính là phần áo cánh tay bên phải trống trơn vung v ẩ y theo từng bước chân dễ nhận thấy ông ta chỉ có một cánh tay xin chào tứ tổ vẻ mặt tân sương nhan vô cùng nghiêm túc cung kính túi chào ông lão kia tân trạm cũng túi chào theo là con gái thứ ba của tên ngốc họ tân đó hả ông lão kia nhìn tân sương nhan một lúc lâu mới nhận ra cô ấy rồi nói tên ngốc họ tân khoe miệng tân trạm c o n g lên biệt danh này của cha anh có hơi mất mặt tân trạm tứ tổ là ông của bà chúng ta có thể nói năm đó ba chúng ta ngay thẳng cương trực có trí tiến thủ đều là sự khen ngợi của trưởng bối tân sương nhan vội ho một tiếng rồi nhanh chóng nói tân trạm tỏ vẻ kỳ quái nghe kiểu gì cũng thấy lời này không phải lời hay ho gì nhưng t ứ tổ lớn tuổi như vậy thực sự có tư cách nói cha chắc cậu nhóc này là đứa trẻ mà ba cháu làm lạc mất rồi mới nhận về từ bên ngoài nhỉ ông lão cụt một tay nhìn về phía tân trạm tân trạm rùng mình một cái ánh mắt ông lão kia rất sắc như nhìn xuyên qua cả thần hồn chỉ quét mắt qua một cái dường như đã nhìn thấu hết tất cả bí mật của mình vâng đúng vậy ấy thế mà ông lão kia chỉ gật đầu một cái không nói gì nữa hôm nay chắc hẳn cháu định vào không gian của tổ tiên á cho cháu thẻ ngọc này ông lao rút một thẻ ngọc ra giao cho tân sương nhan lại nói tiếp ta nghe lão ngụ nói mấy năm qua cháu đã cống hiến hết mình cho gia tộc để đổi lấy cơ hội đi vào khu đất tổ ba ngày ta còn tưởng rằng cháu muốn hấp thu căn nguyên không ngờ lại dành cho em trai cháu em trai cháu cũng như nhau cả tân sương nhan không bận tâm chút nào tên nhóc chị cháu nói thì dễ đấy nhưng con bé đã phải trả cái vốn quá lớn luôn đó tứ tổ rũ mắt xuống nhìn tân c h ẳ n nói bình thường các đệ tử trong gia tộc có cơ hội vào khu đất tổ vài tiếng đã không tệ lắm rồi chị cháu đổi cho cháu ba ngày e rằng công lao tích lũy mấy chục năm của con bé cũng đổi hết luôn con bé này đối xử với thằng em trai là cháu thực sự không tệ chút nào tân trạm cao mày lại có thế mới biết để anh đi vào không gian này tân sương nhan đã đánh đổi nhiều thế nào chị ba đánh khắp tứ phương trong mấy người bọn họ thì công lao với gia tộc của tân sương nhan cao nhất nhưng cô ấy đã bỏ ra hết vì anh hơn nữa nếu như không phải tứ tổ mở lời thì anh chẳng hay biết gì cả tân trạm đừng nghe nói khoa trương như thế chút công lao ấy chẳng thấm vào đâu so với những gì em giúp đỡ chị tân sương nhan cười nói t r ư ơ i h a c h ư ơ n t n g h chín t r ư ơ i h a sẽ có nguy hiểm sao trong lòng tân trạng khét động anh hỏi lại tân sương nhan lại đầy vẻ thần bí cũng không nói cho anh cụ thể là đi đâu có điều từ nhỏ tính cách tân sương nhan đã hiếu chiến xem ra phương pháp của cô ấy cũng không tách khỏi chiến đấu được hai chị em cùng đồng hành một đường hướng đến chỗ sâu của tổ địa nhà họ tân mà đi chỗ của tân hoàng thành hai mặt bằng thẳng một mặt có sông lớn từ ngoài thành chạy qua một mặt khác là dây núi trải dài tân sương nhan chuyến này là mang tân trạm đến biên giới của gia tộc tổ địa tới gần chỗ dây núi kia nơi này vị trí vắng vẻ tựa như ngàn dặm không có người ở em tư nhìn kỹ này tân sương nhan đi đến dưới chân một ngọn núi đột nhiên lấy ra lệnh bài của mình sau đó đặt lên trên tảng đá bên cạnh lập tức tảng đá kia phát ra tầng tầng ánh sáng trói mắt tân trạm chỉ thấy không gian trước mặt đột nhiên rung lắc một chút giống như gợn sóng nổi lên trên mặt hồ yên tĩnh cảnh vật phía trước nhanh chóng xảy ra biến hóa cơ hồ là trong nháy mắt ngọn núi thấp bé nguyên bản biến mất một tòa cung điện u y nga xuất hiện trước mắt hai người đây là vùng đất trung tâm của nhà họ tần chỉ có những tu sĩ có tư cách nhất định mới biết được cũng chỉ có bọn họ mới có thể mang người đến tân sương nhan thu lại lệnh bài sau đó dẫn tân trạm đi vào vầng sáng bên trong em có thể cảm nhận được gì cô ấy hỏi em cảm thấy được khí tức bản nguyên của nơi này hình như dày đặc hơn so với bên ngoài tân trạm cảm nhận một phen lên tiếng nói không sai đây chính là do các thế hệ nhà họ tân góp nhặt được tân sương nhan vừa giới thiệu hai người vừa đi về phía tòa cung điện kia lần trước em đến tổ địa đã tham dự sát hạch chắc cũng đã gặp qua hồn phách của tổ tiên ở đó tập hợp đại năng ký ức các đời của nhà họ tân chúng ta mà nơi này lại là nơi bản nguyên của tổ tiên tụ tập bọn họ sau khi chết đi bản nguyên sẽ được sắp đặt giữ lại nơi này sao tân trạm hít một hơi nói bản thân có được bản nguyên ngũ hành của như ý tiên tôn là đã nhận được lợi ích không nhỏ bên trong cung điện to lớn này lại chứa bản nguyên của vô số tổ tiên nhà họ tân nhưng tân trạm lại có chút n g h i hoặc bản nguyên vốn di thuộc về trời đất bình thường tu sĩ sau khi chết vật này sẽ trở về với trời đất tổ tiên nhà họ tân cưỡng ép giữ lại bản nguyên của chính mình chẳng lẽ chuyện này rất dễ dàng ư đương nhiên tổ tiên chúng ta có thể giữ lại bản nguyên ở tổ địa chính là dựa vào một bảo vật có lẽ có ngu ưu ổn gốc từ xa xưa dường như nhận ra sự nghỉ hoặc của tân trạm tân sương nhan lên tiếng giải thích bảo vật này có thể chứa đựng bản nguyên sao tân trạm kinh ngạc hỏi không sai mỗi một thế hệ tân hoàng và đại năng nhà họ tân đương thời chỉ cần không n g o ạ i ý muốn chết đi thời điểm đạo tiêu đều sẽ rời khỏi đại lục này tiến vào không gian dị độ mà bảo vật đó mở ra ở đó sau khi chết bản nguyên sẽ trở về với thế giới không gian đó chúng ta đã lưu giữ bản nguyên như vậy đấy hai người nói đoạn tân sương nhan đẩy ra cửa chính của cung điện cất bước đi vào bên trong vậy nên bên trong chứa đ ư ợ c một lượng lớn bản nguyên hệ kim chỉ cần em làm theo cách của chị bảo đảm sẽ có thu hoạch rất lớn chương một n t r ư ơ chương một n g h chín t tân sương nhan cười lạnh nói tôi thấy anh cứ xem vào chuyện của tôi ở khắp nơi là sự nhỏ mọn gì đó từ mười mấy năm trước của anh vẫn chưa bỏ xuống được là lần tôi lột sạch quần áo của anh sau đó choi anh vào cây quả trứng chỗ nào đó bị mọi người xem xét d è m pha chứ gì tiêu vũ n h ư ợ n g nghe vậy thì nổi giận đùng đùng đ ư ơ n g đương là hoàng tử nhà họ tiêu mà lúc đó bị người ta trói lên như thế khiến anh ta xấu hổ suốt bao nhiêu năm tân sương nhan tôi nói cho cô biết nếu không vì cô lớn hơn tôi ba bốn tuổi cho nên lúc đó tu vi của cô cao hơn tôi một bậc thì cô có thể là đối thủ của tôi sao chi bằng bây giờ so tài luôn đi tôi cho cô biết thế nào là t r ê n l ệ n h thiên phú tới luôn thử thì thử tân sương nhan hử lạnh nói lúc đó anh muốn ham hại tôi gieo gió gặt báo m à t h ô i bây giờ anh vẫn không phải đối thủ của tôi hai người bùng khí tức lên tân trạm chỉ có thể phát ra tia lửa nếu không thì có khi sẽ bị đánh bay luôn cảm nhận linh khí điên cuồng của hai người tân t r ạ m không biết làm sao cho phải xem ra thực lực của anh vẫn chưa đủ lần này nhất định anh phải hiểu được được kim chỉ bản nguyên có bốn loại bản nguyên để tế luyện tân vương thể cần phải mất mấy cái mới có thể đánh với cảnh giới hợp thể một trận được rồi không phải các người muốn đi vào không gian tổ tiên sao còn muốn đánh đánh rết rết nữa hả ngũ tổ quay lại thấy hai người ồn ào như thế thì cũng thấy đau đầu nếu các người muốn đánh vào bên trong thì hãy nhanh chóng đi thẳng vào bên trong lòng đại đ i ệ đi tôi sẽ ở đây bắt đầu mở tổ khít nghe thấy thế tứ tổ thật sự không biết làm sao tứ tổ anh ta mà cũng có tư cách bước vào không gian kia của nhà họ tân sao tân sương nhan nghe thấy thế cũng không thèm cãi nhau với tiêu nam vương thế nhưng lại có chút ngạc nhiện tiêu nam vương cũng chỉ là người ngoài thế mà không ngờ anh ta lại có thể bước vào khu vực nhà thờ gia tiên của nhà họ tần sao lại không thể chứ tôi là hoàng tử nhà họ tiêu người có thể sẽ trở thành người kế vị ngôi vương đời tiếp theo đương nhiên là tôi có tư cách rồi tiêu nam vương đắc ý lên tiếng nhà họ tân thiếu nhà họ tiêu chúng tôi một tân huệ tiêu nam vương dùng ân tình này để đổi lấy tư cách tiến vào vì thế không tiện từ chối tứ tổ liếc nhìn tiêu nam vương một cái nhanh chóng nói ra sự thật tân sương n h an sau khi vào trong thì tốt nhất là cô nên cẩn thận một chút đừng có mà cầu xin tôi giúp đỡ lấy nhé tiêu vương nam khiêu khích nhìn về phía tân sương n h an nợ nụ cười đắc ý ba người nhanh chóng bước vào bên trong đại điện tứ tổ và ngũ tổ chịu trách nhiệm vận chuyển linh khí vẻ mặt nhanh chóng đung đưa một viên ngọc màu đỏ nhuốm máuột đ nhiên từ từ dâng lên từ dưới đất viên ngọc cổ này lớn khoảng bằng một bàn tay hình dáng trông như ngon thạch từng luồng khí bắt đầu tản ra bên ngoài không g bên trong không gian này lại được gọi là huyết ngọc không gian nơi này được đặt tên như thế là bởi vì thế giới thuộc phe bên kia được nhà họ tân phát hiện bên trong viên cổ ngọc này hãy k i ể m chế suy nghĩ và c h ú t bỏ hết những gò bò bên trong cơ thể chương một n c h r ư ơ chương một n g h n chín t ngũ tổ lên tiếng nhắc nhở anh ta và tứ tổ cùng chia nhau đứng hai bên huyết ngọc cả người họ nhanh chóng tản ra từng luồng linh khí sau đó hai người họ nhanh chóng sử dụng những thủ pháp đặc biệt bắt đầu đưa vào bên trong viên cổ ngọc này ngay sau đó huyết xác bên trong viên cổ ngọc này tựa như đang sôi trải không ngừng lan truyền ra tiếp theo bên trong viên ngọc thạch này đột nhiên bắn ra một nguồn ánh sáng màu đỏ xông thẳng về phía ba người tân trạm tân trạm nhanh chóng tập trung tinh thần khi tia sáng này xông tới thì nhanh chóng bao bọc cả ba người họ vào trong sau đó một luồng khí mạnh mẽ đột nhiên dâng trào tràn ngập tại chô ba người họ đang đứng ba người tân trạm theo tia sáng màu đỏ đó mà biến mất trong đại điện sự sôi trào bên trong huyết ngọc dần dần lắng xuống đại đ i ệ n cũng lần nữa khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh vốn có tứ tổ và ngũ tổ đứng sánh vai nhau nghiêm túc nhìn về phía viên cổ ngọc kia tứ tổ anh nói xem cái tên nhóc họ tiêu đó t ố t bụng đưa báu vật của tổ tiên nhà họ tần về đây thật sự chỉ là vì để có thể vào bên trong không gian này hút lấy một chút nguyên khí thôi sao ngũ tổ đột nhiên lên tiếng hỏi không có người ngoài ở đây vì thế lúc này hai người họ cũng không cần kiêng rẽ gì nữa tinh thần nhanh chóng trở nên dạo d ự n hiển nhiên là tất cả những thứ trước đây đều là ngụy trang cho người lớn nhìn thấy tôi cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ thanh kiếm tân long này không hề tầm t h ư ờ n g là một bảo vật cao cấp do tổ tiên để lại thế mà nhà họ tiêu lại đồng ý trả lại món bảo vật này cho nhà họ tân Ế、e、rằng có mưu đổ không hề nhỏ. Ngũ tổ chỉ khế hừ một tiếng. Nam đại hoàng tộc cũng không phải quá hòa thuận có chỉ tộc mưu một quá đổ đại khế hề hừ phải hòa tổ vì ớ với i tiêu đối hội gái đối nhau, cũng những tranh nhau. nhà nhà tân cũng tương đối hòa thuận thế, nhưng nếu bên nào phương họ họ hòa thế, h đấu có lúc Mặc có cơ t và dù bấy đối thì chắc chắn cũng sẽ không sẽ thế ừ bỏ cơ ộ i đó. Vì t h việc mà tiêu vương nam tốt bụng trả lại bảo vật cho nhà họ tân chắc chắn không hề đơn giản thế nhưng bên trong không gian này thì ngoại trừ nhà họ ẩn ra thì những tu sĩ khác nếu muốn hấp thụ nguyên khí cũng là việc không hề dễ dàng ngũ tổ suy tư lên tiếng chẳng lẽ anh ta tới là vì lôi long sao tứ tổ đột nhiên lên tiếng lôi long nhà họ tiêu biết chuyện này sao ngũ tổ nghe thấy thế thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc tổ tiên nhà họ tân dùng huyết ngọc này để mở ra không gian này mục đích khi họ làm thế chẳng qua cũng là để tạo ra lực lượng cho con cháu sử dụng thế nhưng sau một thời gian dài cũng không biết vì lý do gì mà trong không gian này đột nhiên có một số thay đổi ở chỗ sâu nhất trong không gian đột nhiên xuất hiện một con lôi long kể từ sau khi con lôi long này ra đời nó đã ăn lôi đỉnh bên trong không gian này để lớn lên đơn giản là hóa thân thành bản nguyên lôi mỗi một tấc da thịt trên cơ thể nó đều thấm nhuần lôi nguyên nếu để cho cái tên tiêu vương nam này đưa lôi long chạy đi vậy thì sẽ là một sự tổn thất vô cùng lớn với nhà họ tân không đúng cho dù tin tức này có bị lộ ra ngoài hai ta cũng chỉ trấn áp con lôi long kia chứ không thể nào mang nó ra khỏi đây được vì thế chắc chắn cái tên nhóc họ tiêu này không có bản lĩnh làm việc đó đâu chắc chắn không thể nào đâu tứ tổ lắc đầu nói thế nhưng anh cũng nói đúng đấy nhà họ tiêu đều là những tên cáo giả vì thế chúng ta không thể không đ ề phòng được chúng ta phải theo dõi sát sao những người đó may mắn là chúng ta giữ lại người kế nhiệm Có đứa bé kia của đứa kia bé trong n rừng truyền đến một tiếng xì xào một con quỷ thú nguyên lực ngưng tụ cùng tiếng giống giống như con báo sau đó nhanh chóng lao thẳng về phía tân trạm ánh mắt nó trở nên bọ ngầu hoàn toàn đã bị trận pháp này của tân sương nhan chọc giận tân trạm cảm thấy có chút đau đầu Con yêu tuy h ú n nhiên thanh thuộc c xuất kiếm chưa kịp rơi xuống chỗ con yêu thú tân trạm vừa động một cái thanh kiếm này đột nhiên nổ tung nay đống đốc sắt thường không chịu nổi nguồn linh khí mạnh mẽ đấy đâu phải từ từ nắm giữ nó tân sương nhan nhìn thấy thế thì nhanh chóng ném cho tân trạm một thanh kiếm khác đương nhiên cũng được làm bằng sát t h ư ờ n g cái sát t h ư ờ n g này có thể chịu được bao nhiêu linh khí hai tân trạm không biết làm sao cười một cái anh nhanh chóng đấm thẳng vào con nguyên thú sau đó nhanh chóng tung thanh kiếm ra lần này thanh t r ư ờ n g kiếm không bị giấy nhưng khi nó rơi xuống con nguyên thú nó trực tiếp bị linh khí phát ra từ đối phương khiến cho biến thành sát vụn linh khí của em đâu mau lấy ra bảo vệ vũ khí có thế cũng không biết tân sương nhan lại mắng nguyên khí kim cũng giống như sát thưởng này nếu không cảm nhận được nguồn gốc thì sao cảm nhận được ý nghĩa sâu xa của nó chứ tân trạng nhấn răng nhanh chóng khơi dậy tinh thần không chịu thua của mình chị ba đã cho mình một bài học đúng là không chút khách sáo không có chút tình cảm nào thế nhưng tân trạng biết tân sương nhan làm thế là vì muốn tốt cho anh nói đến thanh trường kiếm thứ ba lần ạ nịp tân trạng đi chậm lại vừa nghiên cứu cách điều khiển thanh trường kiếm bình thường vừa quan sát cách nguyên thú ngưng tụ nguyên khí kim để dùng nó làm vật tấn công khi thấy tân trạng đã bình tĩnh lại bắt đầu không dùng lực mạnh nữa mà tính toán một chút tân sương nhan khế gật đầu một cái em trai của cô ấy quả nhiên là có thiên phú cô ấy chỉ cần nhắc nhở một chút là có thể tìm ra được phương hướng một lúc lâu sau một tiếng động vang lên tân trạm nhanh chóng vung thanh trường kiếm xuyên thẳng qua người nguyên t h ú kia sau đó nhanh chóng xuyên qua miệng nguyên t h ú đó nguyên t h ú này dần mất đi ý thức và cơ thể của nó một lần nữa biến thành nguyên khí rồi nhanh chóng tiêu tan tân trạm thở hồn hẹn bất lực lau mồ hôi trên trán việc giết con nguyên t h ú này còn mệt hơn khi anh chiến đấu với một cao thủ thuộc cảnh phân thần bên cạnh anh hàng chục thanh kiếm gãy nằm nổn ngang trên mặt đất bao gồm cả thanh kiếm dài cuối cùng Nó cũng đã bị phương á quái. vỡ sau khi xuyên qua con nguyên kia. Quái? Phải cần một nén nhang xuyên nguyên khi thú Chẳng Phải mới giết được con cần nén một đ ợ c con việc còn lúc nào nguyên này, như vậy việc lĩnh ngộ nguyên khí đó còn phải tới lúc nào nữa、đây? Thân vậy đây? thú tới khí phải ư đó x nhan lạnh lùng, nhanh chóng ném m ộ thức t a n tân trạng. Trước 1982. Trước 1982. Phương h khác cho h kiếm Trước Trước t tôi luyện dựa vào thời khắc sống chết này mà hiểu rõ không phải cô ấy phát minh ra mà là trong một quyển sách xa xưa của nhà họ tân còn lưu lại mà năm đó lúc mình tôi luyện cũng chỉ dùng vẹn vẹn thời gian một ngày mới có thể dùng trường kiếm chém giết nguyên thú một đầu mặc dù t â n trạng có mình hướng dẫn nên chỉ dùng có hai tiếng mà thôi hoàn toàn là gấp mình mười hai lần v ề phần nguyên thú năm đầu vậy mà là chuyện tới ngày thứ ba mình mới dám nghĩ tới thiên phú của em tư vậy mà còn tốt hơn mình ăn nhiều khổ một chút có lẽ cũng được ừ đây là do mình muốn tốt cho em ấy cho dù em ấy biết có lẽ cũng không trả thù mình đâu nhỉ t â n sương nhan có hơi chột dạ nghĩ tới trong không gian huyết ngọc thời gian trôi qua cũng tương đương bên ngoài một ngày qua đi sắc trời dần tối xuống bên trong không gian này không có sao trời t â n trạng cũng không rõ ràng chị i a sáng lưu u c h y ể ba chị đi đâu vậy nhìn thấy tân sương nhàn quay người lắc đầu thì tân chạm hỏi đi xem tiêu vũ nhuộm một chút cái tên này trong lúc chúng ta ở bên trong tổ địa nhà họ tân thì không biết có ý đồ gì không tân sương nhan cũng không có dầu diếm cô ấy nói em cứ ở lại chỗ này đi đây cũng là việc mà chị đồng ý với tứ tổ tân trạm cũng không có phản đối tu vi của mình không đủ chuyện theo dõi như này không thể giúp tân sương nhan được ở bên ngoài cách đó khoảng vài trăm km tiêu vũ nhượng đang ngồi xếp bằng trên đỉnh một toàn núi hai mắt của anh ta nhắm lại từng chút từng chút nguyên khí thuận theo bốn phương tám hương đang phun trào trong cơ thể anh ta cái tên này thật sự cũng thành thật đấy chứ một lát sau bóng dáng tân sương nhan xuất hiện ở bên sườn núi ngựa đầu lên nhìn tiêu vũ nhượng đang yên tĩnh tu luyện mày hơi nhăn lại hình như cảm nhận được khí tức của tân sương n h a n bóng dáng tiêu vũ n h ư ợ n g hơi giật giật đột nhiên mở mắt ra nhìn xuống dưới tân sương nhan cũng không sợ hãi cái gì trực tiếp ôm hai ai trước ngực nhìn thẳng vào tiêu vũ nhượng tân sương nhan đêm hôn khuyết khát cô không hướng dẫn em mình hấp thu bản nguyên đi tới tìm tôi làm cái gì tiêu vũ nhượng tức giận hỏi tôi đi hay không là tự do của tôi cần anh quản ả tân sương nhan hử lạnh nói em trai cô không có đi theo cô sao đôi mắt tiêu vũ nhượng đảo vòng, vòng. đột nhiên n ở nụ cười thân thiết nói sương nhăn à, cô bỏ rơi tân t r ạ n g một thân một mình chạy tới đây chẳng lẽ đêm khuya tịch mịch một mình cô đơn nên tới cầu bản hoàng tử làm bạn hay sao vô s ỉ nói n h ả m nữa bà đây cắt của anh thân sương nhăn chửi đừng kìm nén như vậy có chuyện gì cứ nói thẳng nha đối với một cô gái xinh đẹp tôi vẫn luôn rộng lòng giúp đỡ t r ư ơ n g một nghìn chín trăm tám mươi sáu chương một nghìn chín trăm tám mươi sáu không được tân t r ạ n g c a o mày quả quyết ngừng hấp thụ cái loại cảm giác này mới được tiêu tan một ít mà giữa không trung những sợi nguyên khí không có lực hấp dẫn nên nhanh chóng tiêu tán mỗi loại nguyên khí đều hấp thụ hết với quy mô thức h ả i của mình bây giờ căn bản là chịu không nổi tân trạm bất đắc dĩ nguyên khí đầy trời vô cùng mê người kia vậy mà túi mình không đủ lớn nên chứa không nổi vẫn nên tách ra rồi hấp thụ đi bắt đầu từ nguyên khí lôi sau khi hạ quyết tâm tân trạm sửa lại mấy đường vằn trên trận cứ như vậy trận pháp này chỉ biết hấp dẫn nguyên thú loại lôi ở bên kia tân x ư ơ n g nhan cả kinh mở to mắt nhìn đứng ngẩn ngơ một hồi lâu em tư em em vừa dối hút vào bản nguyên sao sau khi bình tĩnh lại thì tân sương nhan dùng giọng điệu kinh ngạc mà hỏi đúng vậy hôm qua lúc thấu hiểu kim chi nguyên bản đột nhiên có chút linh cảm nên sau đó cũng học được tân t r ạ m nói cái này là nguyên bản có thể hấp thụ nhanh như vậy sao tân sương nhan mang vẻ mặt không thể tin nổi nói phương pháp của em vô cùng đặc biệt sao thấy tân sương nhan vẻ mặt c h ấ n kinh tân t r ạ m cũng xứng sở anh nói phương pháp của mình ra một lần thật ra vô cùng đơn giản chỉ là điều động nguyên khí trong không gian trời đất rồi sinh ra lực hấp dẫn rồi cắn nuốt bản nguyên bên ngoài vào cơ thể chủ không gian bản nguyên của chị là bầy sói trên thảo nguyên thần binh sao có thể sinh ra vòng xoáy hấp thu bản nguyên khí tân sương nhan nghe xong thì d ở khóc d ở cười nói thì r a huyết sắc chiến lan g chính là bản nguyên của chị biến thành tân trạm cũng giật mình bản nguyên của mình là tinh thần bản thân cũng có thể hấp thụ thuộc tính mà tân sương nhan lại không có đủ nhìn như vậy thì mình lại có được ưu thế hơn người có được lực hấp bản nguyên rất ít sao đâu c h ỉ ít đơn giản là chưa từng nghe qua cái không gian bản nguyên này của em đúng là hiếm có tân nhan sương cảm khai nói thật ra em cũng sắp đến hợp thể cảnh những chuyện như này thì sớm muộn gì cũng biết chờ tới khi em tới cảnh giới kia giữa các tu sĩ sẽ thường xuyên diễn ra chiến đấu nguyên hình ví dụ như bản nguyên bầy sói của chị nếu có thể thao túng đầu sói thì chị càng có thể mạnh hơn l a n g tộc nếu có người có bản nguyên cây cối vậy có thể hóa thân thành đại thụ cao chọc trời là đã đủ phòng ngự cũng có thể ẩn náu những thứ khác có thể là cung điện có thể là tu luyện ở g i ã ngoại hoặc cung điện cổ tượng căn bản là không có cái gì để đề phòng chỉ cần có người xuất hiện trong cung điện thì ưu sĩ này sẽ cảm giác được nhưng cái này so với tinh thần thì thật sự không biết chiến đấu thế nào chẳng lẽ dùng ngôi sao nện vào đối phương tân sương nhan cao mày nói có lẽ cái này là nguyên bản phụ trợ của em căn bản là không có cách nào thành hình nếu là như vậy bây giờ dù có thể hấp thụ nguyên bản càng nhanh nhưng đến khi hợp thể cảnh thì người khác có được nguyên bản mạnh hơn thì cái này của em sẽ yếu đi nghĩ tới cái này giọng điệu của tân sương nhan hơi ngưng trọng lại bản nguyên của mình là p h ò n g theo dù cho là bình thường nhưng nếu phóng thích ra đàn sói tấn công thì cũng có lực chiến đấu tới kinh người nhưng tân chạm lại có lực hấp thụ tinh thần chẳng lẽ hút kẻ đi qua cái này không phải sẽ chết nhanh hơn sao Trước 1988. Trước 1988. ông cũng đừng có như thế tình táo n h t bạo quá đấy thậm chí tôi và ông cũng không nghĩ tới chuyện tân t r ạ m có tư chất cao đến vậy sao mà ngọc xuyên biết trước được chứ bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng nó cũng sẽ không làm gì tân t r ạ m nữa đâu một ông già cao g ầ y đi tới ông ta vừa cười vừa nói tân bách v i n h tôi chỉ là nhắc nhở một chút thôi tôi cũng chẳng muốn quan tâm tới chuyện chỉ hai các ông nhưng nếu người nào dám động tay động chân với hy vọng của nhà họ tân thì cây đao trong tay tôi đây sẽ không đồng ý đâu tân bách chiến cũng lời nói nhảm với bọn họ ông ta quay người rời khỏi đây sau khi ông ta đi khỏi thì nơi này chỉ còn hai cha con tân ngọc xuyên ông ta nói với vẻ mặt vô cùng tức giận ba sao bọn người chỉ chính lại may mắn đến thế chứ bọn họ đã liên tục chiếm vị trí tân hoàng hai lần rồi con vốn cho rằng lần tiếp theo chắc chắn thuộc về chỉ hai chúng ta ai ngờ chỉ chính lại có thêm một t h ằ n g tân trạm chẳng lẽ chỉ hai chúng ta chỉ có thể bị bọn họ đẻ đầu cưỡi cổ thôi sao nhà họ tân có bốn chi chỉ chính và chỉ hai là mạnh nhất mấy nghìn năm trong quá khứ chỉ hai luôn chiếm thân phận tân hoàng thanh danh h i ể n hách nhất cho tới đời ông nội của tần trạm thì chi chính vừa d ậ y giành được vị trí tân hoàng đến lời cha của tân trạm thì lại đè ép tất cả cường giả của c h ỉ hai một lần nữa ông ta hoàn toàn xứng đáng thừa kế vị trí tân hoàng nhưng những năm gần đây chi chính dần yếu đi đám người tân ngọc xuyên lại thấy được hy vọng kết quả chỉ chính lại xuất hiện một tân trạm thành tích kiểm tra ba vệ sáng vàng này thậm chí ngay cả ông nội và cha của tân trạm cũng không làm được ngọc xuyên mới có một chuyện nhỏ như thế mà đã sốt ruột rồi à tân bách vinh lại rất là bình tĩnh ông ta cười rồi nói sao con có thể không sốt ruột chứ nhà họ tân chúng ta chưa từng xuất hiện việc ba đợi một nhà lần lượt thừa kế ngôi vị tân hoàng bao giờ cả nếu như tân trạm tưởng thành cậu ta lại thừa kế vị trí tân hoàng thì chỉ hai chúng ta cũng chẳng còn hy vọng được gì nữa rồi tân ngọc xuyên nói với vẻ hữu dũ nếu như tân trạm thật sự có năng lực thì chẳng lẽ con không cho cậu ta kế nhiệm được à? tân bách vinh nợ một nụ cười lạnh lùng rồi nói hơn nữa tân hoàng vừa kế nhiệm chưa được bao lâu bây giờ nói chuyện đời tân hoàng tiếp theo còn sớm lắm ông ta nhấp một ngụm trà rồi nói một cách chậm rãi mặc dù thiên tài hiếm thấy được người đời tôn sùng nhưng thiên tài cũng chính là thứ dễ chết yểu nhất con suy nghĩ một chút đi trên đời này có bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi có thể bước vào độ kiếp trở thành đại năng chứ ý của ba là tìm người giết chết tân trạm trước khi cậu ta v ư ợ t dậy ư tân ngọc xuyên nói với giọng điệu lạnh lẽo hồ đồi tân bách vinh n h u mày rồi măng ba thấy con quan tâm quá nên bị loạn tân khởi là con trai của con cũng là cháu trai của ba chẳng lẽ ba không muốn nó thừa kế vị trí tân hoàng chắc nhưng tân trạm chết thì chắc chắn tân bách chiến và những người khác sẽ nghi ngờ chỉ hai chúng ta cho dù cậu ta có chút thì cũng không thể chết trong tay của người nhà họ tân được giết cũng không thể giết vậy chúng ta vậy chúng ta phải làm sao bây giờ trước 1989. Trước 1989. tân ngọc xuyên có chút bực bội ông ta nhìn ba mình bình chân như vậy thì đột nhiên suy nghĩ tới chuyện gì đó có phải là ba đã có kế hoạch gì rồi không tân bách vinh cười rồi nói đương nhiên là có rồi không phải tân trạm là thiên tài tuyệt thế mà tổ tiên công nhận à còn phá vỡ ghi chép kiểm tra bây giờ con để cho người l a n tin này ra ngoài khiến cho nó lan ra càng rộng càng tốt phải để cho toàn bộ tân hoàng đô thậm chí toàn bộ hoàng t r i ề u đều biết tân trạm là thiên tài sẽ thừa kế vị trí tân hoàng cái này chẳng phải là tạo thế cho tân trạm để cho danh tiếng của cậu ta càng thêm cao sao tân ngọc xuyên nhữ mày rồi nói cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ nếu như ai cũng biết tân trạm thì chắc chắn sẽ có người muốn kiêu chiến tăng danh tiếng cho mình chẳng lẽ nhà họ bạch không muốn giết tân trạm làm suy yếu lực lượng của nhà họ tân chúng ta à hơn nữa không phải sắp tới đợt tỉ thí với người huyết man rồi sao lúc tân bách vinh nói chuyện thì có một sự hung ác lướt qua đôi mắt của ông ta con hiểu rồi tân ngọc xuyên giật mình ông ta cười rồi nói chúng ta sẽ khiến cho tân trạm rét l ạ n h vì đứng ở chỗ cao nếu cậu ta thăng thì sẽ dẫn tới càng nhiều kẻ địch n à y nào cũng mệt mỏi đối phó không thể nào tu lợi được nếu là cậu ta thua thì không xứng với cái danh thiên tài ngã từ trên cao xuống chìm trong ánh mắt xem thường của người khác cũng có thể để cho tân trạm không ngóc đầu lên được đúng thế tới lúc đó thì cho dù chúng ta không nói cũng sẽ có người nghi ngờ rằng có phải đã có ai đó đụng tay đụng chân vào kiểm tra tổ địa không tân bách vinh nở một nụ cười âm hiểm rồi nói một thiên tài có chỗ bẩn thì cho dù có trưởng h cho ì có dù t thành cũng không có tư cách thừa kế vị trí tân hoàng con hiểu rồi bây giờ con sẽ đi thu thập tư liệu lần thi đấu của nhà họ tân và tộc huyết m a n này con sẽ khiến cho cậu ta không gặp được xương khiến cho cậu ta xấu hổ mất mặt đôi mắt của tân ngọc xuyên lướt qua sự hưng phấn sau đó ông ta quay người đi làm việc trong trong không gian huyết ngọc tới tối tân sương nhan vẫn đi giám sát tiêu vũ n h ư ợ n g như cũ nhưng người này cứ ngồi xếp bằng trên đỉnh núi cả ngày chẳng thèm lúc đ í c h tân sương nhan cũng đã lén lút sắp xếp rất nhiều cấm chế xung quanh ngọn núi này cô ấy kiểm tra thì cũng không thấy dấu vết bị người đột vào chẳng lẽ người này ngoan ngoãn như thế thật à? tân sương nhan càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp tiêu vũ nhuộm không như tân trạng tốc độ hấp thu bản nguyên của anh ta chỉ được tính là bình thường ngồi im ba ngày như thế này cũng kém giá trị của kiếm tân vương phải đi tới xem xem mới được lúc tu luyện thì sợ nhất là người khác tùy tiện v ớ i dày nhất là dưới tình huống hai bên không thù hận gì nhau bởi vì làm thế rất dễ gây thù t r ú c oán đây cũng là là do tại sao khi tân sương nhan nhìn thấy tiêu vũ nhượng ngoan ngoan tu luyện lại không thăm dò quá nhiều nhưng đã một ngày trôi qua cô ấy không nhịn được nữa rồi người này rất xảo trá cho dù có chọc giận nhà họ tiêu thì mình cũng phải nhìn tận mắt mới được n h o a n một cái tân sương nhan đã đi lên tới đỉnh núi khi cô ấy cách tiêu vũ nhượng khoảng bốn năm mét thì nhữ mày lại mình tới gần đối phương như thế mà tiêu vũ nhượng chẳng có chút phản ứng nào nếu như cô ấy có ý đồ xấu thì chỉ cần một chiều thôi cũng có thể khiến cho đối phương bị thương nặng nhất định có vấn đề thân sương nhan tiến lên rồi đặt tay lên vai tiêu vũ nhượng một giây tiếp theo cơ thể của tiêu vũ nhượng vỡ vụn ngay lúc cô ấy vừa chạm v à o một lúc sau đã hóa thành cho b ụ i Dạ ư người này chạy rồi thân sương nhan nói với vẻ tức giận tứ tổ để mình giám sát người này bây giờ anh ta chạy đi đâu rồi chứ t r ư ơ i c h ư ơ n t r ư m chín m mà ngay lúc này tiêu vũ nhượng đi tới khu vực hạch tâm bản nguyên t r ư một sơn động vô cùng to lớn bên trong khu vực hạch tâm có vô số nguyên thú mạnh mẽ tồn tại tiêu vũ nhộn g dùng dòng d ã một ngày mới tìm được sơn động này trong tình huống không kinh động tới bất cứ nguyên thú nào cả trong sơn động đen kịt một màu nhưng có một khí tức vô cùng nặng nề khiến người khác run sợ từng tiếng ngay vang như sấm rền không ngừng chuyển ra ngoài theo một tiết tấu nào đó đồng thời từng ánh sáng lấp lóe cung cấp ánh sáng cho người đứng ngoài thấy được trong sơn động to lớn này có một sinh vật có lân thiến như ẩn như hiện cuối cùng mình cũng tìm được lôi long tiêu vũ nhộn nói với vẻ mặt hưng phấn lôi long này mới chính là mục đích thật sự của anh ta kiếm tân vương là b á o vật mà tổ tiên nhà họ tân khó có được sao mình lại tốt bụng tới nỗi trả lại cho nhà họ t r ầ n chứ đương nhiên mình phải có được cái gì đó còn tốt hơn kiếm tân vương kia mới được tiêu vũ nhượng nhìn sơn động này rồi cất bước đi vào thằng nhóc này thật sự chạy tới chỗ lôi long rồi bên trong sành lớn tứ tổ và ngũ tổ nhìn những hình ảnh chiếu từ trong không gian huyết ngọc trên không chun thì có chút n g ở người thằng nhóc này đúng là to gan thật đấy ngũ tổ c ắ n r ă n g nói chúng ta có cần làm chuyện gì đó để tiêu vũ nhượng bị gạt ra khỏi không gian không nếu như hoàng tử họ tiêu này thật sự có thể lấy được lôi long thì nhà họ tân sẽ lỗ chết rồi cái này không chỉ là một chân long có được ý thức và hồn phách mà còn ngưng tụ được lôi nguyên thuần túy nhất chỉ là lôi nguyên kia cũng có giá trị trên trời không cần làm như thế không hợp q u ý củ tứ tổ nhữ mày rồi nói tiêu vũ nhượng là thông qua phương thức bình thường đi vào không gian này trong quy tắc cũng không nói không thể để mắt tới lôi long nếu chúng ta ra tay thì chúng ta mới là người quả đáng nếu lúc đó tiêu vũ nhượng nói chuyện này ra ngoài thì mặt mui nhà họ tân chúng ta cũng mất hết vậy làm sao bây giờ cũng không thể d ư ơ n g mắt nhìn cậu ta lấy lôi long đi ngũ tổ cũng rất đau đầu thằng nhóc nhà họ tiêu thật sự rất xảo trá điều quan trọng là nó biết lách luật hoàn toàn không nằm trong quy tắc bọn họ cũng khó trở m ặ t đừng nóng n ộ i lôi long không có dễ đối phó như thế đâu chúng ta tiếp tục giám sát nếu như cảm thấy không ổn thì gọi tân sương nhan tới dù sao hai người bọn họ có thủ tân sương nhan có quấy dối thì nhà họ tiêu cũng không nói được gì tứ tổ và ngũ tổ đều có chút bất đắc dĩ nếu biết t r ư ớ c tiêu vũ n h ư ợ n gian g xảo như thế thì bọn họ đã không nhận kiếm tân vương kia rồi sáng sớm hôm sau tân trạm tỉnh dậy từ trong tu luyện một đêm trôi qua tân sương nhan cũng không về nhưng tân trạm cũng biết chị ba có một nhiệm vụ khác đó là giám sát tiêu vũ nhượng không biết có phải là xảy ra chuyện gì rồi không trong không gian huyết ngọc này chỉ cần không t r e o chọc nguyên t h ú cấp cao nhất thì dựa vào thực lực của tân sương nhan cũng không có nguy hiểm gì cho nên tân trạm cũng không quá lo lắng anh vươn vai một cái tiếp tục cảm nhận bản nguyên của phong tới tận lúc giữa trưa mà tân sương nhan cũng không hề truyền âm tân trạm nghĩ tới đây thì không khỏi nhớ mày chương một nghìn chín trăm chín mươi mốt chương một nghìn chín trăm chín mươi mốt có lẽ mình nên đi tới khu vực hạch tâm một chuyến xem sao một bên khác tân sương nhan đã tìm tòi trong không gian huyết ngọc mê ngông này nhiều tiếng đồng hồ nhưng vẫn không tìm được tiêu vũ nhượng một mặt là vì không gian này rất lớn không thua gì một thế giới nhỏ một mặt là vì khu vực trung tâm có bản nguyên tụ tập quá nhiều thần thức cũng quá nhiều nguyên nếu như tân sương nhan gây nên tiếng động quá lớn thì rất dễ dẫn đến phiền phức tiêu vũ nhượng đáng chết đi đâu rồi chứ tân sương nhan mãi không tìm được đối phương nên có chút bực bội nhưng cô ấy vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên nghe được một tiếng rung động chuyển từ phương xa tới mặt đất chấn động bầu trời cũng nổ đùng đùng sau đó chính là từng đợt sương mù cũng không ngừng tràn từ phương xa tới mà phương hướng đó chính là hướng tân sương nhan định đi tới nhiều nguyên thú như thế sao tân sương nhan n h ư mày cô ấy nhìn thấy rất nhiều nguyên thú đang tụ thành một đám không ngừng lao về phía bên này khí thế vô cùng mạnh mẽ như muốn xé rách cả hư không nhiều nguyên thú như thế chỉ sợ r ằ n g chúng công kích một cái thì tu sẽ cảnh giới phân thần cũng sẽ bị ép thành thịt nát mà cầm đầu bên trong nguyên thú rõ ràng là rõ ràng là một con rồng đang gào thét với vẻ giống giận cả người lấp loe ánh điện quang hơi thở của nó cũng có ánh lôi điện phun ra không ngừng công kích về phía trước thân sương nhan cứu mạng mà ở trước đàn nguyên thú là một người thanh niên vô cùng nhét nhác trên cánh tay anh ta có vết thương cả người đầy b ụ i đất vừa tránh né công kích của lôi long phía sau vừa chạy trốn tiêu vũ nhượng anh đi làm gì đấy hả thân sương nhan nhìn thấy cảnh này thì cũng vô cùng kinh ngạc anh ta biết mất một đêm lại trêu chọc nhiều nguyên thú như thế đừng quan tâm làm gì nếu cô không cứu thì tôi sẽ chết đó tiêu vũ nhượng kêu lên một cách thảm thiết anh sẽ chết anh chết hay không liên quan gì tới tôi t â n sương nhan nợ một nụ cười lạnh rồi lùi sang một bên nếu cô đã nói như thế cũng đừng trách tôi tiêu vũ n h ư ợ n g cắn răng một cái rồi đột nhiên ném một ánh sáng màu đỏ trói ra ngoài ánh sáng này nổ tung thành một đám sương mù màu máu thân sương nhan không kịp ngăn cản nên bị dính phải giống mà một giây sau cô ấy phát hiện ánh mắt của những nguyên thú kia đã thay đổi lúc trước chỉ công kích tiêu vũ n h ư ợ n g mà thôi bây giờ đối với mình cũng tràn ngập đỉnh ý anh ném cái gì ra thế hả thân sương nhan nói một cách giận dữ bây giờ cô ấy không thể không đi theo tiêu vũ nhuộm bay tán loạn cô đừng quan tâm là cái gì tóm lại bây giờ chúng ta là con kiến trên cùng một sợi dây thừng cô không giúp tôi thì cô cũng không chạy được tiêu vũ n h ư ợ n g nhết miệng cười nói vô liêm sỉ tân sương nhan vô cùng giận dữ cô ấy vận chuyển linh khí muốn làm sạch hơi máu trên người không có tác dụng gì đâu hai ngày sau nó sẽ tự động biến mất bây giờ thì không tiêu vũ n h ư ợ n g vừa chạy vừa nói bây giờ chúng ta vẫn nên bàn bạc một chút để tìm cách chạy thoát thì hơn tân sương nhan tức nghiến răng nghiến lợi chuyện này khiến cho cô ấy hận không thể chém tiêu vũ n h ư ợ n g một đao nhưng chuyện đã tới nước này thì cô ấy cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịt chúng ta chạy chung thì ai cũng chạy không thoát tôi thấy nên tách ra thì hơn tiêu vũ n h ư ợ n g nói con lôi long kia giao cho tôi những nguyên thú khác giao cho cô như thế nào sao anh không đi chết đi tân sương nhàn cả giận nói phía sau có hơn một trăm con nguyên thú con lôi long kia đúng là rất mạnh nhưng những nguyên thú còn lại cũng thắng ở số lượng con lôi long kia giao cho tôi nguyên thú khác anh dẫn đi đừng làm phiền tới tôi được thôi tiêu vũ n h ư ợ n g nói với vẻ bất đắc dĩ sau đó anh ta lại niệm pháp quyết một lần nữa ánh sáng đỏ lóe lên rồi phân thành hai bay vào trong cơ thể của hai người một giây sau hai bọn họ tách ra chạy trốn quả nhiên con lôi long kia đi theo tân sương nhan nguyên thú khác thì bị tiêu vũ nhượng dẫn đi mặc dù con lôi long này khá mạnh nhưng tôi có cơ hội chế ngự nó tân sương nhan phân tích cô ấy vừa nói vừa không ngừng tách khỏi tiêu vũ nhượng cô ấy tìm một chỗ yên tĩnh rồi cũng không chạy trốn nữa mà bắt đầu đánh nhau với lôi long chị ba có chuyện gì xảy ra vậy ạ ngay lúc hai người đang lướt qua dây núi thì tân trạm đã phát hiện anh bay lên với vẻ hơi kinh ngạc sau đó anh thấy được hai người tách ra qua xem một chút tân trạm bay về phía tân sương nhan trời đất rúng động khí thế như sấm trong một vùng núi tân sương nhan cầm chiến đao màu màu trong tay đang chiến đấu với lôi long không ngừng lúc tân trạm bay tới thì lôi long kia bị bản nguyên c ỗ tượng một con sói lớn màu đỏ rực mà tân sương nhan huyện hóa ra đụng bay vào lưng núi khiến cho ngọn núi kia sẽ thành hai nửa lôi long kêu rên lân phiến trên cơ thể nó rơi rụng lôi chỉ bản nguyên cũng tán đi nhiều nhưng một giây sau thì nó lại ngưng tụ một lần nữa con nguyên thú lôi long này khác với những nguyên thú khác tân trạm nhìn thấy cảnh này thì thầm đủ theo lý thuyết nguyên vốn là thiên địa bản nguyên không n ó chủ bởi vì quá nông nên mới tạo ra nguyên thú chúng thiêu ý thức tự chủ cũng không có sinh mệnh chân chính cho nên muốn đối phó với nguyên thú thì chỉ cần công kích không ngừng đối phương sẽ dần mất đi bản nguyên mà trở nên yếu dần đi hai ngày nay tân trạm đã giết không ít nguyên thú anh hiểu rất rõ điều này nhưng con lôi long lại có thể chữa trị lôi nguyên bị hao tổn như thế thì nó chẳng khác nào là vô địch trong không gian tràn ngập bản nguyên này ư tân trạm cũng không vội đi lên chị ba và lôi long đều có thực lực cảnh giới hợp thể hậu kỳ mình tùy tiện giúp đỡ ngược lại chỉ làm cản trở mà thôi hơn nữa con lôi long này có thể khôi phục chắc chắn là có nguyên nhân nếu không thể tìm được nguyên nhân này thì sợ rằng sẽ đánh tới trời tối thân xương nhan cũng khó mà thắng được tân trạm mở thiên minh nhắn ra đồng thời cũng tản khí bản nguyên mà nhạc n u đưa cho anh ra thế giới trước mắt thay đổi trong mắt của tân trạm thì làn da của lôi long thậm chí là kinh mạch và xương cốt đều biến mất chuyển thành các khí tức có màu sắc khác nhau đồng thời khí chỉ bản nguyên phun trào tân trạm cảm nhận khí tức hạch tâm tạo nên cơ thể của lôi long một cách cẩn thận t r ư ớ c 1993. t r ă m chín m ư ơ thì ra là thế nhìn cả nửa ngày trời màu đen trong mắt tân trạm tản đi anh vô cùng giật mình lúc này ở trên không trung d ã y núi kia tân sương nhan đã có chút mệt mỏi tu vi của lôi long b ố n cũng tương đương với mình cho nên cô ấy định vừa đi lên đã tiêu diệt bản nguyên của lôi long nhưng lại không ngờ rằng lôi long này có thể tự khôi phục ngay từ đầu tân sương nhan dùng sức quá nhiều nên bây giờ đã rơi vào trạng thái suy yếu mặc dù bây giờ mặc dù bây giờ dựa vào ưu thế hình thể còn có thể tránh nhé nhưng nếu con lôi long cứ luôn ở trạng thái này thì mình cũng chỉ có thể tiếp tục chạy trốn mà thôi chị ba chị đánh con lôi long này cho bị thương nặng đi em có thể giải quyết được nó lúc này tân trạm bay từ xa t ớ i tân trạm em đừng có làm loạn đây là lôi long cảnh giới hợp thể không phải thứ mà em cũng có thể đối phó tân sương nhan nhữ mày rồi nói tân trạm có thể có thể giải quyết lôi long nhưng lôi long này có thực lực rất cao tân trạm thì lại chỉ ở cảnh giới phân thần chị tin em đi trước đó em đã quan sát nó rất lâu chị đánh nó thêm lần nữa em sẽ ra tay ngay tân trạm nói một cách tự tin được thôi tân sương nhan cắn răng đồng ý nếu không thì cứ thế mà đánh mình cũng sẽ không có cơ hội thắng linh khí cả người cô đ ố n g nhiên bộc phát bầu trời phía sau lưng tân sương nhan lại xuất hiện ba con sói lớn màu đỏ lực một lần nữa ba con sói này bay ra sau đó nhai hàm răng nanh sắp bén lao về phía lôi long mà căn xé tân sương nhan thi triển toàn bộ thực lực của mình ra ba con sói căn con lôi long này ra chóc thịt bong làm tiêu tán đa số bản nguyên sấm xét của nó dưới sự tấn công điên cuồng của tân sương nhan thì khí tức của lôi long dần dần yếu đi biến thành cảnh giới hợp thể sơ kỳ đôi mắt của tân trạm sáng lên tu vi của anh cũng tăng lên tới cảnh giới phân thần cựu phẩm càn khôn di chuyển quyết được thi triển tân trạm bước một bước vượt qua hư không rồi đi tới trước con lôi long này giống lôi long rẽ rủa dưới sự tấn công của bà con sói lớn một giây sau nó thấy tân trạm dám công kích mình thì giận tí mặt hám i ệ n g phun một luồng lôi điện ra ngoài tân trạm không trốn cũng không né mà lao thẳng vào đó a s á t mặt của tân sương nhan tái đi mà nhìn tân trạm bị lôi đình nuốt chửng sau đó lôi đình kia tàn đi không thấy bóng dáng của tân trạm đâu cả tân trạm chạy đi đâu rồi tân sương nhan vô cùng kinh ngạc cô ấy đưa thần thức ra thì phát hiện tân trạm đang ở trong bụng lôi long lôi long nuốt chửng thẳng tư rồi ư phun ra cho ta thân sương nhan giận dữ ba con sói công kích càng thêm máy liệt nhưng lúc này trên thân thể của lôi long đang không ngừng khôi phục lôi nó dần tránh thoát sự khống chế của tân sương nhan lôi long gào lên một tiếng nó đẩy ba con sói ra ngoài rồi phóng lên tận trời ba con sói lớn kia rơi xuống đất rồi hóa thành sương mù mà biến mất thân sương nhan cũng vì thế mà h ổ máu khí tức yếu đi nhiều lôi long thấy khí thế kẻ địch yếu đi thì gào lên với vẻ hư h ấ n nó há miệng rồi ngưng tụ một quả cầu ánh sáng chưa đầy lôi điện sau đó phun thẳng về phía tân sương nhan Trước ngay lúc cô ấy đang định đứng dậy né tránh thì đột nhiên quả cầu kia lại biến mất con lôi long xứng sở nó không tin được vào mắt mình mà một giây sau đôi mắt nó trở nên có chút mơ màng thân thể to lớn lơ lửng giữa không t r ú n g chẳng hề nhúc nhích có chuyện gì vậy tân sương nhan cũng ngẩn ra con nguyên thú đánh thế nào cũng không chết này như đột nhiên mất đi linh hồn của mình vậy đúng rồi tân c h ạ m còn ở trong bụng nó tân sương nhan quý lên ngay lúc cô ấy đang định đi tìm kiếm thì con lôi long kia há miệng ra tân trạm trực tiếp đi ra khỏi miệng nó anh bay tới đỉnh đầu của lôi long rồi đưa tay vỗ một cái đúng dường như một cái vỗ này của anh đã truyền sinh mệnh cho lôi long một lần nữa vậy đôi r ồ n g phe phẩy thân thể không ngừng đong đưa đôi mắt cũng sáng ngời nhưng tân sương nhan lại vô cùng giật mình bởi sau khi con lôi long này tỉnh dậy thì khí thế hung ác của nó cũng tan thành mấy khói nó nhìn về phía tân trạm rồi gầm một tiếng vậy mà cô ấy còn có thể nhìn thấy vẻ lấy lòng trong đôi mắt của nó con rồng to lớn kia cọ vào cánh tay của tân trạm còn phát ra tiếng kêu ngoan ngoãn tân trạm thuần phục bản nguyên lôi long rồi ư tân sương nhan vô cùng kinh ngạc cô ấy ngây người giữa không trung một con lôi long cảnh giới hợp thể hậu kỳ lại lấy lòng nghe lời một tân trạm chỉ có phân thần nhìn dáng vẻ của nó thì dường như nó đã thật sự xem tân trạm là chủ nhân của mình nhưng sao mà thế được chứ tân trạm chưa từng tiếp xúc với lôi long chỉ cho nó một cái vô mà lôi long đã nghe lời rồi ư t â n x ư ơ n g nhan suýt chút nữa cho rằng mình đang nằm mơ đừng nói là cô nay cả tứ tổ và ngũ tổ ngồi trong sảnh lớn nhìn thấy cảnh này thì cũng có chút kinh ngạc vậy mà thằng nhóc này đã thu phục được lôi long rồi ngũ tổ tấm tắc lấy làm lạ trước đó hai người phát hiện lôi long cũng chỉ có thể đánh cho nghe lời còn chưa tới trình độ có thể trực tiếp thuần phục hoàn toàn tân trạm này đúng là một thiên tài không biết cậu ta làm kiểu gì đừng để ý tới tân trạm nữa xem nhóc con họ tiêu một chút đi để cậu ta dẫn nguyên thú khác đi tôi cứ cảm thấy có chút không yên tứ tổ nói trước đây bọn họ cho rằng tiêu vũ nhượng muốn ra tay với lôi long nhưng bây giờ xem ra bọn họ đã n g h ĩ sai rồi thằng nhóc này đẩy lôi long cho tân sương a n đi làm cái gì chứ hình ảnh trước mắt hai người thay đổi bây giờ tiêu vũ nhượng hình tượng ở trong dãy núi lúc này anh ta đã thoát khỏi sự truy đuổi của những nguyên thu kia chạy về hang động mà lôi long nằm trước đó ha ha mặc dù có chút chuyện bất ngờ xảy ra nhưng tóm lại lôi long đã đi rồi tất cả đáo vật trong hang động này đều là của mình tân sương an cảm ơn cô đã giúp tôi kìm chân lôi long nếu không thì tôi cũng chẳng có cơ hội tốt như thế này tiêu vũ n h ư ợ n g nở một nụ cười đột nhiên anh ta giơ tay lên rồi vẩy ra một luồng sáng màu đỏ rực âm ẩm ánh sáng này nổ tung khắp bốn phía s ơ n động hóa thành một đám sương mù màu máu trước 1995. Trước 1995. Tứ t báo cho tân sương nhan tới đó ngay tứ tổ nói ngũ tổ gật đầu rồi bắt đầu thử liên lạc với tân sương nhan nhưng chỉ một giây sau thì sắc mặt của ngũ tổ đã thay đổi tứ tổ phiên phức rồi chuyến âm bằng thần thức với tân sương nhan đã bị cắt đứt là do sương mù màu màu kia tiêu vũ nhượng này còn tính cả chuyện này nữa ư tứ tổ cũng vô cùng giật mình đáng chết cậu ta để tân sương nhàn kìm chân lôi long giúp mình mình thì lại đi lượm nhặt báo vật vậy mà chúng ta lại chẳng làm gì được nay chẳng phải là để cho tiêu vũ nhượng chiếm hết lợi lộc ư ngũ tổ tức hồn hện dẫn tới nỗi nghiến răng nghiến lợi tiêu vũ nhượng này thề thốt rằng chỉ đi vào không gian huyết ngọc của nhà họ tân để tham quan mà thôi ai ngờ cậu a đã tính kế lấy đồ của nhà họ tân từ trước rồi thằng danh con tứ tổ và ngũ tổ đều thầm mắng trong lòng nhưng lại chẳng thể làm gì chỉ có thể nhìn xem bên sương nhan có phản ứng lại kịp hay không cho dù là cái gì đều là của nhà họ tân chúng ta không thể để nhà họ tiêu chiếm được nhưng hai người đều có chút tuyệt vọng không thông báo được cho tân sương nhan không biết cô ấy có nhận ra được điều kỳ lạ trong đó không phía trên dãy núi tân c h ạ m thở phào một hơi bây giờ anh có chút mệt mỏi dù sao thì thuần phục con lôi long này cũng rất tốn sức em trai bây giờ lôi long đang nghe lời em đúng không tân sương nhan lấy lại tinh thần rồi hỏi với vẻ kinh ngạc xem như thế đi trong cơ thể nó có một luồng khí long bản nguyên nó dựa vào cái này để thu hút lôi nguyên cho nên nó mới thông minh hơn các nguyên thu khác tân trạm cười cười rồi nói tiếp nhưng khí long bản nguyên này là do thiên nhiên ngưng tụ thành nên vẫn còn có chút thiếu khuyết vừa rồi em đi vào trong người nó rồi bù đắp lại đương nhiên nó sẽ cảm ơn em rồi r i i thật đấy tân sương nhan khen ngợi từ tận đáy lỏng tân trạm nói rất đơn giản nhưng tân sương nhan biết chui vào trong cơ thể lôi long chữa trị bản nguyên chỉ cần hơi sơ ý thì sẽ bị lôi long nổi giận đánh chết người bình thường cũng không có gân này đúng rồi chị ba sao chị và tiêu vũ n h u ộ n lại chạy chung với nhau chứ lại còn bị nhiều nguyên thú công kích như thế tân trạm mở miệng hỏi tân sương nhan kể lại những chuyện đã xảy ra với vẻ bất đắc gì tân trạm nghe thế thì lại nhữ mày chị nói tiêu vũ n h ư ợ n g kia cố ý né tránh chị cả đêm chị đều không tìm được vậy mà hôm nay anh ta lại tới tìm còn dẫn theo một đống nguyên thú đang tức giận ư nguyên thú này đáng lẽ không tùy tiện công kích người khác trừ khi bị khiêu khích hoặc thu hút lôi long này vì bản nguyên nên rất thích ngủ nó không tự tiện đi công kích tu sĩ đâu em nói thế thì chị cũng cảm thấy có chút kỳ quái không biết anh ta đang làm gì nữa sắc mặt của tân sương nhan cũng trở nên nghiêm túc chị nói chị có thể liên lạc với tứ tổ mà chắc bọn họ sẽ biết tiêu vũ nhượng đang ở đ â u tân trạm nói tân sương nhan vội vàng liên lạc nhưng sau đó cô ấy lại nói với vẻ bực bội không liên lạc được dường như thần chí của chị không thể rời khỏi không gian này vậy là đúng rồi trong đôi mắt của tân trạm hiện lên một sự lạnh lẽo tiêu vũ nhượng này chắc chắn định làm một kế hoạch lớn đây anh ta không tiếc lấy b á o vật tới làm vé vào cửa chắc chắn âm nhự không nhỏ nếu em đoán không nhầm thì màn xương mù màu máu vừa rồi chính là để ngăn chặn chị liên lạc với tứ tổ Chứ 1996. Chứ 1996. k h ố n k i ế p anh ta lợi dụng chị để hoàn thành kế hoạch của mình tân x ư ơ n g nhan nghe thế thì cũng t ứ c giận đang yên đang lành mình lại bị một con lôi long và một trăm nguyên thú đuổi theo kết quả tiêu vũ nhượng để cho mình bị đánh còn anh ta đi l ư ợ m của quý à em trai em có cách nào để tìm được anh ta không chị chắc chắn sẽ không cho anh ta thực hiện được âm mưu có thể thử một chút tân trạm mỉm cười rồi nói tiêu vũ nhượng này dám gài bây với người của mình vậy thì cũng đừng trách mình không khách sáo tân trạm bay lên rồi nói chuyện với con lôi long này tiêu vũ nhượng trêu chọc nguyên thú khác thì thôi đi trêu chọc lôi long thì quá đáng ngờ rồi sau khi tân trạm hỏi thăm lôi long thì anh mới biết được ban đầu tiêu vũ n h ư ợ n g chạy vào hang động của nó nó tỉnh dậy rồi phát hiện nên mới xảy ra những chuyện tiếp theo vậy chắc chắn có liên quan tới lôi long lôi long nói cho ta biết chỗ ở của my dẫn chúng ta qua đó phải khiêm tốn một chút bay từ từ thôi tân trạm nhắc nhở lôi long gào lên một tiếng tân trạm và tân sương nhan leo lên người nó sau đó lôi long bắt đầu bay về phương xa trong sơn động của lôi long tiêu vũ n h ư ợ n g nhìn khu đất bị nhuộn thành màu tím trước mặt mà vô cùng vui vẻ chắc chắn hai ông già họ tân kia cho rằng mình có ý đồ với lôi long chứ gì ha ha, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ rằng thứ mình để ý là lôi đ ỉ n h l ò n g khí tiêu vũ n h ư ợ n g vừa nói vừa không ngừng vùng các loại linh dịch xuống khu đất trước mặt chỗ nằm của rồng mặt đất sẽ bị lỏng khí nhụn dần từ đó thay đổi trở thành khu đất màu mỡ mà tràn ngập kỳ dị hơn nữa đây còn là lôi long ngoại trừ khí thế của chính long tộc thì còn có cả khí tức lôi đ ỉ n h lôi long này không thể rời khỏi không gian huyết ngọc nó đã nằm ở đây hàng ngàn hàng vạn năm đất dưới người nó đã bị thấm tới giới hạn chắc chắn lần này sẽ mọc được cỏ long thức chỗ rồng nằm đều sẽ có kỳ hoa dị thảo rất nhiều người cho rằng rồng thích t r ô như thế này nhưng trên thực tế chúng đều bị rồng ảnh hưởng nên mới mọc ra đương nhiên loại ảnh hưởng này là hoàn toàn tự nhiên nhưng tiêu vũ n h ư ợ n g vừa mới học được một bí thuật thúc giục tiềm lực của đất rồng nằm anh ta vung hạt g i n g xuống từng mầm non màu tím cũng trưởng thành trong khu đất đó với tốc độ mắt thường có thể thấy được một cây hai cây mười cây mình phát tài rồi tiêu vũ n h ư ợ n g vô cùng hưng phấn tân trạng còn cách sơn động một khoảng thì đã thấy một đám x ư ơ n g mù màu đỏ rực đang bao vây khu vực này cho dù lôi long trở về cũng sẽ ghét khí tức này mà không đi vào trong đó tân trạng xem ra em nghĩ không sai đúng là tiêu vũ nhượng đang ở đây tân sương nhan nói với vẻ nghiến răng nghiến lợi xem ra tân trạm đoán không sai tên khốn này đúng là đã gài bẫy mình không biết anh ta ở trong đó làm gì nữa tân trạm nói chương một n c h r ư ơ chương một n r ă m chín m mặc kệ anh ta làm cái gì chúng ta đi vào tìm anh ta tính sổ cho dù anh ta muốn lấy cái gì cũng phải bắt g i a o ra cho bằng được tân sương nhan nói tân trạm thì n h ư mày chị ba ví dụ nếu như tiêu vũ nhượng thật sự lấy được đ á o vật gì đó mà lại không g i a o ra thì phải làm sao bây giờ tân trạm nói xong thì tân sương nhan cũng sững sờ bị sự tức giận làm cho c h ó n g váng đầu góc không nhớ tới vấn đề này vốn cô ấy định đi vào đánh tiêu vũ n h ư ợ n g một trận sau đó ép anh ta giao của quý ra nhưng nếu tiêu vũ n h ư ợ n g không giao ra thì sao dù sao lần đi vào không gian huyết ngọc này là do tiêu vũ n h ư ợ n g lấy kiếm tân vương ra mới đổi được cho dù anh ta hấp thu bản nguyên hay là lĩnh hội bản nguyên đều là tự do của anh ta mình dựa vào cái gì mà khiến cho anh ta giao đáo vật ra chứ vậy khác nào chúng ta bị anh ta đùa dỡn không công chứ tân sương nhan nói thì sao anh ta có thể nói mình không lấy được gì cả chẳng lẽ chúng ta còn ép anh ta được chắc tân trạm hỏi lại tức chết mất chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt mà nhìn à tân sương nhan không c a m lòng dĩ nhiên không phải có thể trả thù nhưng chúng ta phải đi từng bước một tân trạm cười một tiếng rồi đưa tay vớt v ề lôi long bên cạnh phải làm rõ rằng anh ta đang là cái gì trong đó đã tân trạm nói xong rồi ghé vào bên cạnh lôi long mà d ì thay vài câu lôi long hiểu ý anh mà gầm lên một tiếng sau đó cuộn mình nằm trên mặt đất hả trong hang núi đột nhiên tiêu vũ nhượng lại g i ậ mình anh ta có thể cảm giác được dường như khí thế lôi đ ỉ n h trong không gian này tăng lên trong nháy mắt tiêu vũ n h ư ợ n g nhữ m ạ y mặc dù nhìn như không có gì khác thường nhưng anh ta vẫn vô cùng cẩn thận mà kiểm tra một lần khi tiêu vũ n h ư ợ n g phát hiện không hề có dấu hiệu bị xâm nhập thì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm có lẽ là những tiên thảo này sinh trưởng nên hấp thu lôi đ ỉ n h tới mình làm từ từ thôi là được tiêu vũ n h ư ợ n g suy nghĩ khá lắm mười mấy cây tiên thảo hơn nữa đã có vài cây đơm hoa kết trái tân trạm xuyên qua thần thức mà lôi long truyền đến cũng đã nhìn thấy cảnh tựa bên trong anh không khỏi hít vào một hơi tiêu vũ nhượng này đúng là to gân thật dám lợi dụng khí tức của lợi dụng để bồi dưỡng tiên thảo tên khốn này bây giờ chúng ta đã biết anh ta làm gì thì bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào tân sương nhan cũng hừ nhẹ một tiếng cô ấy nhìn về phía tân trạm rồi hỏi bây giờ cô ấy cũng đã phát hiện chuyện cần suy nghĩ thì mình kém xa tân trạm cho nên dứt khoát nghe lời em trai cái này thì dễ xử lý thôi tân trạm suy nghĩ một lát rồi mỉm cười bây giờ cho dù có vạch trần tiêu vũ nhượng thì chắc chắn anh ta cũng không đưa một phần cho bọn họ mặc dù lôi long là do tân sương nhan dẫn đi nhưng chỉ sợ rằng trong lòng tiêu vũ nhượng đang mắng cô ấy ngu lôi long bây giờ my đi gọi tất cả đàn em trong không gian huyết ngọc tới vây quanh chó này cho ta tân trạm nói lôi long gầm một tiếng rồi bay đi nó là nguyên t h ú duy nhất có trí thông minh trong không gian này đương nhiên sẽ có một đám nguyên t h ú khác thần phục nó trước đó nó phát hiện tiêu vũ nhượng tới gần nó lúc nó ngủ sau đó đã nổi giận mà gọi hơn trăm con nguyên t h ú tới hơn nữa tất cả đàn em của nó phải có mấy trăm con nếu anh ta thích diễn kịch thì chúng ta cũng diễn cho anh a xem tân trạm giải thích cho tân sương n h ắ n nghe Cô ấy cũng cười Trước Trước Cách của xác thích. cây cây thuộc cấp bậc lôi lôi ấy xấu này tiếng. tân nhưng mình long, long tiên hoàn tân một trạm mà thảo, 1998. 1998. quá, hoa hảo. Haha, Ba quả đều sau một thời gian ngắn tiêu vũ n h ư ợ n g nhìn những cây tiên thảo mang theo linh khí nồng đậm kiêm mà cười một cách vui vẻ anh ta ngâm nga hát dùng linh khí bọc chúng lại một cách cẩn thận rồi cất vào túi chữ vậy phải đi rồi lát nữa mình giả vờ nhét nhát một chút chắc chắn tân sương nhan sẽ không n g h ĩ ngờ gì cả tiêu vũ n h ư ợ n g bay ra khỏi sơn động anh ta đưa tay hút đám sương mù màu máu kia lại có sương mù màu máu này thì tiêu vũ n h ư ợ n g có thể ngăn cản sự g dò xét từ bên ngoài còn có thể quan sát mọi thứ bên trong chỗ xấu chính là anh ta cũng không thể cảm nhận được hoàn cảnh bên ngoài sương mù mà sương mù vừa biến mất thì tiêu vũ n h ư ợ n g định chạy ra lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho cho váng nơi cách sơn động mấy chục cây số có rất nhiều nguyên thú chúng che khuất bầu trời đánh về phía này một cách điên tiến mà phía trước chúng là bóng dáng tân trạm và tân sương nhan tiêu vũ nhuộm anh làm gì thế h ả còn không mau tới đây giúp đỡ đi tân sương nhan giả vợ như vừa nhìn thấy tiêu vũ nhượng cô ấy hét lên với vẻ giận dữ cô ấy vừa nói vừa dẫn nguyên thú lao về phía anh ta các người làm gì thế h ả tiêu vũ nhượng vô cùng bất ngờ anh ta có chút không hiểu được mình ở trong sơn động có một lúc tại sao tân sương nhan lại có thể trêu chọc được nhiều nguyên thú đến thế chứ anh còn dám hỏi tôi tân sương nhan nghiến răng nghiến lợi nói rồi nói chẳng trách anh muốn đẩy lôi long cho tôi hóa ra nó có thể gọi những nguyên thú khác tới ngay từ đầu bà đây còn có thể đánh được ai ngờ lôi long đánh không lại thì gọi anh em tới mấy trăm con nguyên thú tới thì tôi còn đánh tiểu gì hả anh tiêu hả anh làm gì mà chọc giận lôi long tới mức này hả hại tôi đang lĩnh hội bản nguyên cũng bị liên lụy tân trạm cũng phàn nàn tiêu vũ nhượng đưa mắt nhìn về phía xa mà run cả lên lúc trước mình bị hơn trăm con nguyên thú đuổi theo bây giờ số nguyên thú ở đây lên tới bảy tám trăm con đúng là không thể đối phó được giống những con nguyên thú dẫn đầu vừa đuổi theo vừa phong các loại công kích ra nguyên khí hỗn loạn bay v ụ tới khiến cho ba người né tránh không ngừng tiêu vũ nhượng tê cả tay những con nguyên thú này kết hợp với nhau đúng là rất mạnh vậy sao hai người có thể tìm được chỗ này đột nhiên anh ta nghĩ tới điều gì đó tôi vừa nhìn thấy ở đây có xương đỏ thì đoán rằng anh đang trốn ở đây nên dẫn nguyên thú tới tân sương nhan nói với vẻ đương nhiên tiêu vũ n h ư ợ n g thầm nói xui xẻo vậy mà mình còn gặp phải chuyện này bọn họ vội vàng bay đi đột nhiên phía sau vang lên tiếng rồng gầm vô cùng kinh người tiếng rồng gầm này tràn ngập sự tức giận phía sau ba người những con nguyên thú kia cũng càng thêm kích động chỗ vừa rồi anh trốn có tiếp sao anh lại chọc tới con lôi long này chứ tân sương nhan chú ý tới nơi phát ra tiếng động rồi nói một cách tức giận chương một nghìn chín trăm chín mươi chín chương một nghìn chín trăm chín mươi chín tôi không biết cô nói cái gì lúc này tôi chỉ là đang trốn ở đó mà thôi tiêu vũ nhượng đắm mắt đương nhiên là anh ta không thể thừa nhận chuyện tiên thảo rồi chị ba nếu anh tiêu đây đã không nói thật thì không bằng t á c h ra đi nếu như anh ta thật sự làm chuyện gì sai trái thì chắc chắn những con nguyên thú kia sẽ đuổi theo anh ta đột nhiên tân trạm mở miệng nói tiêu vũ nhượng thầm nói không ổn tân trạm này xấu xa quá nhưng anh ta còn chưa kịp từ chối thì đã thấy tân sương nhàn gật đầu tiêu vũ nhượng anh đừng đi theo chúng tôi nữa tân sương nhan cảnh cáo một tiếng đột nhiên chuyển hướng phía sau lôi long và hơn bảy trăm nguyên thú bay tới kia chỉ có một bộ phận nhỏ vẫn tiếp tục đuổi giết hai người mà đại đa số đều đánh về phía tiêu vũ nhượng dầm dầm dầm đá m nguyên thú này giống như phát điên không ngừng phun ra các loại công kích tiêu vũ nhượng trốn đông trốn tây thân thể vẫn không may trúng vài cái nhai răng nết miệng thống khổ không được cứ tiếp tục như thế này ông đây sẽ không chịu đột mất dù sao cũng lấy được chỗ tốt rồi rồi chùm thôi trong lòng tiêu vũ nhượng vừa động lập tức lấy ra lệnh bài mà tân ra cho dựa theo ký hiệu huyền bí được giấu trong lệnh bài chỉ cần anh ta rót linh khí vào trong thứ này là có thể rời khỏi huyết ngọc không gian nhưng mà linh khí rót vào một hồi lâu rồi tiêu vũ nhượng trận tròn mắt vô dụng bất luận là anh ta thúc giục linh khí như thế nào lệnh bài giống như bị hỏng vậy nửa điểm hiệu quả cũng không có mẹ k i ế p tình huống này là sao vậy tiêu vũ nhượng suýt chút hột máu đánh cũng đánh không lại trốn cũng trốn không thoát chẳng lẽ bản thân là cháu của tiêu hoàng tử lại phải hất t ư c h ế t trong tay cái đá nguyên thu không có linh trí này sao mắt thấy đá nguyên thu công kích không ngừng tiêu vũ nhượng không chống đỡ được anh ta liếc tân trạm và tân sương nhan đang bay phía xa một cái bất chấp thể diện đột nhiên bay qua ba người bị đánh vẫn tốt hơn một mình anh ta bị đánh hơn nữa ba người ở cùng nhau biết đâu lại có cái ý kiến hay gì thì sao tân trạm em nói cái tên tiêu vũ n h ư ợ n g kia có bị mắc câu hay không ở một bên khác trong lòng tân sương nhan có chút khẩn trương nếu em đoán không sai anh ta nhất định sẽ qua đây xin giúp đỡ tân trạm bình tĩnh nói tứ tổ ngũ tổ nhìn thấy chúng ta là có thể nhìn thấy chữ chúng ta viết trên đất đóng giới này lại tên tiêu vũ nhuận kia sẽ không còn chỗ chạy tân sương nhan định nói tiếp liền nhìn thấy tiêu vũ nhượng nết nhác bay về phía bọn họ tên này thật sự qua đây rồi tân sương nhan cười lạnh một tiếng nói chị ba lát nữa chị diễn mặt đỏ em diễn phan hàn diện phải làm cho tên nhóc này nhà đồ ra tân sư đệ dặn dò nói em yên tâm đi hai chị em trao đổi xong tiêu vũ nhượng cũng vô cùng nết nhác chạy đến hai vị cứu mạng v ớ i t r ư ơ n g hai nghìn t r ư ơ n g hai nghìn tiêu vũ nhượng anh tới đây làm gì tân sương nhan l ạ n h mặt cùng tân trạm đánh bay đá m nguyên thu kia cô ta đối với tên tiêu vũ nhượng này rất không khắc khí ư ơ n g nhan cô mau dùng lệnh bài truyền tống trở về đi nói cho tứ tổ lệnh bài này của tôi có vấn đề hỏng mất rồi bảo ông ta nhanh chóng tới cứu tôi tiêu vũ nhượng kêu lên nếu cái lệnh bài này của tôi dùng được tôi đã sớm trở về rồi chẳng lẽ rảnh rỗi chạy chối chết đến bây giờ chẳng lẽ là do bọn tứ tổ làm tân x ư ơ n g nhan hỏi vật lại làm cho tiêu vũ nhượng nhất thời hoang mang vớ vẩn huyết ngọc không gian này bên ngoài không có cách nào tra xét tôi hiện tại hoài nghi cái này và huyết vụ anh d ở trò trên người tôi có quan hệ tân x ư ơ n g nhan hử lạnh huyết ngọc không gian này không thể tra xét nội tâm tiêu vũ nhượng hỗn loạn vô cùng thật ra anh ta cũng chỉ là đ o á n tôi h tự mình tiến vào không gian này người tân gia khẳng định sẽ thăm dò anh ta cho nên mới dùng huyết vụ phong tỏa truyền âm cắt đứt thần thức trong ngoài nếu anh ta nghĩ nhiều nguy hiểm bọn họ gặp phải kia thật đúng là không có ai nhìn thấy được dầm dầm dầm đá nguyên thu không ngừng công kích tiêu vũ n h ư ợ n g và tân s ư ơ n g nhan không ngừng ngăn chặn dần dần hai người cũng có chút bị thương khoe miệng tân s ư ơ n g nhan chảy máu cánh tay của tân vũ n h ư ợ n g cũng bị thương chẳng lẽ tân xương nhan này thật sự không phải giả bộ những cái này đều là trùng hợp tiêu vũ nhuộm thấy thế trong lòng suy tư tính cách anh ta đang nghi thật ra cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của tân sương nhan nhưng công kích của đám nguyên t h ú kia thật sự là không hề khác biệt tân sương nhan chịu công kích bị thương anh ta cũng tận mắt nhìn thấy nếu là diễn trò vậy chỉ có đám nguyên t h ú phối hợp mới được nhưng nguyên t h ú không có suy nghĩ ý thức căn bản là không có cách nào cầu thông mới đúng dần dần tiêu vũ nhượng cũng tin tưởng ba người bọn họ thật sự gặp được phiền phức lớn tân sương nhan cô còn biện pháp nào khác không nơi này dù sao cũng là địa bàn của cô tiêu vũ nhượng bất đắc dĩ nói có một biện pháp đó là anh lấy thủ đoạn giấu dưới đáy hòng ra diệt cái đám nguyên thú này đi tân sương nhan nói đừng có nói cho tôi là anh không có anh thân là người gần như được cả tiêu g i a chỉ định kế thừa ngôi vị hoàng đế anh nhất định là có thủ đoạn bảo mệnh rất mạnh thủ đoạn bảo mệnh cô nói đùa rồi khoe miệng của tiêu vũ nhượng có rút cái đồ chơi này anh ta có nhưng dùng ở đây sao nhưng đó là khi bản thân anh ta gặp phải chút chuyện gì đó vô cùng trọng đại hoặc bị vây h ã m ở di tích thượng cổ gặp phải tình thế sinh tử mới dùng đến hiện tại dùng trong tay đám nguyên thú này có chút quá lãng phí h u hồ đó là thủ đoạn bảo mệnh cao cấp nhất do anh á đau khổ cầu xin được một khi dùng rồi sau này anh ta cũng không có được nữa hơn nữa nếu bị tộc nhân biết biết anh ta dùng bảo vật lão tổ cho để đối phó với đám nguyên t h ú không có linh trí này không biết sẽ bị chỉ trích chế r ễ u như thế nào cái kia không thể dùng câu nghĩ biện pháp khác đi tiêu vũ n h ư ợ n g cắn răng nói chương 2 0 0 n g h t chương 2 0 0 n g h vậy anh trả đồ anh trộm của con lôi long k i a về tôi thấy đám nguyên t h ú này đều nghe lôi long phân phó nó không tức giận nữa nguyên t h ú cũng dễ đối phó thôi tân sương nhắn nói tôi đã nói rồi không có tiêu vũ n h ư ợ n g nói có hay không anh tự biết rõ anh cho rằng tôi ngu sao từ lúc anh bay từ trong động k i a ra tất cả đám nguyên thú này đều nóng nảy tân sương nhàn cười lạnh anh tiêu chị ba hai người đừng có cãi nhau nữa hiện tại quan trọng nhất là giải quyết vấn đề lúc này tân trạm mở miệng coi như đúng trọng tâm vậy anh tiêu anh có đồ gì đó làm cho lôi long ngôi giận không đồ của anh lúc này tân trạm đột nhiên nói muốn làm cho lôi long ngôi giận hẳn là đồ có quan hệ với bản nguyên lôi hoặc trần long tôi thử tìm xem tiêu vũ ngượng lấy lại nói vậy tôi liền thả con kép bắt con tôn nghe nói có những cái thú chỉ cần anh cho nó đủ lợi ích nó sẽ n g ô giận đấy tân trạm giả bộ suy tư sau đó ném một cái dây ra dễ của quả lôi nguyên tiêu vũ nhượng cũng nhận ra giống lôi long phía sau kia nhìn thấy thứ này giống lên một tiếng một đạo tia chấp từ miệng phun ra đem thứ kia đánh thành m ộ t miệng xem ra thứ đồ này của tôi không được rồi anh tiêu anh cũng đừng giấu đồ nữa tân trạm n ế u mày nói tiêu vũ nhượng bất đắc dĩ biết được hai người này nhất định cho rằng anh ta trộm đồ của lôi long chẳng qua là tân trạm nói chuyện dễ nghe hơn một chút mà thôi cũng đúng loại tình huống vừa rồi nếu bọn họ một chút cũng không hoài nghỉ vậy mới là có vấn đề được rồi tôi quả thật có chút đồ có quan hệ với lôi nguyên và long tức để tôi thử xem tiêu vũ nhượng cắn răng con nước con tát chạy trốn không có í t gì hơn nữa anh ta cũng chưa nghe nói long tức bồi dưỡng ra tiên thảo con rồng này sẽ cảm thấy hứng thú lấy ra một gốc thử xem không hiệu quả thì đối phương cũng không còn gì để nói cả tiêu vũ nhượng nhịn đau lấy ra một gốc cỏ lôi long ném về phía sau tiên thảo này s ẹ t qua hư không mang theo khí lôi quang lôi long kia thấy thế ánh mắt đột nhiên sáng ợ i giống như nhìn thấy của quý nó vung cái đôi bay qua một ngụm đem tiên thảo nuốt xuống thì ra là muốn tiên thảo này tiêu vũ nhượng cũng chừng to mắt trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin được chưa từng nghe nói lôi long này thích chơi lớn như vậy nhưng khi tiêu vũ nhượng vừa mới thở nhẹ ra một hơi lôi long lại d í t lên tựa như không hài lòng với một gốc tiên thảo lần này nó r ứ t khoát phun một ngụm long tức về phía tiêu vũ nhượng giống như nhắc nhở anh tiêu tôi thấy anh lại ném nhiều cái này một chút đi tân trạm thúc giục tôi hết rồi tiêu vũ nhượng nói dối chương 2003. g h chương 2003. sau đó lôi long hài lòng r í gào một tiếng chậm rãi bay về phía sau đá m nguyên thú kia cũng bay theo sau nó bộ dáng đắc y rảo rạt kia giống như đại thống lĩnh thắng trận trở về thì ra đúng là như vậy tiêu vũ nhượng l ệ rơi đây mặt biết vậy chẳng làm nếu biết con lôi long chết tiệt này muốn quả lôi long anh ta đã chẳng lấy ra tám gốc cỏ lôi long kia anh ta tổng cộng chỉ có mười bốn gốc cỏ lôi long và năm quả lôi long bây giờ chỉ còn lại sáu gốc tiên thảo và một viên t i ê n quả lỗ rồi tuy rằng không tính là lỗ vốn nhưng tiêu phí quá trớn vẫn hơn xa so với anh ta tưởng tượng lúc này tiêu vũ nhượng muốn nói gì đó với hai chị em tâm trạng đột nhiên lệnh bài trên người anh ta buộc phát ra một đạo ánh sáng một có khí tức huyền diệu nhất thời bao phủ toàn thân con mẹ nó tiêu vũ nhượng tức điên rồi lệnh bài này rốt cuộc là sao sớm không động m u ộ n không động anh ta vừa lộ sạch cả quần lót xong lệnh bài này lại mở ra công năng truyền t ố n g tiêu vũ nhượng còn chưa kịp nói chuyện đã bị truyền t ố n g ra ngoài xem ra tứ tổ ngũ tổ sợ anh ta ở bên trong tiếp tục gây dối trực tiếp tiên đi rồi tân sương nhàn cười nói như vậy cũng tốt không có anh ta vừa đẹp có thể gọi lôi long đến tân t r ạ n cũng cười nói đúng rồi tân t r ạ n em nói tiêu vũ nhượng có năm quả lôi long vì sao không lấy toàn bộ lại tân sương nhan hiếu kỳ hỏi hang quá hóa dở tên tiêu vũ nhượng này bố trí lâu như vậy rồi nếu một chút lợi ích cũng không có anh ta có khi thật sự còn con bài chưa lận lúc đó chúng ta cái gì cũng không chiếm được tân trạm nghĩ rất rõ ràng nếu bức bách tên tiêu vũ nhượng này quá chặt cùng lắm thì anh ta thật sự dùng thủ đoạn bảo mệnh như vậy lôi long nhất định bị giết đến lúc đó c u lôi long và quả lôi long cũng đều bị anh ta đoạt đi mất ví dụ cũng giống như vậy tiêu vũ nhượng vẫn còn có chút kiếm trác cũng không đến mức bị ép đến nóng này giống giống lúc này tân trạm tâm niệm vừa động Lôi long lại lại, l đi rồi lại quay tân lại, đầu vẫy đuôi vẫy bay tới b trạm lấy mấy thứ này ra chia thành hai phần tân sương nhan có chút ngượng ngùng nhận lấy dù sao biện pháp và thao tác đều là do tân trạm chuẩn bị bản thân cô ta ngoài biểu diễn cho thật ra cũng không làm được cái gì khác mấy thứ này đều là vật hiếm có trên đời c h í n mình h có đ ư ợ c c ũ n g rất trọng. tư, quý còn gốc Em có hai nghìn hữu bốn với chương i với quả lớn tân chị, em cầm cả đi n nghị nghị hai n từ c h nghìn vậy đổi o h bốn thấy chị c tân trạm kiên quyết tân sương nhan cũng đành phải nhận lấy sau đó tân trạm bảo lôi long mang hai người đi tới khu vực trung tâm huyết ngọc không gian nơi này căn bản quá mức nguy hiểm cho dù là tân sương nhan cũng không dám tùy tiện đặt chân nhưng có con lôi long hoành hoành ngang ngược này cũng không còn là chuyện khó khăn gì sau khi hạ xuống đất tân sương nhan tìm một nơi có thuộc tính kim nồng đậm bắt đầu ngồi xếp bằng x u ố n g hấp thu tân trạm lại phân phó lôi long tìm đến đây không ít nguyên thu thuộc tính phong đám nguyên thú này nằm dạp bên cạnh lôi long tất cả đều run lệ bẫy lát nữa mày ở bên cạnh tao tao hấp thu một tia lôi nguyên mày liền nuốt lấy một tia lôi nguyên tân trạm dặn dò một tiếng lôi long rất nghe lời đáp lại một tiếng tiếp theo tân trạm phân p h ó đám nguyên thú này tản ra khí tức phong chi bản nguyên sau đó chính mình cũng vận chuyển tinh thần của lôi chi bản nguyên lên nhất thời lôi nguyên từ bốn phương tám hướng giống như dòng suối nhỏ hợp lại thành sông lớn rất nhanh s ô n g về phía tân trạm lôi long chừng to mắt cũng nhìn ngơ ngác nó sống ở trong này ngàn vạn năm rồi hấp thu lôi nguyên chỉ có thể dựa vào bản năng tự động hấp thu nhưng trong cơ thể này của tân trạm sản sinh ra lực hút một lát công phu quả thực còn nhiều hơn nó hấp thu một năm lôi long hưng phấn nó thấp giọng gầm rú không ngừng nuốt lôi nguyên vào tuy rằng huyết ngọc không gian này nó gần như là đi ngang nhưng cũng không có nghĩa là nó vô địch ở hai khu vực trung tâm khác còn có hai con nguyên t h ú không kém gì nó tuy rằng không thông minh bằng nó nhưng bởi vì đối phương sống lâu rồi bình thường nó cũng không dám đụng chạm đến chúng nó nhưng có tân chạm không ngừng cho nó lôi nguyên vậy là không giống nhau rồi mấy canh giờ sau lôi long không hấp thụ lôi nguyên nữa nó nhắm mắt lại đột nhiên bay múa giữa không trung một tiếng sấm rền vang lên quanh thân nó nổ vang điện hồ dày đặc t i ế chấp kinh thiên động đ i ệ bên ngoài cơ thể lôi long vậy trên thân nó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ càng lúc càng trở nên t h â m thúy chắc chắn vô cùng sáng bóng hình thể của nó cũng lớn thêm mấy chục trượng càng thêm a i phong cùng bạo gầm nhẹ một tiếng trong đôi mắt của lôi long không giấu được hưng phấn dù sao bây giờ ăn no rồi cũng không nuốt được nhiều lôi đình nữa nó dứt khoát bay đi tìm hai con nguyên thú kia tính sổ cái con này tân trạm bất bắc di cười cười trong lòng lại nghĩ tới hồn thanh long thanh long già kia làm bạn với anh lâu rồi cuối cùng còn giúp anh trở về tổ địa tân trạm đối với nó rất có cảm tình không biết nó hiện tại tình huống như thế nào Đáng tại i tiên ế c như tôn lưu ý l ký ức quá mức quá huyết tạp, trải dù sao cũng q a mười m ấ vạn năm nhân sinh, chính anh nhìn cũng rất đau đầu, không i đau rất đầu, b bao giờ mới i tìm có thể tìm thấy t ngọc tức tẩy liên l quan n về ò chỉ. Có lẽ nói không chừng tân có bí pháp có chóng ức, không pháp thể nhanh khi định nói lẽ lật lại tân tân niệm trong n gia đợi Tại ký g trở trạm huyết sau bí xác xem xem xem ý đầu. về không gian thời gian cuối cùng tân trạm vẫn luôn ở bên đám nguyên thu thuộc tính phong này cảm thụ quy tắc phong chỉ bản nguyên tới thời khắc cuối cùng tân trạm cũng đã sở tới một chút biên giới mờ nhạt Trưng 2005. Trưng 2005. Dù sao, đây là nơi có phong chỉ bản nguyên nồng đậm vô cùng mặc dù không bằng phương pháp khổ tu nhưng cũng mạnh hơn so với người ngoài tìm hiểu mấy năm hoa mắt một cái tân trạm lần nữa trở về bên trong đại điện tân trạm đúng không thằng nhóc cậu làm không tệ đó tứ tổ và ngũ tổ cùng cười ha ha xuất hiện trong đại điện chuyện tiêu vũ n h ư ợ n g làm ra lần này suýt chút nữa đem tất cả lôi nguyên và long nguyên mà lôi long lưu lại ngàn năm chuyển hóa thành tiên thảo mang đi nếu để tên đó làm thành công vậy thì tân gia sẽ lô lớn yên tâm cậu đừng căng thẳng tiên thảo kia là do cậu lấy được bằng bản lĩnh c hừ ú n tên nhóc cậu cũng là tên l a o cá mở miệng ra lại là một cái t r ư ở n g bối chính là sợ chúng tôi muốn đồ của cậu nhưng mà là tên l a o cá của tân gia trái lại cũng rất t ố t ngũ tổ cũng cười nói tiêu vũ nhượng trước đó lấy t i ê n thảo hai người đều tìm lý do lấy về tân trạng bên này là cường đoạt anh cũng không nói được gì dù sao nếu không có hai vị lão tổ phối hợp cũng không lừa được tiêu vũ nhượng nhưng mà hai vị lão tổ đều rất vui mừng cũng không có ý đòi lấy cứ như vậy lần thu hoạch này của tân trạm cũng quả thật là đủ dày rồi vốn di tộc nhân tân gia có tư cách ở bên trong ngẩn ngơ ba ngày cũng không tính là nhiều huống chi tân trạm có lực hút tinh thần có thể lôi kéo căn nguyên lại lấy được cỏ lôi long và quả lôi long thu hoạch này có thể nói là mấy ngàn vạn năm trở lại đây rất hiếm thấy sau khi tân trạm và tân sương nhan rời đi lão ngũ lần này chuyện tân trạm có thể hàng phục lôi long nhất định phải giữ bí mật tứ tổ sắc mặt chầm xuống ngưng trọng nói tôi biết rồi nguồn gốc của long mạ chỉ có đế hoàng tân gia mới có thể thức tỉnh khí căn nguyên chuyện này nếu truyền ra sẽ xảy ra n h i ề u loạn lớn ngũ tổ cũng thở dài nói yên tâm đi tôi sẽ không nói với bọn trẻ đâu ông ta xuất thân ở chỉ thứ hai tuy rằng hiện tại đã trở thành một trong những lao tổ của tân gia tất cả đều là vì lợi ích của tân gia trước nhưng khó tránh sẽ thân thiết với chỉ thứ hai hơn lời này của tứ tổ cũng là nhắc nhở ông ta không nên vì nhỏ mất lớn nhưng mà tân trạm mới chỉ có chút tuổi ấy đã thức tỉnh long chỉ bà nguyên cha cậu ta mới kế vị không lâu chẳng lẽ tân gia xảy ra sai sót rồi trong lòng tứ tổ cũng có chút bất an trở về trong dinh thự tân trạm cũng mệt mỏi không chịu nổi trực tiếp mở ra t r ậ n pháp ngồi xếp bằng khôi phục lại thân thể mệt mỏi chủ yếu là ba ngày này anh dường như không có lúc nào là không suy tư tìm hiểu nguyên tắc bản nguyên tinh thần thật sự tiêu hao quá lớn rồi mà trong lúc tân trạm biến mất ba ngày này hoàng đô thậm chí là cả t r i ề u tân hoàng đều có một đạo tin tức kinh người giống như một c ơ n lốc trong nháy mắt chuyển g i khắp nơi tân trạm của tân gia nhận tổ quy tông ở trong tổ điện sát hạch đạt được ba đạo tán thành cao nhất trở thành thế hệ trẻ tuổi của tân gia không khoan nhượng trở thành thiên tài mạnh nhất thế hệ cầm cờ của tân gia hẳn là tân trạm này rồi ôi trời ba đạo kim quang ngút trời chiếu dọi thế lực dị tượng này biểu đạt ra thiên phú mạnh hơn so với tân hoàng nhậm chức trước đó vốn dĩ cho rằng thế hệ cường giả mạnh nhất là tân khởi của chị thứ hai hiện tại xem ra tân trạm này mới là thiên tài chân chính chương 2006 g h chương 2006 thi đấu thiên tài giữa tân gia và man tộc sắp bắt đầu rồi không biết tân trạm này có vào sân hay không tóm lại là nhanh đi hoàng đô tôi không thể chờ đợi được rồi muốn nhìn xem tân trạm này là thần thánh phương nào gió thổi mây vẩn vạn người náo nhiệt nghị luận tên của tân trạm cùng với tổ địa dị tượng rung động lòng người không thể tưởng tượng được kia nhanh chóng chuyển khắp bốn phương vốn thi đấu thiên tài của tân gia và ma tộc trăm năm sẽ tiến hành một lần đối với tuổi thọ lâu dài của tu sĩ vốn dĩ không có lực hấp dẫn quá lớn nhưng theo sự kiện khiếp sợ lòng người này của tân trạm truyền ra rất nhiều tu sĩ đối với cái này không có hứng thú đều bắt đầu bỏ chuyện trong tay xuống nhanh chóng tiến về hoàng đô trong đó thậm chí bao gồm cả các tu sĩ của quốc gia liền kể t r i ề u tân hoàng tân gia chiếm giữ nơi này nhiều năm tổ đ ị a của sát hoạch thiên tài tiêu chuẩn kia rất nhiều người đều biết và năm đều chưa xuất hiện ra thành tích kinh người nào cả đại biểu tân gia lần này có hay không lại xuất hiện ra một anh tài tuyệt thế ba tên tân trọng này hiện tại có thể nói cả phụ nữ và trẻ em đều biết đến ngay cả triệu bạch hoàng kia đều hỏi có thể phái người tới tham gia thi đấu hay không tân ngọc xuyên hưng ơ phân nói để cho bọn họ đến người càng nhiều càng tốt thân phận càng cao càng tốt tân bách vinh đắc ý cười nói ba chính là muốn đem tên tân trọng này đặt lên ngọn lửa về phần nướng như thế nào hoàn toàn do chúng ta nói là được đúng rồi lệnh bài thân phận kia của cậu ta đưa qua chưa đưa qua rồi một lát nữa con lại phái người qua thông báo cậu ta tham gia thi đấu với m a n tộc tân ngọc xuyên nói sau khi nghỉ ngơi nửa ngày tân trạm mới thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy đỡ mệt mỏi anh đi ra khỏi t r ậ n pháp lúc này những người hầu đã đứng đợi từ trước cung kính đưa cho anh một tấm lệnh bài đây là lệnh bài chứng minh danh tính của nhà họ tân tân trạm ngứ mày cầm lấy lệnh bài sau đó một luồng linh khí mạnh mẽ tràn vào cơ thể của anh tân trạm cảm nhận một chút sau đó nhữ mày chúc mừng cậu chủ gần đây cậu đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới rồi khuôn mặt của người hầu đỏ lên và có chút phân khích nói làm người hầu cũng có sự phân biệt người chủ có địa vị càng cao thì địa vị của họ cũng được nâng lên theo bây giờ ở bên ngoài đều đang tuyên truyền sức mạnh của tân trạm thậm chí còn có người nói rằng tân trạm là người kế vị duy nhất của tân hoàng nếu tân trạm trở thành tân hoàng tiếp theo thì những người hầu này cũng sẽ có được rất nhiều lợi ích nổi tiếng trên thế giới ư tân trạm sửng sốt có chút không hiểu đúng vậy cậu chủ vẫn chưa biết sao ạ thấy tân trạm thật sự không biết những người hầu vội vàng kể lại chuyện đã xảy ra mấy ngày qua càng nghe trong lòng tân trạm càng cảm thấy kỳ lạ cậu chủ có người đến đây ạ đúng lúc này một người hầu từ ngoài cửa chạy đến nói hoàng t ử tân trưởng lao tân ngọc xuyên có việc muốn mời ngài đến hội trưởng lao bàn chuyện tân trạm bước đến cửa một người hầu cung kính nói tân ngọc xuyên tìm tôi thứ hai tân trạm h í p mắt lại và đi theo người hầu đến hội trưởng lao người hầu này dẫn tân trạm vào một căn phòng rộng rãi của hội trưởng lao chương hai n chương hai n tân trạm nhìn xung quanh phát hiện trong phòng đã có vài người đang đợi hầu hết đều là những người trẻ tuổi xa lạ có người chỉ mới mười mấy tuổi thôi nhưng hơi thở của mỗi người đều rất mạnh mẽ cho thấy uvi của họ cao hơn người bình thường một chút nhìn thấy tân trạm tất cả mọi người đều tò mò nhìn anh trong đó có vài ánh mắt khiêu khích người duy nhất mà tân trạm nhận ra là tân lôi đó là người mà anh đã gặp trong buổi tiệc tối lần trước nhưng bây giờ tân lôi đang có vẻ mặt cực kỳ khó chịu được rồi mọi người đều đã đến rồi vậy tôi sẽ bắt đầu nói ngay đây lúc này tân ngọc xuyên đi vào khi ông ta vừa bước vào thì mọi người đều đổ r ồ n ánh mắt về phía ông ta trên mặt nhiều người lộ ra vẻ phân khích rõ ràng họ đã biết mục đích của buổi gặp ngày hôm nay có lẽ một số người trong số mọi người ở đây đã b l tân ngọc xuyên liếc nhìn những người trẻ tuổi này cười nói nhà họ tần của chúng ta và man tộc sẽ cùng nhau tổ chức một bữa tiệc và bữa tiệc này sẽ có một tiết mục đặc biệt đó là phải tiến hành cuộc thi đấu giữa các thiên tài của cả hai bên và mọi người ở đây chính là những người mà nhà họ t ầ n gia chúng ta đã lựa chọn để tham gia cuộc thi đấu này nhưng mà trưởng lao tân hình như tôi không phải là một trong những thành viên mạnh nhất của thế hệ này một nữ tu có chút không tự tin nói hai nam tu bên cạnh cô ta cũng gật đầu khi nghe vậy trong mắt họ lộ ra vẻ khó hiểu việc đó tôi đã biết ngay từ lâu rồi tôi không chỉ lựa chọn những người mạnh nhất tân ngọc xuyên nói mọi người cũng biết nhà họ tân của chúng ta và man tộc không phải là quan hệ hợp tác với nhau khu vực này là của t r i ề u tân hoàng man tộc ở bên ngoài là bạn bè của chúng ta nhưng trên thực tế họ lại là cấp dưới của nhà họ tân chúng ta là nước phụ thuộc đó là lý do tại sao mỗi lần nhà họ tân chúng ta tổ chức tiệc không phải là để củng cố mối quan hệ mà là thể hiện sức mạnh khiến cho người của man tộc tin phục vì vậy quy định của cuộc thi đấu sẽ là man tộc cử ra người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của họ và nhà họ tân chúng á cũng sẽ cử ra người tương ứng bọn họ cử ra nhiều người lớn tuổi thì nhà họ tân chúng ta sẽ cử ra những người trẻ hơn hai ba tuổi mục đích của việc này là muốn nói với tộc huyết man rằng cho dù họ cử ra những thiên tài lớn tuổi thì những người trẻ tuổi hơn của nhà họ tân chúng ta đều có thể đánh thắng họ sau khi tân ngọc xuyên nói xong rất nhiều thanh niên của nhà họ tân ở đây đều cảm thấy máu trong người mình đang sôi sục lên sau đó tân ngọc xuyên giới thiệu một số điều cần chú ý và điểm chính của các quy tắc được rồi tôi đã nói xong rồi đây là ngọc bội để tham gia cuộc thi đấu này từng người lên lấy một cái đi tân ngọc xuyên phất tay trên bàn xuất hiện một loạt tín vật linh ngọc tân lôi và những người khác lần lượt đứng dậy và nhận lấy ngọc bội tân trạng tại sao cậu không lấy vậy đến cuối cùng hơn mười người có mặt ở đây đều lấy ngọc bội chỉ có tân trạng ngồi ở đằng xa là không n ú c ních xin hỏi các trường lão thành viên trong nhà có thể từ chối tham gia cuộc thi đấu này không nghe vậy cả căn phòng đột nhiên yên lặng tân ngọc xuyên híp mắt lại và nhìn chăm chằm vào tân trạm nói tất nhiên là có thể nhà họ tân chúng ta không bắt thành viên trong nhà phải tham gia thi đấu vậy thì tôi từ chối chương 2 0 0 n g h t á chương 2 0 0 n g h khi tân trạm nói lời này tất cả mọi người kể cả tân lôi đều kinh ngạc nhìn anh từ chối ư là người của nhà họ tân mà lại từ chối tham gia thi đấu với tộc huyết m a n ư đây là đang sợ hãi hay, hay là đang chống lại các trưởng lão vậy nhưng dù là thế nào thì cũng khiến người a thật sự kinh ngạc tân trạng cậu có biết mình đang nói gì không tân ngọc xuyên lạnh lùng nói tất nhiên là tôi biết nhưng ông đã nói tôi có thể từ chối mà tân trạng thản nhiên nói trong quy tắc do tổ tiên đặt ra đúng là có điều này nhưng suốt mấy nghìn năm nay chưa bao giờ có thành viên trong nhà nào từ chối tham gia thi đấu tân trạng lẽ nào cậu muốn làm một người nhát gan và sợ hãi man tộc sao tân ngọc xuyên nói nếu như sợ hãi thì lúc đó tôi đã không dám dùng một đấm giết chết cậu chủ của tộc huyết man rồi tân trạng lạnh lùng cười nói tân trạng tôi thật không ngờ anh lại là một người hích kỷ và không biết lý lẽ như vậy lúc này tân lôi đột nhiên nói bởi vì trước đây ba tôi và anh có hiểu lầm nên anh lòng dạ hẹp hòi muốn làm thế này để chống lại lệnh của nhà họ tân đúng không anh thật là khiến người khác khinh thường sau khi tân lôi nói xong những người tu sĩ trẻ tuổi khác cũng nhìn tân trạm với ánh mắt kỳ lạ rõ ràng họ cũng có chút nghi ngờ đối với chuyện này tân trạm chỉ im lặng lạnh lùng nhìn chằm chằm tân ngọc xuyên và không trả lời ngọc xuyên có chuyện gì đang xảy ra vậy lúc này một ông cụ nghe tiếng cãi nhau lập tức mở cửa bước vào trưởng lão thái thượng tân ngọc xuyên nhìn người đang đến và kể lại sự việc ông cụ khế nhũ mày được rồi mọi người đều ra ngoài đi tân trạng cậu có thể rời đi nhưng phải nói cho tôi lý do đã nói cho ông ư tân trạng quan sát ông cụ dáng vẻ của ông cụ này có khoảng sáu phần giống với tân ngọc xuyên trong lòng tân trạng hiểu rõ ngay tôi có thể nói nhưng không phải nói cho ông tôi muốn gặp tất cả trưởng lão thái thượng của hội trưởng lão tân trạng cậu đừng có đùa nữa các thái thượng trưởng lão đều rất bận chỉ vì chuyện nhỏ này mà cậu muốn quay dày mọi người ư tân ngọc xuyên q u á to ông không đồng ý thì cũng được thôi tân trạm thản nhiên nói ở bên ngoài hội trưởng l ã o có một cái trống kê van tôi đánh cái trống này thì các thái thượng trưởng l ã o chắc chắn sẽ đến đây tôi sẽ tự mình đi đánh trống vẻ mặt của tân bách vinh và tân ngọc xuyên đều thay đổi bọn họ không ngờ tân trạm lại cứng rắn như vậy c h ố n g thần ở bên ngoài hội trưởng l ã o đã không vang lên hàng nghìn năm nay rồi một khi nó vang lên thì sự việc sẽ trở thành vấn đề lớn phải biết rằng tân hoàng đô sẽ tập trung rất nhiều người trong cuộc thi đấu với man tộc sắp diễn ra cậu muốn gặp thái thượng trưởng lao đúng không tôi sẽ đi với cậu nhưng nếu vậy thì cậu phải nói cho họ lý do nếu cậu quay r ố i thì đừng trách tôi không khách sáo tân bách nhiên lắc đầu giải tán tất cả những người đang có mặt ở đây sau đó ông phát tay một dòng sức mạnh tràn ra ngoài trước mắt tân trạm có tia sáng lóe lên sau đó lập tức đi đến một căn phòng khác chương 2009, g h c h ư ơ n g 2009, c căn phòng này không lớn sau khi anh và tân ngọc xuyên đi vào ông cụ kia lập tức giơ tay lên đột nhiên rất nhiều ánh sáng thần kỳ xuất hiện và từng cái bay đến chỗ ngồi trước mặt rất nhanh sau đó vô số ánh sáng tập trung trên chỗ ngồi tập hợp lại thành mấy hình người ngay khi những người này xuất hiện trong phòng đột nhiên tràn ngập một sự áp lực vô hình cực kỳ nặng nề tân t r ạ m cảm thấy khó thở khiến tinh thần của anh không kiềm được mà nghiêm túc lên đó là hình chiếu từ thần thức của những người mạnh nhà họ tân chính là bảy thái thượng trưởng lão mạnh nhất của hội trưởng lao nhà họ tân tân t r ạ m miễn cưỡng nhìn lướt qua thì phát hiện trong sáu người này ngoài tân bách chiến ra thì anh không biết ai cả nhưng chỉ cần nhìn ông ta anh đã thấy đau đớn và suýt rơi nước mắt b á c nhiên ông gọi chúng tôi đến đây là muốn nói chuyện gì vậy tân bách chiến nói với ông cụ kia thưa mọi người cuộc thi đấu giữa nhà họ tân chúng ta và man tộc ngay lập tức sẽ bắt đầu nhưng có thành viên trong nhà không muốn thi đấu với người của man tộc con trai của tôi không thuyết phục được cậu tan ê n tôi chỉ có thể để mọi người nói chuyện tân bách nhiên ngồi xuống ghế và nói tân trạm có phải chính là người được tổ tiên công nhận là người trẻ tuổi mạnh nhất trong lần kiểm tra đánh giá trước đúng không một ông cụ có dâu quai nón đột nhiên nhìn tân trạm nghi ngờ hỏi tại sao cậu không muốn tham gia cuộc thi vậy thưa các tiền bối xin hỏi tôi có được coi như là người của nhà họ tân không tân t r ạ n nói cậu đã nhận tổ tiên rồi dòng máu đang chạy trong người của cậu đều là máu của nhà họ tân nên tất nhiên cậu là người của nhà họ tân rồi nhưng tất cả tu vi của tôi đều là do được luyện từ bên ngoài tôi không biết một tí gì công pháp của nhà họ tân nếu như tôi đánh thắng thì thật sự coi như là nhà họ tân thắng sao tân trạm thản nhiên nói sau khi anh nói xong mọi người đã nhữ mày tân trạm cậu đang nói cái gì vậy l ấ nào người của nhà họ tân lại không thể có công pháp của bên ngoài sao tân ngọc xuyên thấp dọn g quát nói ra lý do thật sự của cậu đi tân trạm Các thái thượng trưởng lão ở đây sẽ không nhìn vào huyết thống mà đều rất công bằng họ sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề tân bách chiến nói c â u cứ yên tâm và mạnh dạn nói nếu có gì hoan ức cậu có thể nói với họ đừng dùng lý do vớ vẩn như vậy bảy thái thượng trưởng lão đều là những người dạy dặn kinh ngợi lời nói của tân trạm nghe thì có vẻ hợp lý nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng thì mới biết chỉ là nói qua loa mà thôi được nếu đã như vậy thì tôi sẽ nói thẳng tân trạm hít sâu một hơi nếu đưa ra một lý do vớ vẩn mà những trưởng lão này giống như tân ngọc xuyên khiển trách mình thì có nói thêm nữa cũng vô dụng nhưng nếu các thái thượng trưởng lão sẵn sàng lắng nghe lý do của anh thì anh sẽ không do dự nữa vừa rồi tiền bối nói tôi là người của nhà họ tần trưởng lão tân ngọc xuyên cũng nói đại diện cho nhà họ tân tham gia thi đấu với man tộc là một việc vô cùng vinh quang là điều mà bất cứ thành viên nào của nhà họ tân cũng muốn làm vậy tôi muốn hỏi nếu tôi làm vậy thì nhà họ tân có đối xử chân thành với tôi không cậu đang nói gì vậy nhà họ tân của chúng ta từ trước đến nay đều đối xử bình đẳng chứ không chỉ vào nhìn năng lực tân bách chiến nhữ mày nói nếu như vậy thì tại sao đãi ngộ của tôi không bằng những gì tôi đã làm cho nhà họ tân vậy tân trạm lên tiếng chất vấn khiến vẻ mặt của tân ngọc xuyên hơi thay đổi tân trạm cậu còn chưa làm được gì cho nhà họ tân mà đã muốn có chế độ đ á i ngộ tốt tư sao cậu lại ích kỷ như vậy chứ chương 2010. t m ư chương 2010. ích kỷ ư tân trạm cười lạnh nói cái tôi muốn không phải là yêu cầu đặc biệt gì tất cả đều được ghi rõ ràng trong quy tắc của nhà họ tân những thứ mà đáng lẽ tôi được hưởng nhưng lại không cho tôi nên tôi không thể chịu đ ư ợ c được rốt cuộc cậu muốn nói cái gì tân bách chiến nói những thái thượng trưởng lao khắc cũng đều nhìn anh tân trạm lấy ra lệnh bài Tôi t đã h anh m kiểm gia tra đ á giá của tổ tiên và thể hiện thiên phú cao cấp của tổ thể và phất ú cao c p của các mình. Xin hỏi r ư ở n lệnh bài chứng minh danh g lão, bài tay í n h c ủ tôi thì những sẽ có q u ề n hạn Anh gì vậy? Anh tay phất lên lệnh bài hình chiếu của tân bách chiến lập tức được đưa đến trước mặt lệnh bài của cậu sẽ là lệnh bài cao cấp nhất sở hữu hầu hết quyền hạn của nhà họ tân tân bách chiến cầm lấy lệnh bài nhìn lướt qua vẻ mặt đột nhiên sửng sốt đang nói cũng dừng lại tất cả mọi người đều đến nhìn một chút đi tân bách chiến kiềm chế tức giận nói mấy người đến nhìn tân bách nhiên nhìn tân ngọc xuyên nói có chuyện gì với lệnh bài này sao lệnh bài của tân trạm vậy mà lại là lệnh bài của một thành viên bình thường trong nhà đây chính là một cái tắt vào mặt của mấy người vừa rồi còn nói những lời t h ế non hẹn biển các t r ư ở n g lão dù sao tân trạm cũng vừa mới nhận tổ tiên và cũng chưa làm được chuyện lớn gì tôi chỉ là muốn khuyến khích cậu ta chờ thi đấu với man tộc xong thì sẽ tăng quyền hạn cho cậu ta tân ngọc xuyên đào mắt nói ha ha nếu tôi đấu thắng man tộc thì sẽ cho tôi quyền nhưng nếu tôi thua thì sao xin hỏi mọi người quy tắc trong nhà có điều này sao tân trạm chế nhạo nói đây cũng là nguyên nhân khiến anh không kiềm chế mà cực kỳ tức giận nói đi nói lại tân ngọc xuyên này là muốn gây chuyện với anh ông ta thật sự nghĩ anh là bùn muốn bóp thế nào thì bóp sao tôi không tranh giành cái gì nhưng những thứ mà tôi đáng được hưởng cũng không có thì làm sao tôi có thể tin phục được chứ tân trạm hỏi ngược lại còn chuyện gì nữa sao cậu nói hết đi tân bách c h i n nói trước bữa tiệc tôi là con trai của tân hoàng tân ngọc xuyên đối xử với tôi như thế nào chắc mọi người đều biết tân trạm nghiêm túc nói tiếp nhưng tân ngọc xuyên nói tôi lúc đó không có năng lực được thôi tôi không quan tâm lắm tuy nhiên các thành viên bình thường đều có ba tiếng đồng hồ ở trong không gian của huyết ngọc tại sao tôi lại không có d ủ chỉ một tiếng vậy tân t r ạ m cười lạnh nói tôi đã phá kỷ lục trong cuộc kiểm tra đánh giá của tổ tiên nhưng quyền hạn lại không bằng thành viên bình thường xin hỏi các trưởng lão làm sao tôi có thể phục được đây làm sao có thể vì nhà họ tân mà chiến đấu đây vẻ mặt của tất cả mọi người tối xâm lại cách làm này của tân ngọc xuyên thật sự không thể coi là khuyến khích mà hoàn toàn là đi gây c h u y ệ n rồi nếu như đổi vị trí là tân t r ạ m bị tân ngọc xuyên đối xử như vậy thì còn muốn vì nhà họ tân mà làm việc nữa sao họ chắc chắn cũng không đồng ý khuôn mặt của tân ngọc xuyên đỏ lên trong lòng thâm nguyền rủa tân trạm là một trưởng lão năm quyền to trong tay ông ta nghĩ nếu gây chuyện với tân trạm thì đối phương sẽ chỉ tức giận mà không dám nói gì cho nên mới làm một cách trắng trợn như vậy nhưng không ngờ rằng tân trạm lại có gan như thế lại dám đi ồn ào với các thái thượng trưởng l ã o ở đây tôi dự định lấy lý do là đánh thắng tộc huyết man để tăng quyền hạn cho cậu ta dù sao tân trạm cũng chưa có làm được chuyện lớn gì cho nhà họ tân tân ngọc xuyên vẫn nói như cũ Trưng 2011. Trưng 2011. tôi chưa làm được gì ư tân trạm hỏi ngược lại lấy nào không phải sao tân ngọc xuyên dường như cuối cùng cũng tìm được lỗ hổng ông ta tức giận quát cậu bây giờ sống ở biệt thự của nhà họ tân dùng trận pháp của nhà họ tân để tu luyện có người hầu chăm sóc còn được vào trong không gian của huyết ngọc để thu hoạch b ả n nguyên vậy mà cậu còn cảm thấy nhà họ tân đối xử với cậu không tốt ư ha ha nếu ông nghĩ như vậy thì ông đúng là vô liêm sỉ vẻ mặt tân trạm chế nhạo nói tôi hỏi ông ở bữa tiệc mấy ngày trước Chủ vực chủ vực cùng chúc cho của hoàng khiến danh hoàng mạnh, đông đến tôi nam mừng tiếng tân tăng và với tiêu triều tử là ẽ n o lão đó đến điều đó thì đều không phải thái thượng nghĩ thì h công tôi trưởng là sức của Các t ư. ầ một ngật đầu. Là m trong năm hoàng t r i ề u lớn t r i ề u tân hoàng luôn có những cuộc đấu tranh gay gắt với bốn hoàng t r i ề u còn lại khi tân trạm trở về lập tức có hai người chủ của hai vực đến linh l o ạ n người thừa kế tiêu hoàng cũng tự mình đến chúc mừng đây chắc chắn là một sự kiện cực kỳ chấn động thật sự khiến người nhà họ tân cảm thấy tự hào và muốn khoe khoang có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao trong khoảng thời gian gần đây Các trước h hành động có chút ế lực lặng lẽ có động t o n bình g khi h t ờ n luôn gây chuyện g gây v i tôi hội hội nhau. Hơn nữa, tôi nghĩ hội trưởng ư d ợ sư Lô Thành đó ã đi đâu đ người, số linh hỏi. ểm các chắc chẳng Trước không Tân số tệ ít bỏ ra chắc không ít đâu tân chẳng hỏi. Trước đó, anh sử dụng vô tự thiên thư để điều chế tiên đan hợp nhất đặt tên cho nó là kim ngọc đan lỗ thành khen không dứt lời về viên đan dược của anh và đưa ra đề nghị hợp tác ngay lập tức tân t r ạ m không quá xem trọng loại đan dược này đưa phương pháp luyện đan cho lỗ thành hai người đã thống nhất thỏa thuận rằng sau này chỉ cần hội dược sư bán được một viên kim ngọc đan thì một nửa lợi nhuận thuộc về nhà họ tân đây cũng là thứ mà tân trạm định để lại cho chi chính nhưng chi chính cũng thuộc nhà họ tân kim ngọc đan sau khi dung hợp trở thành đan dược ngũ phẩm mặc dù công hiệu của nó không quá phổ biến nhưng giá cả mà tân trạm đưa ra rất hợp lý trong một khoảng thời gian đã bán được hơn chục viên đừng thấy ít mà coi thường tiên đan ngũ phẩm mỗi một viên đều có giá trị rất lớn theo như lời lỗ thành thì đan dược cấp năm kia là do cậu cung cấp vẻ mặt vị trưởng lão thái thượng để dâu quai nón vô cùng kinh ngạc hít một hơi lệnh không phải nhà họ tân không có đại sư luyện đan ông lão này là một trong những người giỏi nhất khi biết được điều này ông ta thực sự rất sốc thậm chí ông ta còn không biết tiên đan cấp năm hoàn mỹ được xuất ra từ nhà họ tân rốt cuộc ai ở nhà họ tân có khả năng này hắn p h ả i người đi tìm nhưng lỗ thành lại ra ngoài mua lam ngọc n i n h thảo nên ông ta trắng tay ra về không ngờ rằng thiên tài luyện đan kia lại chính là tân trạm đang đứng trước mặt một tân trạm lười trả lời câu hỏi của đám người tân ngọc xuyên chỉ lấy ra lệnh bài dược tôn cấp năm đặt lên b à n nói tôi ăn không ở nhà họ tân vậy chừng này linh tệ đã đ ủ bù lại chưa nếu không đủ thì linh tệ trong vòng trăm năm ngàn năm tới của nhà họ tân thì sao Tất cả tiêu của tân trạm đều do chỉ chính nhà họ tân trí trả. Nên sự đền bây giờ, tân trạm có thể thoải mái an nhàn rồi. Lúc này, toàn giấy cả của chỉ chính có Lúc giờ, mái rồi. mọi người đều im Nên đều đều hao nhà họ nhàn an do trong bây đền này, lặng Trưng 2012. Trưng sự bù bộ lát. 2012 2012 ở thượng giới đại lục địa vị của luyện đan sư là cao nhất tiên đan cấp năm hoàn mỹ của tân trạm còn cực kỳ hiếm thấy cứ mỗi một viên được bán ra nhà họ tân sẽ được chia một nửa lợi nhuận m ộ ư ơ i năm trăm năm ngàn năm sẽ tạo ra một kho của cải khổng lồ nếu tân trạm giao phương pháp luyện đan này cho người khác cho dù là ai cũng đều sẽ xem tân trạm như thần tài sống mà c u n g phụng ngược lại những nô b u ộ c trong dinh thự chẳng được tích sự gì nếu tính mức độ cống hiến thì phần lớn người nhà họ tân không có đóng góp gì tân ngọc xuyên mở miệng nhưng cuối cùng vẫn im lặng tân trạm đưa ra tiên đan làm ông ta không thể phản bác chút nào kể từ bây giờ thân phận và tất cả quyền hạn của tân trạm sẽ được khôi phục hồ lão để dâu q u ai nón liếc tân ngọc xuyên một cách lạnh lùng tuyên bố mở cửa tầng cao nhất của thư viện cho tân trạm tân trạm trưởng lão có thể ra vào bất cứ lúc nào cùng với các trưởng lão cung cấp được phép tiến vào huyết ngọc không gian một ngày ông ấy trao toàn bộ quyền hạn cấp cao nhất của nhà họ tân cho tân trạng ông lão nói xong không khí lại im lặng ngay cả tân bách vinh không thể phản đối cũng không dám phản đối tân trạng cho dù cậu có muốn thay mặt nhà họ tân ra trận hay không thì nhà họ tân cũng không bao giờ để tộc nhân chịu thiệt nhà họ tân là cây đại thụ c h e mưa chắn gió chứ không phải là sâu hút máu trưởng lao thái thượng nói chắc như đỉnh đóng cột ông ấy cũng rất khó chịu khi lớp người đi sau nhìn ông tố khổ như vậy thiên tài kiệt xuất của nhà họ tân sao có thể bị đối xử bất công như vậy làm sao có thể bị bắt nạt được về phần tân t r ạ m có ra trận hay không bị nhiều người n h ầ m vào như vậy ông cũng ủng hộ việc cậu ấy không ra trận nói cho cùng chỉ cần tân t r ạ m g chú tâm luyện chế đang dược tương lai thành tiệu cũng không nhỏ hà cớ gì phải chém chém rết rết nếu tân t r ạ m không muốn đánh vậy thì quên đi tân bách vinh đảo m ắ t liên hồi phụ hòa nói tân t r ạ m đừng nghe tân bách vinh ba hoa cho dù có ra trận cũng không có hại gì Lúc này, tân đột nhiên nghe được âm của tân Bách Chiến. Hiện tại cậu này, Tân nhiên nghe truyền Tân Hiện nổi tiếng, Trạm đột tại âm đã ai quá trận chiến này tuy rất khó khăn nhưng cũng là cơ hội để thể hiện bản lĩnh của cậu tân bách vinh không muốn cậu ra trận vậy sau này có người khiêu chiến sẽ càng phiền phức hơn tân trạm hơi lung lay anh cũng đang nghĩ về điều này mọi người tò mò có lòng hiếu thắng một cường giả nổi tiếng những cường giả khác luôn muốn nhìn xem đó có phải là thật không hay chỉ là hư danh theo quy định nếu cậu không tham gia tân sở phi sẽ thay thế cậu man tộc vô cùng hung hãn tôi nghĩ cậu không muốn em gái mình bị thương đâu tân trạm im lặng lời của tân bách chiến không phải không có lý nếu lúc trước không có tân bách chiến hợp tác anh sẽ không có cơ hội nôn ra tân bách chiến đứng về phía anh là điều không thể nghi ngờ được nữa chương 2013 t m ư chương 2013 t ô i có thể ra trận nhưng tôi không muốn bị chỉ thứ lựa tân t r ạ m nói tân bách chiến mỉm cười trong lòng cũng hiểu ra tân bách linh tôi thấy tân t r ạ m không phải không muốn ra trận tân bách chiến nói con trai ông làm loạn khiến cho tân t r ạ m có hiểu lầm lớn với nhà họ tân chẳng lẽ ông không thể bày tỏ chút gì đó sao muốn tân t r ạ m ra trận ít nhất chi thứ phải tặng gì đó đền bù tổn thất chứ tân t r ạ m không nói gì chỉ là k h ẽ gật đầu bày tỏ lập trường điều này nên làm vài trường lao thái thượng cũng gật đầu con trai tân bách vinh gây rắc rối mà ông ta không thể hiện chút có lỗi nào đúng là hết nói nổi khoe miệng tân bách vinh giật giật vài cái vốn dĩ ông ta muốn dạy tên nhóc này một bài học bây giờ còn phải bồi thường nó nữa sao nhưng mấy vị trưởng lão đều lên tiếng ông ta không thể phản đối được tôi h trong lòng tân bách vinh lung lay ông ta lạnh lùng nói tôi đồng ý bỏ ra năm trăm l i n điểm cống hiến để bồi thường cho tân trạng năm trăm l i n điểm cống hiến tân bách chiến ngạc nhiên khi nghe điều này ông ta tưởng tân bách vinh nhiều nhất chỉ đền bù năm mươi tám mươi nghìn không ngờ lại tới những năm trăm n g h ì n điểm cống hiến của nhà họ tân không phải chuyện đùa mấy năm nay thân sương nhan liên tục chiến đấu vì nhà họ tân cô ấy cũng chỉ có mấy trăm nghìn điểm cống hiến mà thôi hơn nữa tất cả chúng đều đổi băng việc liếm máu trên ao về phần mấy vị trưởng lao thái thượng của thượng phẩm đừng nghĩ mấy điểm cống hiến này là dễ kiếm được với tu vi của bọn họ đồ cần mua vô cùng đắt cho dù là tiên thảo linh dịch hay luyện khí bày trận nếu mất đi năm trăm nghìn điểm cống hiến e rằng mấy năm sau phải dốc sức giúp đỡ gia tộc tân bách vinh đưa ra cái giá năm trăm nghìn sợ rằng bản thân cũng chỉ có hơn một triệu mà thôi bây giờ lại đến hơn một nửa số tiền đó ông ta điên rồi sao bách vinh đừng buồn một trưởng lao thái thượng mặt đen n h ư mày nói tôi không nói đùa nhưng công lao lớn này không thể cho không tôi có một điều kiện tân bách vinh nhìn chằm cờ hờ mờ tân c h n g nói vậy thì cuộc đối đầu giữa nhà họ tân với man tộc cậu dám dẫn đội không nếu như cậu dẫn đội chiến thắng man tộc tôi sẽ đưa năm trăm nghìn điểm c ô n g hiến nếu thua tôi cũng sẽ đưa cậu một trăm nghìn để bồi thường nếu cậu thật sự là thiên tài thì có dám đồng ý không t â n bách vinh nhìn tân trạm khiêu khích không cần phiền phức như vậy đâu trong lòng tân trạm cũng có hơi tức giận bây giờ anh đã nhìn ra tên tân bách vinh này nếu không nướng chín một lớp da của anh thì sẽ không c ắ m lòng ông ta chơi chiêu cây cao đón gió dùng man tộc chén ép mình bằng vào thủ đoạn của mình cũng không sợ những thiên tài man tộc đó đặt cược thế này thôi thì chẳng lắm nếu đã cược thắng thua thì chơi lớn hơn nữa đi nếu tôi bị man tộc đánh bại thì sẽ không lấy một xu nếu tôi thăng thì ông đưa tôi một triệu điểm cống hiến đồng ý không tân trạm đảo khách thành chủ vừa dứt lời đã làm mấy vị trưởng lão vô cùng kinh ngạc tân bách vinh kích thích tân trạm người trẻ tuổi này không sợ hai chút nào ngược lại còn nâng giá c ự c t r ư ơ n g 2014. t r ư ơ n g 2014. đừng ăn nói bậy bạn mọi người dù sao tân trạm cũng là người đi sau tâm trạng không ổn định câu này là nói đùa thôi tân bách chiến lập tức giải thích tôi không nói bậy đây là suy nghĩ của tôi tân trạm nhìn chằm chằm tân bách vinh tân bách chiến n h ũ n mày không ngờ tân trạm lại cực đoan như vậy nhưng bây giờ lời cũng đã nói rồi ông ấy có giải thích cũng vô dụng đôi mắt sắc bén của tân bách vinh nhỏ lại một triệu điểm cống hiến là hơn một nửa giá trị con người ông ta sắc mặt ông ta có hơi khó coi vốn dĩ ông ta muốn đi trước tân trạm một bước nhưng không ngờ tân trạm lại phản công bằng cách đó người trẻ tuổi này quả thật rất độc ác nhưng mà trong trận đấu với man tộc lần này ông ta đã nghe ngóng được rất nhiều thông tin ông ta khá nắm chắc phần thắng được thôi dù sao cũng chỉ là một triệu điểm cống hiến tôi xin tiếp tới cùng tân bách vinh đứng dậy nhìn tân trạm nói tôi cũng rất mong lúc đó được nhìn thấy cậu tỏa sáng toàn trường và trở thành niềm tự hào của nhà họ tân chúng ta để xứng đáng với một triệu điểm cống hiến của tôi nói xong tân bách vinh đứng dậy rời đi bây giờ ở đây có bảy trưởng lao thái thượng làm chứng nên họ không cần viết hợp đồng sẽ không ai dám nuốt lời Hạt dự, sao phải khổ thế chứ tân bách chiến lắc đầu phất tay h áo biến mất người trẻ tuổi thắng hay thua cũng không quá quan trọng nếu có thời gian thì đến luyện đan đường tìm tôi thật ra luyện đan cũng giúp cậu đạt được kha khá thành tựu đó ánh mắt ông lão để dâu quai nón nhìn tân trạm đầy hứng thú ông ấy mỉm cười nguyên thần của mấy người lần lượt biến mất Cuộc nói chuyện của nói lần này của mấy vị tân r ra ra ư Thượng được được ở n không ngoài. Mà một tin tức chấn động hơn lại được chuyển ra khỏi nhà g lão lộ lại Thái tiết một tức t khỏi Mà họ tân, đó lôi à Tân Tân thiên của người lần này. Tân lôi vừa nghe xong liền bóp nát linh thạch trong tay tu vi của tân trạm thấp hơn mình hơn nữa khả năng thiên phú cũng có vấn đề tại sao anh ta lại được dẫn đội hai mắt tân lôi đỏ bừng đầy tức giận nếu lần này đại ca trở lại thì không n g h ĩ ngờ gì tân khởi sẽ là người dẫn đội nhưng nếu đại ca không có ở đó thì cũng phải cũng anh là ồ、oh, tôi đang lo lắng nhà họ tân vì bảo vệ tân trạm mà không cho anh ta ra quyết đấu lần này anh ta là người dẫn đội nhất định sẽ phải ra trận không biết anh ta sẽ gặp ai thiên tài của man tộc hay vị tộc trưởng trẻ tuổi của tộc man tộc đây thật muốn xem thử tu vi người này thế nào dù sao tin tức chuyển ra nói rằng anh ta có thiên phú đáng kinh ngạc đến lao tổ có cấp bậc nhà họ tân công nhận nhưng thu vi cao hay thấp còn phải xem thực lực của anh ta chương 2015. t m ư n chương 2015. không biết người nhà họ tân đang nghĩ gì nếu người này thắng thì không sao nếu thua e rằng từ nay về sau sẽ bị người ta chỉ điểm cũng có người tinh ý lập tức cảm nhận được tin tức của nhà họ tân rất kỳ lạ bốn chỉ của nhà họ tân ngoài mặt thì hòa thuận nhưng trong tối luôn không ngừng tranh đấu lẫn nhau cho dù bốn chỉ nhà họ tân không tỏ thái độ thì ai cũng biết họ đang nghĩ gì em tư sao em lại đồng ý chuyện này khi tân trạm trở về dinh thự tân minh vừa nhận được tin tức đã lo lắng như kiến b ò trên trạm nóng đi vòng vòng trong sân nhà tân sương nhan và tân sở phi cũng đi đến sân chỗ tân trạm đại ca tân ngọc xuyên khi người h n quả đáng em không thể nuốt trôi cục tức này tân trạm bất đắc dĩ đành phải giải thích rõ mọi chuyện một phen ba con tân ngọc xuyên quả nhiên rất khốn nạn anh tư làm rất đúng tân sở phi tức giận lên tiếng ủng hộ em năm đường hồ đồ như vậy tân minh đau đầu ngồi đối diện với tân trạm nói em tư em không biết đấu với man tộc không dễ thắng vậy đâu đại ca ý anh là những tộc nhân khác của nhà họ tân sẽ cố ý thất bại sao tân sương nhan nhữ mày nói không đến mức đó đâu mặc dù bên trong nhà họ tân có đấu đá nội bộ nhưng bên ngoài vẫn rất đoàn kết hơn nữa trước mặt công chúng còn có vô số cường giả đang đấu nếu trận đấu bị làm giả sẽ là một sự kiện tồi tệ nửa đời sau của mấy tộc nhân này sẽ bị hủy hơn nữa hơn nữa những người được chọn đều là những thiên tài đến từ các chỉ khác nhau và họ sẽ không đùa g i ỡ n với tiền đồ tương lai của chính mình thân minh lắc đầu nói điều anh lo lắng chính là ma tộc 500 năm trăm n ă m qua nhà họ tân không thắng lần nào sao tân sở phi bối rối hỏi thiên tài nhà họ tân đấu với man tộc cũng không phải là chưa từng thua thậm chí còn có lần lật thuyền trong m ương nhưng lần cuối thất bại đã cách là sáu trăm năm trước rồi vì vậy theo quan điểm của tân sở phi đấu với man tộc có vẻ rất dễ dàng em còn nhỏ không biết chuyện xảy ra trăm năm trước tân minh thở dài nói tuy nhà họ tân thắng lợi nhưng càng ngày càng khó thắng chẳng hạn như ba trăm năm trước thắng lớn còn hai trăm năm trước thì thắng trong g ă n t ứ c nhất là thời điểm trăm năm trước suýt chút nữa là hòa dựa vào chút n g o a n cường cuối cùng của người nhà họ tân hôn mê chậm hơn đối thủ một giây mới miễn cưỡng thắng được đại ca nói đúng lần thi đấu này man tộc tập trung vô số thiên tài mạnh nhất trong những năm gần đây tân sương n h a n tiếp lời cô ấy chỉnh chiến với chiến vương đã lâu nên hiểu rõ man tộc hơn so với tộc nhân của nhà họ tân không chỉ có tộc trưởng trẻ tuổi của man tộc vô cùng mạnh mẽ mà các thiên tài của man tộc cũng không thể coi thường hơn nữa ba người này đều ở tu vi hợp thế cảnh em tư chỉ mới phân t h â n cảnh ngược lại với nhà họ tân chúng ta ngay cả chỉ thứ hai mấy năm nay cũng muốn bắt đầu lại nhưng cha đã nói rằng chỉ thứ hai sẽ không thể trở nên mạnh mẽ nhà họ tân suy sụp nhất là chỉ chính như chúng ta lại càng yếu thế làm cho chỉ thứ trở nên mạnh hơn tân minh là người của hội trưởng lão nên càng hiểu rõ tình hình lập tức nói rõ tình huống dự thi của các tộc nhân trong sân nhỏ thoáng chốc im lặng ngay cả tân sở phi lạc quan nhất cũng ngừng nói man t ộ c hung hãn mà nhà họ tân đang trong thời kỳ suy tàn trận chiến này quả thật rất khó khăn chương 2016. t m ư chương 2016. cho nên anh có thể thử nói chuyện với các trưởng lão hủy lệnh cho em dẫn đội anh sẽ chịu trách nhiệm tân minh nghiêm túc nói đại ca anh là trưởng lão hình phạt sẽ càng nặng em sẽ đưa em tư đi cùng lắm thì em bị phạt tân sương nhàn cười nói tân trạm im lặng anh cũng cảm nhận được sự quan tâm của đại ca và chị ba đại ca chị ba mọi người có tin em không tân trạm đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía hai người bọn họ đương nhiên là anh tin em nhưng không phải em không chắc mà dám tùy tiện đồng ý đừng lo lắng hãy để cho em đánh trận này ánh mắt tân trạm sắc bén nói thiên tài của tiên man tộc và chiến man tộc bản thân anh ở bữa tối cũng từng gặp qua cho nên tân trạm dám đánh cuộc cũng không phải chỉ là kiêu ngạo nhất thời em tư hầu hết tân minh trạm ư ợ t đ có hỏi anh cả của mình một số chuyện cùng lúc đó triều tân hoàng đã sắp xếp cho man tộc ở trong một biệt viện sang trọng tân trạng chính là người thanh niên được vượt chủ phái người tới chúc mừng mà chúng ta đã gặp trong bữa tối đó hách tắc kỳ thiếu tộc trưởng của tiên man tộc cao gần ba mét lúc này đang tập luyện cùng với tám người trong tộc của mình nghe được tin tức này anh ta nhữ mày toàn thân bùng phát ra một luồng hơi thở mạnh mẽ hơi thở như thế này vừa giống như hồng thủy quần c u ộ n n g ậ p trời vừa cứng rắn như nhang thạch đập vào người tộc nhân bốn phía ở đây trong âm thanh n ầ m vang lên bốn phía tám tộc nhân đã ở hợp thể cành trung kỳ này đều bị đánh bay ra ngoài phát ra những tiếng kêu gen thế thảm thằng nhóc đó mới tới cảnh thần phó phân vậy mà đã được dẫn đầu cả một đội rồi đôi mắt hách t á c kỳ lóe lên tia sáng sắp bén suy nghĩ lại đêm hôm đó tiêu vũ nhượng nói những gì với anh ta xem ra thằng nhóc này thật sự có chút bản lĩnh c h ắ c không được tiêu vũ nhượng lại bảo tôi thăng được t â n trạng mới có tư cách khiêu chiến anh ta cũng được tôi sẽ xem xem một cảnh thần phó phân làm thế nào để thắng tôi hách t á c kỳ hư nhẹ trong ánh mắt dâng lên sự hiếu chiến hơn nữa lần này tôi chỉ dùng một tay tám tộc nhân điều chỉnh hơi thở một chút đứng dậy lại nào tới trong khu vực chiến m a tộc chiến m a n tộc phái gia thiên tài chiến đạo nhận được tin tức này lại cười lạnh một tiếng thú vị lại có thể gặp phải ở cửa cái tên kia sát khí trên người cũng không thấp hơn tôi có thể đạt được sự tán thưởng của v ự chủ c xem ra là có bản lĩnh vậy cậu chủ kế hoạch của chúng ta có nên thay đổi không một ông lão ở một bên cung kính nói không cần thiết dựa theo tính toán ban đầu trước tiên ôi sẽ đánh tám ngày trên lôi đ à i chương hai nghìn một mươi bảy chương hai nghìn một mươi bảy chiến đạo lười biếng nói mấy ngày không đánh nhau trên người tôi cứ như có vô số con sâu bỏ tới lui làm thật sự ngưỡng ấy mấy ngày nay ngoài nhàn rỗi cũng chỉ có nhàn rỗi tân hoàng đều nhiều thiên tài như vậy có thể đánh đủ chiến đảo nói xong liếm liếm môi đã lâu không uống máu hai tay cũng đều ngưỡng ấy cả hơn nữa đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để nổi tiếng thiếu tộc trưởng của chiến man tộc đã sinh ra hai trăm năm trước cho nên chiến đảo chỉ là thiên tài trong tộc nhưng không thể kế thừa địa vị tộc trưởng của chiến man tộc nhưng bản thân anh ta có gia tâm chỉ cần lần này thể hiện ra thực lực mạnh hơn h á c k tắc kỷ tộc trưởng thật sự sẽ không thay đổi tâm tư sao lần này chiến đảo tôi muốn nói cho thế nhân biết tôi mới là thiên tài mang tộc trong tất cả thiên tài của vương t r i ề u tân ai mới là người mạnh nhất chiến đảo nắm chặt nằm đấm tân trạm muốn biết điều gì đều hỏi tân minh và tân sương nan h hai người đương nhiên cũng sẽ không giấu giếm em tư nói cho anh tất cả những gì bọn họ biết đối với sự sắp xếp cho mười ngày tiếp theo tân trạm đã có kế hoạch rõ ràng buổi chiều tân trạm đến đất tổ thằng nhóc nhà cậu xúc động như vậy loại chuyện này mà cũng đáp ứng không đi tu luyện cho thật tốt tìm lao già tôi đây làm gì tân bách chiến vẫn là bộ dáng cả lơ phất lơ dựa vào góc tường uống rượu chú thụy đứng bên cạnh thì cười khổ không thôi tiền bối tôi muốn học bách chiến quyền tân trạm nói một câu khiến tân bách chiến suýt chút nữa đã bị sặc không phải cậu đang trêu chọc ông già tôi đây lấy chứ tôi nghiêm túc tân trạm bất đắc dĩ nói tiền bối bách chiến quyền của cậu ở nhà họ tân có danh tiếng hiển hách man tộc kia lại am hiểu nhất chính là lực lượng thân thể quyền pháp của ngài đối phó bọn họ là thích hợp nhất tân bách chiến lần này không nói gì hợp hay không hợp ông già này còn không biết sao ông già này năm đó chính là sáng tạo ra quyền pháp này để giết man tộc nhưng vấn đề là còn mình v y nữa sẽ thi đấu bây giờ anh mới học có quá một không thang nhóc bách chiến quyền của tôi tuy rằng dùng đối phó man tộc rất tốt nhưng cần quá trình dần dần tương ước mười ngày là thời gian quá ngắn cậu chỉ sợ cũng chỉ mới học đến nhập môn không có ích tân bách chiến lời nói sâu xa tiền bối tôi biết những thứ này nhưng vẫn là muốn mời tiền bối truyền thụ nó cho tôi đi tân trạm thở dài có một số lời mình cũng không dễ nói anh chỉ có thể không người máy lạy quên đi nếu cậu muốn học tôi sẽ truyền cho cậu nhưng mà q u y ề n p h á p này rất nhiều tộc nhân đều cảm thấy quá nhàm chán và khô khan ngay cả con nhóc xương nhan cũng không muốn học cậu muốn học bao lâu m ư ờ i ngày này tôi có thể dạy cậu nhập môn tân bách chiến suy nghĩ nói không phải tiền bối tôi muốn một quả ngọc giản trở về sẽ tự mình tìm hiểu tân trạm cười khổ nói tự mình dạy thì không cần nhưng lại muốn trở về tự mình tìm hiểu tân bách chiến không nói gì nhưng cũng biết tân trạm thời gian không nhiều lắm có thể có chuẩn bị khác ông ta trực tiếp lấy ra một quả ngọc giản đưa cho anh trong này chính là nội dung của bách chiến quyền cậu cầm về cẩn thận tìm hiểu có chỗ nào không hiểu được có thể đến hỏi tôi cảm ơn tiền bối điểm cống hiến tôi nhất định sẽ chuyển cho ông tân trạm tiếp nhận cảm ơn nói t r ư ơ n g 2018 t r ư ơ n g 2018 g h ì t t chết tiệt tôi lại còn cần tiền của thằng nhóc nhà cậu hả? tân bách chiến phẫn nộ chừng mắt nói cậu chỉ cần đi học thôi chỉ cần dùng nó đánh thắng được ma tộc công pháp này của lão già tôi coi như cũng không vô ích khi được tạo ra rồi tân trạm gật đầu sau đó từ biệt rồi rời đi buổi chiều tân trạm lại đến thư viện của nhà họ tân ở lại đó nửa ngày đến buổi tối thì anh trở lại dinh thự tân trạm lập tứ bắt đầu tập luyện quyền pháp bách chiến này mở ra vô tự thiên thư bắt đầu hấp thu anh trăng hoàn thiện mọi tinh hoa của quyền pháp khoảng cách tới đại hội chỉ còn có mười ngày tăng lên tu vi chắc chắn không phải việc dễ dàng tân trạm suy nghĩ chính là thăng cấp công pháp thủ đoạn thì có khả năng dự định ban đầu của tân trạm vốn là tăng lên thánh nhân c h i quyền của mình nhưng hỏi tân minh mới biết được thì ra quyền pháp này hóa ra lại do cha lấy ra từ trong di tích thượng cổ trong tộc chỉ có một mình cha học được đừng nói là ngọc giản ngay cả công pháp cũng không lưu lại mà vô tự tiên thư của mình tuy rằng có thể cải thiện công pháp nhưng điều kiện tiên quyết là phải dùng thần thức lưu trữ trong ngọc giản mới có thể đây cũng là nguyên nhân tân trạm yêu cầu tân bách chiến cho anh ngọc g i n Bách c đương nhiên đây cũng là nguyên nhân nhà họ tân cuối cùng có thể chiếm giữ được mảnh đất phương này khiến man tộc phần lớn thời gian đều phải chịu thua nhà họ tân ở trong giới tu sĩ cũng là có một phần cơ thể đã được trải qua quá trình cường hóa tân vương chính là một trong số đó tu luyện nó đến giới hạn cuối cùng người nhà họ tân sẽ có được thân thể cứng rắn không thua kém man tộc đồng thời còn có năng lực tu sĩ tấn công xa cuối cùng lúc này mới có thể đánh thắng man tộc đây cũng coi như là chiều nay tân chạm đến thư viện cũng thu hoạch được chút thông tin bổ ích hiểu biết của bản thân anh đối với man tộc không nhiều lắm xem nhiều một chút biết người biết ta trăm trận trăm thắng mười ngày sau khi giao chiến với man tộc tân trạm nhắm ả mắt lại bốn phía tản gia lượng lớn linh thạch bắt đầu không ngừng hấp thu linh khí nâng cao tu vi mấy ngày nay tân trạm đều nhốt mình ở dinh thự không ra khỏi nhà đồng thời mở ra trận pháp không ai biết anh đang làm gì trong đó năm ngày sau tân trạm rời khỏi dinh thự đi sâu vào trong tộc Cung điện bốn í mật cậu Thằng tới Trưng Trưng Tứ tổ bên ngoài núi.、Thằng、nhóc nhà này vẫn dáng rán sao là lại lúc mua đây? 2019. 2019. vẻ ngày có chút kinh ngạc. Tiến muốn đổi tư cách không gian bối, huyết ngọc 4 ngày, tân trạng nói. 4 ngày, cậu có nhiều điểm cống hiến như vậy sao phải biết rằng tân x ư ơ n g nhan trinh chiến mười mấy năm mới đổi được ba ngày tứ tổ hầu nghi nhận lấy lệnh b à i của tân trạng một cỗ linh khí tràn vào trong đó chỗ này của cậu cũng không đủ tứ tổ không nói lên lời nợ trước tân trạng nói cậu muốn nợ tứ tổ mơ hồ chính mình không nghe lầm đi anh ta ở đây ngàn năm tiểu tử này vẫn là người đầu tiên thẳng thắn như vậy chạy tới nợ n ầ n vào không gian hơn nữa nhà họ tân có quy định này sao có thể tu l u y ệ n trước sau đó trả c ô n g hiến tiền bối anh cũng nên biết kim tố đan của tôi thu nhập không tệ nhưng c ô n g hiến gia tộc là dựa theo công lao hiện tại của tộc nhân mà tính toán cho nên chỉ cần kim tố đan vẫn bán được vậy điểm c ô n g hiến anh từ lệnh bài của tôi lấy đi là được hơn nữa lệnh bài của tôi vốn đã có một ngày kỳ thật tôi chỉ nợ hơn hai ngày tân c h ẳ n nói đương nhiên anh cũng không biết tứ tổ có thể đáp ứng lời nói này của mình hay không cho dù từ chối cùng lắm thì mình lại đi tìm đại ca mượn hoặc là lấy thêm một ít đan phương ra cũng có thể tích góp đủ chuyện này tôi ngược lại biết tứ tổ ánh mắt giật giật k h o á t tay nói quên đi cậu cũng là vì đại hội với man tộc lần này là ngoại lệ nhưng nợ nần cũng không được điểm cống hiến này tôi giúp cậu ứng trước thằng nhóc nhà cậu nỗ lực đừng để người man chê cười tứ tổ lời nói thấm thiế tân trạm tình nguyện chịu nợ cũng muốn tiến vào huyết ngọc không gian tứ tổ đương nhiên cũng hiểu được là lý do gì đa tạ tứ tổ tân trạm thở phào nhẹ nhõm cũng cười nói cảm ơn có thể tiết kiệm một chút rắc rối cuối cùng là một điều tốt nhưng mà tân trạng có chút phiền nao nói mặt khác còn có chuyện nhờ tứ tổ vãn bối ở trong huyết ngọc không gian có thể thi triển một ít bí thuật cho nên hy vọng có thể duy trì sự riêng tư chuyện này cũng dễ nói cậu ở trong đó bốn ngày sẽ không có người tiến vào cái giày khác chúng tôi cũng sẽ không nhìn trộm tứ tổ sảng khoái nói thằng nhóc cậu tâm tư quá nhiều ngũ tổ tuy rằng là chi thứ hai nhưng không phải trước mặt anh ta sẽ không hồ、đổ. tân t r ạ n gật đầu có tứ tổ đáp ứng anh đương nhiên yên tâm bởi vì tứ tổ chính là chi chính về tình về lý cũng sẽ không hám hại mình tứ tổ sau đó mở ra trận pháp tân trạm lần thứ hai tiến vào trong huyết ngọc không gian thời gian bốn ngày chậm rãi đi qua theo cuộc thi tân hoàng nhất tộc cùng thiên tài man tộc sắp bắt đầu tân hoàng đô càng lúc càng náo nhiệt chúng tu sĩ nói chuyện không ngừng các địa phương đều có người háo hức phân tích chiến cuộc mà mấy ngày nay bởi vì phía tân trạm không có bất kỳ tin tức gì truyền ra tốc độ thảo luận về anh cũng dần dần giảm xuống ngược lại một thiên tài man tộc lại trở thành trung tâm chú ý của mọi người chiến man tộc chiến đạo ở phía tây triều tân hoàng dựng lên lôi đài khiêu h i c ế nhưng cường già trẻ tuổi trẻ k ắ p tiếp thiên hạ. Tám hạ. chiến chiến thắng. liên thiên ngày nay, một của đảo đấu ơ nhiên cũng bất a gia o gồm người Nhưng cả tộc Tân. b luận là ai chiến đảo đều dùng thủ đoạn mạnh mẽ quyết liệt để hủy hoại đến ngày cuối cùng đã không còn tu sĩ nào có hứng thú khiêu chiến chiến đảo chương hai nghìn hai mươi chương hai nghìn hai mươi mà chiến đảo thì phóng ra l ờ i lẽ hùng hồn khiêu chiến tiêu vũ nhượng tiêu vũ nhượng cũng không có rời khỏi tân hoàng đô anh ta cũng đang chờ trận thi đấu man tộc này mục đích của chiến đ ạ o rất đơn giản năm đó hách tác kỳ bị tiêu vũ nhượng một chiêu đánh bại nếu như mình có thể chiến thăng tiêu vũ nhượng vậy sẽ xứng đáng trở thành thiên tài đầu tiên của man tộc lần này làm cho mọi người hưng phấn là tiêu vũ nhượng sau khi biết được tin tức vui vẻ đáp ứng trận chiến này ngay sau đó sẽ tiến hành tại lôi đài tôi sẽ không đi trong biệt viện man tộc hách tác kỳ khổ tu không ngừng bốn phía linh viêm tiêu đốt nhiệt độ kinh người anh ta thì toàn thân đi vào trong hòa diễm chịu đựng nhiệt độ kinh người dùng cái này rèn luyện ra thịt thần hồn b một chiêu ế chiến, chiến đạo này tuyệt đối không chịu nổi lực lượng một kích của tiêu vũ nhượng hách tắc kỳ tràn đầy tự tin nói ngay khi hách tắc kỳ nói chuyện không lâu trên lôi đài tiêu vũ nhượng vẻ mặt nhã nhặn như trước chậm rãi bước lên lôi đài anh ta tuy rằng bề ngoài vẫn vân đạm phong khí nhưng trong lòng lại có chút buồn b ự c quá hơn một tuần thời gian nhưng vừa nghĩ đến lôi long quả cùng lôi long thảo mình bị lừa mất anh ta liền tức giận không có chỗ đánh trải qua đoạn kích động trong thời kỳ bị đuổi giết sau khi bình tĩnh lại tiêu vũ nhượng cũng hoài nghi mình có phải bị bọn tân c h ạ m lừa hay không vốn trong lòng không thuận lợi tên chiến đảo này còn không biết sống chết khiêu chiến mình tiêu vũ nhượng trong lòng hư lạnh nếu không phải không muốn đả thương anh ta cho nhà họ tân chiếm tiện nghi ông đây nhất định phải đánh anh ta m ư ơ i năm không xuống giường là không được bắt đầu đi tiêu vũ nhượng thúc giục một tiếng Chờ trọng tài trưởng lão kia mở miệng thân ảnh giống như gió x ẹ qua âm ẩm thân ảnh chiến đảo một trận bay ngược âm ẩm ngã xuống bên ngoài lôi đài chiến đảo vẻ mặt kinh ngạc thậm chí không biết mình thua như thế nào tiêu vũ n h ư ợ n g xoay người rời đi nháy mắt biến mất trong đám người mọi người đều giật mình một chiêu tiêu vũ n h ư ợ n g đánh bại chiến đảo ngày thứ chín tân trạm rời khỏi huyết ngọc không gian lôi long lưu luyến không nỡ gào thét mà những nguyên thu kia lại lộ ra vẻ mặt may mắn trốn thoát trong cái chết thiếu chút nữa khóc ra những nguyên thu cường đại này từng người một thân thể bị thương hơi thở suy yếu chương 2021 t chương 2021 m mấy ngày nay chúng bị tân trạm đánh đến thảm cuộc sống giống như địa ngục lần này cuối cùng cũng được giải thoát trở lại đại điện tứ tổ từ trong bàn tỉnh lại ồ ông ta nhìn tân trạm cẩn thận quan sát tân trạm nhìn so với bốn ngày trước không có quá nhiều khác biệt nhưng không biết vì sao lại có chút bất đồng cố gắng làm hết sức tứ tổ cũng không nói nhiều chỉ nghiêm túc nói tân trạm gật đầu hít sâu một hơi tứ tổ xuất ra lượng lớn cống hiến gia tộc cho mình tu luyện đây là một loại quan tâm càng là tín nhiệm vì đám người đại ca t r ị ba m năm cũng vì tân bách chiến cùng tứ tổ trận chiến này anh tuyệt đối không thể thua ra khỏi đại điện một lần nữa thật sự nhìn thấy ánh mặt trời rơi xuống chiếu đến toàn thân ấm áp tân trạm có một loại cảm giác như đã cách mấy đời những ngày qua tân trạm vô cùng bận rộn giống như bánh răng đồng hồ liên tục quay nhưng cũng gặt hái được nhiều điều thú vị sức lực đã không còn như ngày hôm qua nữa cuộc chiến đấu với man tộc lớn như ngày hôm nay ai cũng thấy rõ nhưng những gì bản thân anh thể hiện ra lúc đó nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người phải ngạc nhiên nghĩ tới đây ánh mặt tân trạm liền trở nên sắc bén trong hội h trường lão tân bách việt nghe thấy con trai báo cáo tình hình nét mặt có chút kinh ngạc mấy ngày gần đây bọn họ cũng đang quan tâm đến nhất cử nhất động của tân t r ạ m g một triệu tiền đóng góp là một con số vô cùng lớn tân bách việt cảm thấy đau lòng nhưng những việc mà tân trạm đã làm khiến cho tân bách việt đã sống mấy nghìn năm rồi cũng cảm thấy mơ hồ t â n gia có linh khí rất mạnh có thể nhanh chóng được nâng lên thành cảnh giới danh lam thắng cảnh nhưng tân trạm không đi cũng có nhiều kẻ mạnh đồng ý truyền dạy công pháp tân trạm cũng không theo học thậm chí anh cũng không đến phòng luyện đan tìm một vài viên tiên đơn có thể gia tăng tốc độ gã này rốt cuộc có chủ ý gì cha thế cờ này này tân trạm thua chắc gì tân ngọc xuyên tự tin nói theo tin tức từ mật thám của con tân trạm vẫn là cảnh thần phó p h n lục phẩm chín ngày vừa qua tu vi không thăng cấp được dù là một tầm nhỏ đối phó với thiên tài man tộc quả là mơ ngộng háo huyền tâm trạng của tân ngọc xuyên mấy ngày nay rất tốt đứa con thứ hai tân lôi có vẻ như đã bị kích động bởi chuyện lần này mấy ngày nay đều l i ề u mạng tu luyện tu vi đã đột phá tới hợp thể cảnh nhị phẩm còn tân trạm vẫn chỉ là cảnh thần phó phân lục phẩm nếu so sánh như vậy chỉ cần tân lôi có biểu hiện tốt đương nhiên có thể dám đạp lên tân trạm nói không chừng tân lôi có thể dựa vào việc nổi danh để trở thành thiên tài của tân gia được liệt cùng hàng với tân khởi đừng dễ dàng khinh địch vẫn nên để hách tác kỳ cho tân trạm xử lý chương h a 2 n cha cha yên tâm trận chiến với man tộc mấy ngày nay đã vô cùng khốc liệt nội tình của anh ta thế nào c ò n cũng đã nắm rõ vừa hay nó giúp cho tân lôi có thể chiến thắng như vậy danh tiếng của trận chiến này đều dành cho tân lôi hết tân ngọc xuyên mỉm cười có vẻ như ông ta đã thấy được sự chán nản của tân trạng bối rối rời đi trong ánh mắt khinh thường của mọi người hơn nữa đó cũng là lúc tân lôi nhận được ánh mắt kính nể của tất cả mọi người thời gian trôi qua nhanh chóng thời gian ước định của tân gia và man tộc cũng đã đến địa điểm được sắp xếp ở phía trước khách sạn do ổ bé lì Các có Cuộc chiến giữa các chút chân cả thực tác phát tu mặt tu một tung trời. tuy trăm thượng, nhưng thực tế thời gian phát huy tác dụng không nhiều. sĩ sớm sĩ đã đó để đài động đài lớn. ở dựng dài dụng lên những hoành này nhưng gian không Nhưng toàn giữa là võ Võ bên ộ vẫn vỡ. dụng đá linh khoáng để tạo thành, không dễ dàng gì có thể bị tan sử dễ gì đá để thể tạo có bị b ngoài võ đài sớm đã có rất nhiều người đứng xem lần này là trận chiến lớn giữa những thiên tài của tân gia và man tộc so với những năm trước thì còn đáng chú ý hơn nhiều cho nên những tu sĩ đến đầy còn vượt xa so với trước kia tuy cuộc so đấu còn chưa bắt đầu nhưng bốn xung quanh đã vô cùng náo nhiệt mọi người đều xúm lại xem phía trước hàng ghế khán giả là chỗ ngồi vip được chuẩn bị riêng cho những vị khách quý các gia đình danh gia vọng tộc và môn phái tông môn đều được liệt vào hàng khách quý nhưng ở vị trí chính giữa trung tâm vẫn còn hai chỗ trống hai bên võ đại phân chia rõ vị trí của tân gia và man tộc tân trạm sao vẫn chưa đến tân minh có chút lo lắng liếc nhìn thời gian của trận đấu cũng sắp đến nhưng tuyển âm đến tân trạm vẫn như một viên đá chìm xuống biển sâu những tộc người tân gia khác cũng đã đến đủ ha ha có lẽ anh ta đột nhiên hiểu rõ có đến đây cũng chỉ khiến người khác mất mặt vậy nên mới không đến tân lôi k h a n h tay cười nhạo yên tâm đi cho dù cậu không dám đến tôi cũng không làm thế bất chợt có một giọng nói vang lên tân trạm c h ậ m rãi bước tới tinh thần sung mãn hơi thở nén vào trong em trai em đã đi đâu đó tân sương nhan thở phào nhẹ nhõm cười đau khổ em ngủ một giấc không ngờ tỉnh dậy muộn như vậy tân trạm khê cười tân lôi và những người khác đều nghe thấy nhưng không ai nói gì ai cũng biết hôm nay là một trận thi đ ấ u lớn bọn họ đều vô cùng căng thẳng nên không thể yên tâm tu luyện được nhưng tân trạm này coi như chưa hề có chuyện gì vẫn còn đi ngủ được ừ vì anh biết anh sẽ thua nên mới mất hết hy vọng như vậy sao tân lôi hử giọng xem ra cậu có vẻ rất tự tin vậy hay là tôi giao lại man tộc và hách tắc kỳ cho cậu nhé tân trạm cười lạnh anh tân lôi ngần người không nói nên lời anh ta muốn đồng ý để cho mọi người xung quanh được một phen bất ngờ nhưng với thực lực của hách tắc kỳ cha anh ta đã ra hiệu rằng anh ta tuyệt đối không nên dây vào lần này là tôi dẫn đội hách tắc kỳ đương nhiên là của anh rồi nhưng tôi nhất định sẽ đánh bại chiến đảo của man tộc tân lôi nói đầy tự tin tuy anh ta không đánh thắng được hách tắc kỳ nhưng anh ta hoàn toàn tự tin có thể đánh bại được chiến đảo t r ư ơ n g 2023, t r ư ơ n g 2023, g h n hai m tân trạng t ự tin đối phó được với h á c h t á c kỳ sao một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau mọi người đều quay đầu lại thấy tiểu vũ nhượng đang chậm rãi bước đến gần có lòng tin hay không sao tôi phải nói với anh tân t r ạ m nhấn m à y nói vì là em của thẩm nhất ngộng nên tôi mới nhắc nhở cậu vài điều tuyệt đối đừng chiến đấu gần với h á c h t á c kỳ hãy dùng thủ pháp để đ ả kích anh ta vậy sẽ an toàn hơn tiêu vũ nhượng nghiêm túc nói tân t r ạ m có chút trầng âm tiêu vũ nhượng nói xong liền tiến lại gần tân t r ạ n và nói nhỏ tôi đã nói thật với cậu cậu cũng nên nói thật với tôi có phải chính cậu đã đ à o cỏ lôi long và quả lôi long của tôi không yên tâm tôi không đòi lại đâu tôi chỉ muốn biết chân tướng thôi anh đoán xem tân trạm bình tĩnh nói anh ta không ngạc nhiên về chuyện này với suy luận của tiêu vũ nhượng thì không thể mai trốn trong bóng tối được hơn nữa tân trạm cũng cảm thấy có gì đó không đúng tiêu vũ nhượng muốn trôn bọn họ nhưng bị trôn lại cũng là hợp tình hợp lý lời của tân trạm khiến cho tiêu vũ nhượng ngây người một lúc tân trạm nói vậy là có ý gì điều này chứng tỏ tự đảo hố trôn mình sao tùng tùng tùng đúng lúc này ở giữa võ đài có ba tiếng trống vang lên chuyển khắp bốn xung quanh tất cả mọi người đều im lặng trong chốc lát đây là dấu hiệu cho thấy trận so đấu sắp bắt đầu rồi tất cả mọi người của man tộc đều nghiêm túc quay mặt nhìn về khu vực võ đài thôi được rồi lát nữa hỏi anh ta sau nhìn thấy tân trạm bay đi tiêu vũ nhượng mới n é t mép cười sau đó anh ta đáp xuống khu vực vịm i cạnh võ đài một trong hai chỗ trống trong đó đã được chuẩn bị săn cho anh ngũ đại hoàng tộc tiêu vũ nhượng là người kế nhiệm của tiêu gia hoàng triều việc đáng làm thì phải làm c h ấ ngồi bên cạnh anh vẫn còn trống tiêu vũ nhượng liền ngồi xuống đó bầu trời đột nhiên tối dần đi có người nghi ngờ ngẩng đầu lên họ chỉ nhìn thấy một con chim đại b à n g cánh vàng đang xải rộng cánh bay lên đôi cánh đó lớn đến nỗi che lấp cả nửa bầu trời nó kêu lên một tiếng kêu lớn sau đó xả xuống mặt đất con chim to lớn phát ra hơi thở cùng bạo kinh thiên động địa một vài đám mây trên trời lập tức bị tan ra như tuyết trong chớp mắt đã không còn đám mây nào trên trời lúc con chim đại b à n g đó lướt qua phía sau lưng nó là bạch t h ă n g tuyết đang đáp xuống phong thái của anh ta vô cùng tự nhiên bóng ra nguyện chuyển lúc đáp xuống xung quanh anh ta phát ra ánh cầu vồng rực rỡ giống như một vị tiên giáng chuẩn thật là một con yêu thú khổng lồ có lẽ nó đang ở đỉnh cao của thời kỳ sung mãn hoặc thậm cũng là giai đoạn hấp hới nhất người này là ai mà lại dám dùng thú cai quản của triều tân hoàng tân gia không quản lý sao đại bàng cánh vàng là thú hộ q u ố c của triều bạch hoàng người đó nhất định là người của bạch gia Trưng 2024. Trưng 2024 2024 không ít tu sĩ ngạc nhiên trước cảnh tượng hùng vĩ này họ bàn ra tán vào sự chú ý của họ nhất thời bị thu hút bởi nam thanh niên này từ trên không trung anh nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh tiêu vũ nhượng tiêu vũ nhượng lâu rồi không gặp ánh mắt của anh ta vô cùng cao ngạo sau khi đáp xuống đất anh ta không hề để tâm đến những ánh mắt ghen tị và nịnh hót của những người xung quanh coi như bọn họ không hề tồn tại anh ta chỉ nhìn tiêu vũ nhượng trao hỏi một câu sau đó từ từ ngồi xuống bạch thăng tuyết thật không ngờ đã kinh động đến cả anh é rt tiêu vũ nhượng trong lòng có chút kinh ngạc anh không ngờ rằng người kế nhiệm của bạch gia cũng sẽ đến nếu như nói rằng anh ta vô tình bắt gặp trận so đấu này thì bạch thăng tuyết là cố ý đến đây thật không ngờ trận so đấu của tân gia và man tộc lại khiến cho triều bạch hoàng để đế mắt đến nghe nói trận so đấu của tân gia và man tộc rất sôi nổi cha tôi còn nói đời sau của tân Hoàng có thể sẽ được sinh ra trên võ đ à i tôi là hàng xóm đương nhiên phải tới xem thế nào rồi bạch thăng tuyết nhẹ nhàng nói e rằng không chỉ đơn thuần là đến để xem đâu tiêu vũ nhượng đảo mắt một vòng anh cũng muốn hiểu rõ hơn xem ra tân trạm đã được tiên tổ truyền lại tam đạo kim mang tin này truyền đến t r i ề u bạch hoàng khiến cho bạch gia cũng không thể ngồi yên dù gì cũng là ngũ đại hoàng triều cũng là trận tranh đấu nghiêm trọng nhất giữa tân gia và bạch gia thay vì lén lút cử người đến thẩm tra nguy hiểm hơn thì có thể bị người khác phát hiện thà rằng trực tiếp cử người công khai đến chúc mừng còn giúp cho bạch thăng tuyết có có nhìn chân thực hơn về tân trạm thật thú vị lát nữa lúc tân trạm ra tay không biết bạch thăng tuyết sẽ nghĩ gì tiêu vũ nhượng không khỏi mong chờ bạch gia cũng có người tới rồi tân gia đã có mặt ở khu vự c bên trong tân minh cũng nhìn thấy con đại bảng cánh vàng anh ta quay đầu nhìn tân ngọc xuyên cháu mày nói tân trưởng lão tất cả mọi người đến đâu đều là vì tân trạm bây giờ tân trạm đã vô cùng nổi tiếng ông lại sắp xếp cho cậu ta đối phó với hách tắc kỳ hơn cậu ta những một tầng nhỡ như cậu ta tour vậy thì tân gia chúng ta sẽ vô cùng mất mặt lại còn bị mọi người cười nhạo đối với chi thứ hai mà nói nó có tác dụng gì t â n minh bất m ặ n nói tân minh cậu nên hiểu cho đúng tân ngọc xuyên nét mặt lạnh canh chuyện này chính là do em trai cậu tự đồng ý quy tắc là đến để dẫn đội của tân gia đối phó với thiên tài mạnh nhất của ma tộc hơn nữa nếu như tân trạm không đối phó nổi với hạch tắc k ỷ lẽ nào để cho tân lôi đối phó h ô n g chỉ tân lôi mười phần chắc chín là sẽ đối phó được với chiến đ ạ o ít ra cũng có thể giữ được thể diện cho tân gia nếu như cậu ta thua hạch tắc kỳ tân trạm cũng lại thua chiến nào trước mặt rất nhiều người ở đây cậu muốn hai người họ đều phải nhận thất bại hay sao điều này càng mất mặt hơn tân ngọc xuyên vừa rời đi tân minh nhất thời không nói gì nét mặt xám xịt trong lòng n ặ c t r u tuy nhiên mấy ngày nay tân trạm nhất định đã điên cuồng tu luyện nhưng từ thông tin mà anh ta nhận được hách tác kỳ là một thiên tài nghìn năm có một đã tu luyện đến mức thần t h ô n g tân trạm có thể đấu nổi với đối phương không đẳng cấp tu luyện của hai người t r ê n h lệch nhau rất lớn tân trạm lúc này cũng đang ngồi trên võ đài anh ta không để tâm đến con chim đại bảng cánh vàng trên trời khi nãy vẫn nhắm mắt lại nghỉ ngơi t r ư ơ n g 2025, t r ư ơ n g 2025, đột nhiên tân t r ạ m cảm nhận được có một ánh mắt ở phía đối diện đang nhìn chằm chằm vào mình anh n g n g đầu phát hiện trong khu vực của man tộc hách tác kỳ đang nhìn anh một cách rất bình tĩnh khoe miệng nở một nụ cười lạnh nhạt phía bên kia chiến đảo cũng đang nhìn tân t r ạ m hai mắt tràn đầy sự khát máu tân t r ạ m khe nhữ mày một tia sáng đen sẹt qua trước mắt trong phút chốc đã kích động tiên minh nhãn và khí bản nguyên hơi thở của anh ta khiến cho tân t r ạ m có cảm giác không yên tâm có một sức mạnh đáng sợ nào đó đang ẩn sâu trong cơ thể của anh ta t â n lôi đã quá cao ngạo nếu như không cẩn thận e rằng sẽ xảy ra vấn đề tiếng chống lại một lần nữa vang lên một vị trưởng lão của tân gia bay xuống đứng trên võ đài nối một vài câu mở đầu tân trạng không hề quan tâm đến việc này rất nhanh sau đó vị trưởng lão rời khỏi võ đài và trận đấu chính thức bắt đầu những người đầu tiên lên võ đài đều là n h ữ n g đấu sĩ tu v i không cao tuổi cũng còn nhỏ tuy rằng họ rất muốn thể hiện không khí ở võ đài rất náo nhiệt nhưng thực lực của họ không đủ cũng khiến cho không ít đấu sĩ cảm thấy mất hứng từng trận chiến diễn ra bị thương là điều khó tránh khỏi hơn nữa trong trận đấu chuyến thắng thua giữa tân gia và man tộc là điều mà ai cũng lo lắng thời gian dần trôi từ sáng sớm đến ban trưa phần lớn các trận đấu cũng đã kết thúc chỉ còn lại hai trận đấu cuối cùng trận đấu mà mọi người kỳ vọng từ đầu cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi chiến đảo của man tộc cũng đã ngã trên sàn đấu trước đó anh ta cũng đã dựng võ đài ở hoàng đô thắng cả hai mươi b ố trận thế nhưng sau đó đã để thua tiêu vũ n h ư ợ n g một cách ngớ ngẩn nhưng cũng khiến cho hoàng đô nợ mày nợ mặt không tu sĩ nào dám xem thường thực lực của anh ta trên võ đài của tân gia tân ngọc xuyên để lộ ra vẻ mặt đầy tự tin theo phân thắng bại hiện tại tân lôi thắng còn tân trạm đang thu vừa nãy là man t ộ c thắng trận đấu lần này bất kể là tân lôi hay cha anh ta đều nhất định sẽ thắng khoe miệng tân ngọc xuyên n i t lên một nụ cười nếu tân trạm thắng hách tắc kỳ từ phía tân ngọc xuyên mà nói là chuyện không thể é rằng anh ta sẽ bị đánh tơi bởi trên võ đài càng hiểu rõ nhiều điều tân ngọc xuyên càng biết rõ sự sợ hãi của hách tắc kỳ không thể nào so được với chiến đảo nhưng tân lôi đã nắm rõ chiêu thức đó không thể nào thua được khi tân lôi nhìn thấy chiến đảo trên sân khấu anh ta cũng bay lên theo quả nhiên là cậu chiến đảo nhìn thấy đối thủ của mình là tân lôi anh ta liền lắc đầu thất vọng tôi vốn tưởng rằng người tôi sẽ phải đối phó là tân trạng không ngờ lại là cậu sao nào cậu không dám đối đầu với hách tác kỳ cho nên mới đến đây ư ớ c hiếp tôi sao hai người trên võ đài chiến đạo là cảnh hợp thể phân n h ấ t phẩm còn tân lôi chỉ là nhị phẩm mà thôi còn hách tác kỳ là cảnh hợp thể phân tam phẩm trong những người của tân ra ngoại trừ tân khởi không kịp quay lại thì không hề có thực lực nào như thế thì n n tại cho nên về phía anh ta người p h ả i đối phó là tân trạng nhưng không ngờ lại đổi người khác tân lôi nhấn mày trong lòng trùng xuống tên này thật sự rất đáng hận chiến đảo cố ý lớn tiếng để cho mọi người trong khán đài đều nghe rõ h i ệ n nhiên anh ta đang ám chỉ anh ta là kẻ yếu là kẻ đang bị ăn hiếp t r ư ơ n g hai n h ì n không t r hai mươi sáu chương hai n h ì n không m hai mươi sáu hôm nay anh ta lên võ đài cũng là để tạo dựng tên tuổi cho mình nếu trước tiên anh ta được gắn cho cái mắc là kẻ yếu bị bắt nạt vậy sao có thể khiến cho mọi người ngưỡng mộ cậu ta được nữa cậu nói thì hay lắm dù gì tôi cũng tu vi hơn cậu nhất phẩm vậy tôi không ư ớ c hiếp cậu nữa tân lôi tức giận cười lạnh tôi không ra tay tôi nhường cậu ba chiêu cậu chỉ cần tấn công là được n h ư n g tôi trước ba chiêu cậu nói thật nhẹ chiến đảo thích thú nói đúng vậy tôi chỉ phòng ngự chứ không tấn công nhưng chỉ sợ đến ba mươi chiêu của cậu cũng không phá được phòng ngự của tôi tân lôi cười lạnh vẫn là một cậu nhóc trẻ tuổi tâm trạng chưa ổn định chưa gì đã bị chiến đảo tôi kích động tân ngọc xuyên xiết chặt tay trong lòng cảm thấy không yên tâm bạch thăng tuyết theo anh hai người này ai thắng ai thua tiêu vũ n h ư ợ n g h ứ n g t h ú nói vốn dĩ chiến đảo này đã mạnh hơn tân lôi rồi không ngờ rằng t â n lôi vẫn còn là một tên ngốc như vậy bạch thăng tuyết lạnh lùng nói cậu ta chắc chắn là em trai của tân h ở i so với anh trai cậu ta còn xa vậy tôi không khách s á o nữa trên võ đại chiến đ à o nở một nụ cười quái dị thân hình như ảo ảnh đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu chấn động hư không tiếng nổ không ngừng vang lên bóng dáng của chiến đ à o bay nhanh trong không trung đến khoảng không cũng không thể chịu được đồng tử của tân lôi co lại thấp giọng nói sức lực tràn trệ như một dòng sông cuồn cuộn chảy linh khí ngưng tụ giữa không trung lơ lửng trong nháy m ắ t hóa thành một con thanh xà dưới mặt đất trườn quanh tân lôi một bóng ảnh của chiến đảo đột nhiên xuất hiện trước mắt tân lôi người của man tộc không dựa nhiều vào thuật pháp nhưng cơ thể đã tôi luyện đến mức có thể sẽ tan không trùng đập tan mọi thứ cú đấm dữ dội và mạnh mẽ của chiến đảo lập tức trúng phải linh khí của thanh xà tiếng nộp như tiếng sấm sét linh khí buộc phát vô tận cú đấm giang xuống con thanh xà hét lên sau đó biến thành hư không linh khí tràn ra bốn xung quanh chiến đảo bay ngược người về phía sau tránh được không bị đánh bay ra ngoài chiêu đầu tiên tôi đã nhận tân lôi nổ nước bọn giọng nói có chút hối hận nhưng lời đã nói nếu rút lại chỉ khiến anh ta mất mặt bây giờ chỉ có thể cứng năm đấm mà thôi chiêu thứ hai chiến đảo hư một tiếng rồi lại bay ra ngoài lần này cả người giống như một mảnh thiên thạch bắt đầu vỡ v ụ n ra tân lôi cưới t h ấ p đầu lần này anh ta cắn chặt đầu lưỡi linh lực đồn lại hóa thành một quả núi bao phủ lấy quanh anh ta chiến đảo lao lên phía trước đánh ngọn núi phía trước nước vỡ làm đôi còn một chiêu cuối cùng tân lôi lần này đã điều động toàn bộ linh khí anh ta cảm nhận được uy lực của chiến đảo càng ngày càng lớn sẵn sàng sử dụng con át chủ bài bất cứ lúc nào t r ư ơ n g hai nghìn hai mươi bảy chương hai nghìn hai mươi bảy được vậy chiêu cuối cùng này sẽ quyết định thắng bại chiến đảo nết mép cười và lao đến nhưng khi tân lôi đến gần sức mạnh tích tụ của chiến đảo đã vô cùng lớn một bóng ảnh đã xuất hiện trước mặt chiến đảo đây là một người đàn ông của man tộc gương mặt gớm viết đầu tóc bù sù ánh mắt đầy sắc khí nguồn gốc rõ ràng đồng tử tân lôi co lại anh cảm nhận được chiến đảo này đã sử dụng toàn bộ sức lực đến hợp thể cảnh cũng mới có thể lấy được ra t â n vương thể tân lôi không do dự liền đưa ra con át chủ bài của mình nếu như lúc này không thể hiện được bản lĩnh của mình anh ta chắc chắn sẽ thua nhường đối phương ba chiêu nhưng lại bị đối phương dùng cả ba chiêu đó để đánh bại điều này thật đáng xỉ n h ụ anh ta tuyệt đối không thể tuyệt đối bằng bằng cấp h nhận độ ư ợ viên n h khí t mãn tầng thứ hai của tân vương thể nhiều người trong tân đều sửng sốt trên khán đài nhiều khách quý biết chuyện bên trong cũng không khỏi ngạc nhiên một số người còn ngạc nhiên đứng dậy người của tân gia từ nhỏ đã bắt buộc phải tu luyện tân vương thể rất nhiều thủ pháp đều được triển khai dựa trên tân vương thể cho nên có không ít tu sĩ biết cách phân biệt tân vương thể tâm đầu tiên của tân vương thể được bao phủ bởi ánh sáng vàng kim đến khi viên mãn sẽ biến thành ánh sáng vàng sẫm c o n biểu hiện của tầng thứ hai là ảo ảnh của tân vương tân vương càng chân thực thì mức tu luyện càng cao một khi nó đạt đến mức đổ bóng là tầng thứ hai đã viên mãn nhưng với tình huống này một tu sĩ của tân gia phải mất ít nhất trăm năm mới có thể tu luyện viên mãn đến tầng thứ hai dù gì Khó k tân, tân, tân, tân, tân lôi vẻ mặt đầy tự tin anh ta đã rất may mắn khi đột phá đến cảnh thần phó thức tỉnh được hai nguyên tố của ngũ hành ở giai đoạn cuối của cảnh thần phó anh ta đã có đủ cả ba nguyên tố của ngũ hành và cha anh ta đã sử dụng tài nguyên khổng lồ để nắm bắt được nó ở tuổi này anh ta đã đạt tới tầng thứ hai viên mãn của tân vương thể chỉ tiếc là cậu không thể tấn công với chiêu này và chiêu sau tôi sẽ đánh cho chiến đảo cậu phải gục ngã tân lôi thầm n g chiến đảo cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy ảo ảnh khổng lồ của tân vương thể ư 2028. 2028. nhưng g 2028. anh ta cũng cảm nhận được sức mạnh ẩ n sau đó tân lôi cậu cho rằng trình độ của tôi chỉ vậy thôi sao chiến đảo đột nhiên bật cười nhữ mày và một tia sáng màu đỏ hiện ra giữa hai bên lông mày của anh ta trong nháy mắt luồng sáng đỏ này lan tràn khắp cơ thể quấn lấy xung quanh chiến đảo không biết bao nhiêu người đã bị g i ế t bởi chiến đảo này có vẻ như cũng không yếu hơn vệ khả và trong số đó vẫn còn có một tinh thần chiến đấu điên cuồng tim tân chạm đập nhanh anh ta đột nhiên hiểu được tại sao chiến đảo lại phải lập võ đài ở hoàng đô chiến đấu liên tục chín ngày ngay khi cảm giác nghẹn thở này xuất hiện anh không biết chiến đảo đã dùng phương pháp bí mật nào anh ta là một ảo ảnh chân thực và toàn thân anh ta chuyển sang màu đỏ với việc giữ hơi thở này thực lực của anh ta đã được tăng lên một tiếng hừ châm thấp ảo ảnh tân vương lướt nhanh qua một trời đất dung chuyển sóng gió thế đảo giọng nói lớn đó khiến màng nhĩ của rất nhiều tu sĩ tu vi chưa đủ trình độ cảm thấy đau đớn nếu không có trận phát bảo vệ bốn xung quanh võ đài âm thanh đó sẽ đi qua lỗ t a i của họ và làm tổn thương nguyên thần vô số linh khí bay ra từ phía bước màn ánh sáng hỗn loạn xung quanh không ngừng loại sáng vài trưởng lao tân ra lập tức bay xuống với vẻ mặt nghiêm trọng và r a cố cho phát trận phía trên võ đài một linh khí ngưng tụ rồi bay lên trời bao phủ cả bầu trời dưới sự can thiệp của hơi thở tất cả mọi người đều không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong khi hơi thở dần tàn biến trên võ đài xuất hiện hai bóng người nhưng một người đang đứng và người kia đã ngã xuống đất t â n lôi tân ngọc xuyên kinh ngạc nhìn chiến đảo ánh mắt khinh thường đứng sang một bên dùng chân g i á m lên người của tân lôi t â n lôi toàn thân đầy máu dường như anh ta đã ngất đi tôi cứ tưởng tân vương thể mạnh lắm nhưng không ngờ nó cũng chỉ đến thế mà thôi chiến đảo cười chế nhạo rồi đá văng ra ngoài tân lôi bất tỉnh cả người như bao cát bị đá văng ra khỏi v õ đài toàn bộ mọi người trong khán đài im lặng trong phút chốc rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên chỉ với ba chiêu chiến đảo đã đánh bại tân lôi một thiên tài của tân gia hơn nữa lại còn là tân lôi đã tu luyện đến tầng thứ hai của tân vương thể mặc dù trong đó cũng do tân lôi đánh giá thấp đối phương nhưng chiêu cuối cùng của t â n lôi chính là con át chủ bài của hắn mà vẫn thua trong lòng của tân gia càng cảm thấy nặng nề trận chiến lần này với man tộc e rằng họ sẽ thua vốn dĩ chỉ có tân lôi và tân trạm thắng tân gia mới có thể chuyển bại thành thắng bây giờ tân lôi thua cho dù tân trạm có thắng cũng chỉ là thế trận hòa tân lôi ngay cả chiến đảo cũng đánh không lại giờ tân trạm lại phải đối phó với h á c tắc kỷ mạnh nhất man tộc 2029. tân r ư ớ c 2029, t trạm khẽ khi lắp đầu, này h thấy sát khí ậ n sát v ý chí chiến đấu bùng lên của chiến cảm anh h bùng lên đấu đạo, đã ấ t kết khỏi không quyết Tân thấy bất cục được cũng đã định đánh đài, xuống Vậy bây bị xong nên anh ngờ. giờ rồi. Lôi lôi sắp a ban giữa Man u đầu, đều cuối cuối ngạc nhiên ban đầu, toàn bộ khán giả đều thêm mong Trận chiến cuối cùng giữa nhà họ Tân và Man Tộc, cuối cùng giả cũng chờ. Tộc, thêm họ bộ b và t Tân Trạm đầu. này s ắ xuất hiện rồi tôi nghe cái tên này đến mức lỗ h a i sắp mọc kén đến nơi mà vẫn chưa biết người thật trông như thế nào ha ha đối đầu với h á c h tắc kỳ mong là sẽ có một trận ngang sức ngang tài bởi vì tân gia và man tộc ở bên trong bên ngoài có hàng rào trận pháp bao quanh nên trên khán đài không nhìn thấy tình huống hai bên được rất nhiều người đều vươn cổ ra muốn xem cảnh tân trạm xuất hiện âm ẩm lôi đài đột nhiên rung động hách tác kỳ là người lên lôi đài trước thân thể anh ta vạm vỡ c ư ờ n g tráng cao gần ba mét anh a đứng đó giống hệ t một bức tường bất khả xâm phạm tạo cho người ta thấy một khí thế mạnh mẽ độc đoán v a i phong lâm liệt tân trạm ra rồi mọi người cùng nhìn về phía bên kia tân trạm cũng bước lên lôi đài bạch thăng tuyết cũng nhìn chằm chằm về phía bên kia vô số thần thức cùng lúc quét qua thân thể tân trạm tu vi mới phân thần cảnh lục phẩm đùa gì vậy có người đột nhiên kinh ngạc kêu lên không nhầm chứ thiên tài tân gia nổi danh gần đây mới đến phân thần cảnh thôi hả cái chính là anh ta có đủ tài năng để được ra tổ tân gia tán thành nhưng có thể đối phó được với hách tắc kỳ hợp thể cảnh tam phẩm không tất cả mọi người đều sửng sốt hầu như đều nghĩ rằng mình nhầm tân gia đang làm gì vậy cho tân trạm ra đánh với hách tắc kỳ còn không phải là tìm chết à? ta thấy tên tân trạm này chắc ngay cả một chiêu của hách tắc kỳ cũng không đỡ được đâu liên tục thảm bại hai trận lần này tân gia thật mất、mặt. vẫn là tân trạm xui xẻo nhất nếu một chiêu đã thua h e c t ắ c k ỳ vậy cho dù sau này anh ta trưởng thành rồi thì đây vẫn là vết nhơ khó mà xóa sạch mọi người bàn tán sôi nổi âm lượng như thủy triều dâng một số cũng lọt vào t h á i tân trạm nhưng tân trạm không hề để ý anh đã đoán trước được điều này trước khi đi lên rồi h e c t ắ c k ỳ trước khi chiến đấu với anh tôi có thể hỏi chiến đ ạ o vài câu được không tân trạm nói thoải mái đi h e c t ắ c k ỳ lắc đầu không quan tâm lùi về sau vài bước chiến đ ạ o đang đi xuống này nghe thấy lời này bèn quay đầu nhìn về phía tân trạm tân trạm muốn làm gì không chỉ khán giả ngay cả người tân gia cũng có chút khó hiểu trận chiến giữa chiến đảo và tân lôi đã kết thúc tân trạm còn có gì để nói với chiến đảo nữa tân trạm anh tìm tôi có việc gì chiến đảo nhữ mày muốn nói ngay trên này e rằng đây là chuyện quan trọng chiến đảo lần thi đấu giữa tân gia và man tộc này cho dù tôi thắng hách tắc cũng sẽ chỉ tính là hòa mà thi đấu giữa hai tộc không cho phép hòa nên sau trận chiến này chúng ta còn phải phân thắng bại một lần nữa đúng không tân trạm nói chiến đảo gật đầu khó hiểu Trưng 2030. thế r ư n g 2030. t nên tôi muốn đấu với cậu trước sau khi chiến thắng cậu tôi sẽ đấu với h á c h t ắ c kỳ để phân định kết quả của cuộc so tài này cậu muốn đấu với tôi chiến đảo kinh ngạc như cười như không nói tất nhiên cậu cũng đã mất sức tôi có thể chờ cho đến khi cậu khôi phục trạng thái ban đầu vẻ mặt tân trạm bình tĩnh nói như lẽ đương nhiên hơn nữa tôi chỉ dùng ba chiêu nếu sau ba chiêu này mà không thắng được thì coi như là cậu v u a ầm ầm tân trạm nói xong lời này tất cả mọi người lập tức náo động không ít tu sĩ đều trận t ó mắt tân trạm có ý gì anh sẽ chiến đấu hai lần liên tiếp lần lượt chiến thắng chiến đảo và hách tắc kỳ hơn nữa lúc trước tân lôi nhường chiến đảo ba chiêu tân trạm lại đe dọa sẽ dùng ba chiêu đánh bại chiến đảo cho dù tu vi chiến đảo hơi thấp nhưng cũng đã là hợp thể cảnh tân trạm mới chỉ đến phân thần cảnh thôi mà tự tin rằng ba chiêu sẽ thắng đám người tân minh cũng có chút xứng sở bị lợi này của tân trạm làm cho k i n h sợ cậu muốn thắng tôi bằng ba chiêu chiến đảo cũng ngạc nhiên cười lạnh nói đúng là thùng rông kêu to nói mà không biết ngượng anh của cậu nói ba chiêu đã bị tôi đánh cho ngu luôn chẳng lẽ thế hệ này của tân gia chỉ toàn kẻ to mồm thôi hạ tân t h h à n l ạ n nhạt nói, h giờ bây cậu d á m c h i tôi có thể nói rõ cho cậu biết, tôi ế n dùng thể thuật có cho cậu rõ sẽ p h á p t ă n lên phân thần cảnh g phẩm. cựu đ ù a à, mà có gì mà không dám c h i ế n nạo. đào cười hackt o dù là phân phẩm thấp thần cảnh cửu phẩm thì vẫn thấp hơn mình, hơn vẫn n cựu ữ h chiêu thôi, ỉ là h khả ô n năng g có tắc r trường n g h ợ kỳ hackt n danh h mình n tắc màn sáng trói kỳ không lên tiếng phản đối cũng coi như là chấp nhận sự sắp xếp của tân trạng không sao mục tiêu của tôi từ trước đến nay đều là tiêu vũ nhượng nếu cậu là thiên tài anh ta coi trọng đương nhiên tôi tin cậu có thể thăng chiến đ à o đừng khiến tôi phải thất vọng sát mặt hách tác kỳ bình tĩnh đi thẳng đến mép lôi đài ôm cánh tay quan tâm đến đứng tân trạng tôi sẽ cho cậu biết cái gì là hối hận khoảng sau một nén hương chiến đào đứng dậy trong mắt tràn ngập vẻ phấn khích trong trận giao chiến với tân lôi anh ta đã phân thắng bại chỉ bằng ba chiêu hơn nữa tân lôi vô cùng tự mãn cho nên anh ta cũng mất ít sức nếu không phải vì an toàn anh ta thậm chí đã muốn đấu thẳng luôn cả hai đều điều động linh lực một luồng uy áp mãnh liệt nổ ra tân trạng không chút do dự lấy nguyên tố hỏa trong không khí bổ sung vào cho mình tu vi trong chớp mắt tăng lên đến phân thần cảnh tử phẩm tân trạng có cần tôi noi theo anh trai của cậu không nhường cậu ba chiêu trước chiến đảo cười nói không cần như vậy sẽ thắng quá n h ả m chán tân trạng lạnh nhạt nói ha ha cậu điên thật đấy vậy để tôi xem xem cậu định dùng ba chiêu đánh thắng tôi thế nào chiến đảo gắn giọng quát một tiếng bản nguyên tượng ảo ảnh người đàn ông man tộc một lần nữa xuất hiện trước mặt anh ta trong hai nghìn ba m ư ơ t r o n g 2031 đồng thời bông hoa máu trên mi t â m cũng nở rộ ý chí chiến đấu tăng mạnh ngoài miệng chiến đảo nói rất n g ạ mạn nhưng vừa lên đã lấy ra chiêu thức mạnh nhất đến đây đi chiến đảo hét lên sắp bắt đầu rồi bấy giờ xung quanh rất tiến tĩnh tất cả mọi người đều nhìn c h ă m c h ă m lên lôi đài trong trước mắt tân trạm đột nhiên di chuyển không có chấn động xé rách không gian cũng không có tiếng gầm nào r u n g chuyển trời đất tân trạm nâng chân lên thân thể tựa như sương ngủ lập tức biến mất giữa trời đất thuật pháp không gian nguyên bản bạch thăng tuyết cùng tiêu vũ nhượng đều là trong lòng thế động người ngoài không hiểu nhưng hai vị hoàng tử là họ có thể thấy rõ ràng bọn họ cũng biết thuật pháp này nhưng tân trạm mới chỉ là phân thần cảnh m à thôi、Xoẹt. tân trạm bước ra dây tiếp theo đã đến trước người chiến đảo tốc độ cực nhanh đồng tử chiến đảo c o r ụ t lại tốc độ anh ta cũng không chậm nhưng tốc độ này của tân trạm khiến anh ta không thể nào bắt kịp linh lực toàn thân tân trạm dâng trào nắm đ ấ m đột nhiên trào ra máu bách chiến quyền do tân bách chiến truyền thụ phóng ra trong phút chốc cánh tay tân trạm được ánh sáng rực rỡ bao quanh dường như chuyển động không gian giữa đất trời đều trở nên vô cùng chậm chạp một đấm này cũng chậm rãi được đánh ra n ă m đấm này xuyên qua cả hình ảnh ảo ảnh đó mạnh mẽ dáng vào người chiến đảo bút bút bút đáng lẽ một đấm đó sẽ dáng thẳng xuống người chiến đảo thế nhưng khi tới gần anh ta đột nhiên nó dừng lại tiếng động bút bút liên tục vang lên cơ thể của chiến đảo đột nhiên bay về phía sau phi nhanh như thiên thạch rơi xuống người khi còn ở trên không t r ú n g đã phun ra một ngụm máu tươi sau đó đầu đập xuống mặt đất bên ngoài lôi đài trượt qua khu vực đệm anh ta đập xuống dưới đất tạo ra một chiếc hố cực lớn bụi mù bốc cả khán đài im phăng k h á t tất cả mọi người đều nhìn cảnh này đầy sợ hãi một chiêu tân trạm chỉ dùng một n ă m đấm chiến đảo trước đó dường như trăm trận trăm thắng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đã thua rồi chuyện này chuyện này không thể nào tân lôi đã hoàn toàn tỉnh lại thấy cảnh này máu trong cơ thể quất lên không nhịn được lại nhổ ra một ngụm máu tươi tân ngọc xuyên cũng trong mày đôi mắt lộ ra vẻ suy nghĩ không chắc giỏi lắm người trẻ tuổi mới có vài ngày mà bách chiến quyền đã luyện được tới mức này rồi nhưng sao lại cảm thấy còn mạnh hơn vài phần so với những gì đích thân tôi dạy t â những b á c Chiến cảnh Còn mức cạnh hách tác phía xa nhìn thấy thượng. Minh, Nhan Phi hưng phấn không Hơn nghiêm nghị mình. h tới biết nói rồi. lôi đài, đang đứng tượng này, gương tràn tàn Tân mình, Tân Sương Tân đường quyền.、Ở、bên Trưng Trưng n đầy đều đã xa gì ở Sở Ở mặt sát mặt hách tác nghiêm nghị tự và lầm bầm một sự về kỳ 1.500 2032 Trương 2032、những、người khác chỉ cảm thấy một nắm đấm này của tân trạm đã đánh bay chiến đ ạ o nhưng hách tắc kỳ lại nhìn thấy rất rõ ràng một nắm đấm này của tân trạm trong tích tắc đã được nhân lên thêm hơn một lần mỗi nắm đấm đều có sức mạnh cực lớn lại cộng dồn lên nhiều lần như thế tên chiến đ ạ o này làm sao có thể chống đỡ được là bách chiến quyền mà tân bách chiến sáng tạo ra được tạo ra dành riêng cho cơ thể cường tráng của tôi quả nhiên có chút lợi hại hách tắc kỳ nhết khoe miệng c ư ờ i khểnh rất tốt chỉ có như thế này mới xứng đáng làm đối thủ của hách tắc kỳ tôi nhìn thấy kết quả các tu sĩ có mặt ở hiện trường đều sôi nổi sau một lúc im lặng trong số bọn họ không ít người đều cho rằng hành động này của tân trạm là quá mức ngạo mạn đúng là quá cản rỡ nhưng không ngờ rằng tân trạm nói là dùng ba chiêu kết quả một chiêu đã giải quyết xong trận đấu này ngày hôm qua tiêu vũ nhượng đã từng dùng một chiêu đánh bại chiến đảo ngày hôm nay tân trạm cũng đã dùng một chiêu để đánh bại anh ta trận đấu này tiếp sau đây xem ra còn đấu tiếp người nhà họ tân cũng nhìn về phía tân trạm trận đấu trước đó với ma tộc cũng không phải chưa từng có người thử sức một đấu hai nhưng kết quả sau cùng đều thất bại dù sao đều là thiên tài anh một người đấu với hai người độ khó thực sự quá lớn mà hôm nay tân trạm dùng một chiêu đánh thắng chiến đảo lại cho bọn họ một tia hy vọng cậu ta không thắng nổi đâu nhất định không thắng nổi đâu tân ngọc xuyên trong lòng không ngừng trù hẹo hack tắc kỳ mạnh hơn chiến đảo cả trăm lần người trẻ tuổi này thua là cái chắc bạch thăng tuyết anh thấy trận đấu này thế nào tiêu vũ n h ư ợ n g lại hỏi khó mà nói trước được cả hai người đều có quân át chủ bài trong tay chưa để lộ ra nhưng tu vi của hách tác kỳ quá là thâm sâu nếu bị tiếp cận thì tân trạm nhất định sẽ thua bạch thăng tuyết lần này không hề tự tin đưa ra kết quả mà sát mặt nghiêm túc quan sát lôi đài hách tác kỳ từ bên cạnh lôi đài chậm rãi tiến về phía chính giữa sau cùng đứng đối diện tân trạm trong lòng mọi người cũng bắt đầu dạo dựng trận đấu cuối cùng của hai người bọn họ sẽ quyết định thắng thua giữa nhà họ tân và man t ộ c trong trận đấu lần này n hiện à họ tân đã 600 năm chưa từng thua, Tân từng năm đã l u l ầ này có tại h hay không? u a Tân t r m cũng đã hít h một ơ thật Tân thua t Hoàng sâu. Mỗi man bởi lần ộ cha đều đây sẽ sự coi là xỉ nục Còn c bao bởi bại của cha giờ từng cũng hối ở đất tổ 10 năm. Hiện tại mặt, thất trước đất tổ năm năm. che sám ở vì sự đã là tân hoàng nếu như anh thua tức là cả hai cha con đã thất bại trong trận đấu với man tộc mặc dù chỉ là trận đấu giữa các thiên tài trẻ tuổi nhưng đó cũng đều là đã thua vì vậy tân trạm tuyệt đối sẽ không để cha tiếp tục nhận lấy thêm một sự sỉ nhục nữa cho dù chuyện này không ảnh hưởng lớn tới anh tân trạng hãy dùng hết sức mạnh của cậu đi tôi cũng muốn cho tiêu vũ n h ư ợ n g thấy rằng tôi của bây giờ đã không còn là tên vô dụng của ngày hôm qua nữa rồi hách tắc kỳ với vẻ mặt trịnh trọng mở miệng nói gương mặt của anh ta tràn đầy ý chí chiến đấu không hề có bất kỳ sát khí hay sự đùa cợt nào chỉ có lòng hiếu chiến c u ộ n cuộn cả hai người đều có mục đích nhất định phải chiến thắng của riêng mình nhưng không hề có bất cứ ý thù địch nào đối với đối phương trưng 2033, trưng 2033, một trận chiến vô cùng thuần khiết tân trạng vận chuyển tiết lửa đồng thời tuân ra vài loại thuật liên thể hỏa diễm bên ngoài cơ thể cũng bùng phát linh khí cũng bao quanh người h á c h t ắ c kỳ anh ta vận khí đến cực hạn tất cả mọi người đều trận tròn mắt vụt một tiếng cả hai người đồng thời biến mất khỏi lôi đài trong tiếng hét của h á c h t ắ c kỳ nắm quyền đánh vào không trung hàng vạn ánh sáng như sao băng cuộn ngược lại phi thẳng lên trời trong tay của tân trạm xuất hiện thanh kiếm thanh đồng chu thiên thập tam trạm b ộ c phát ra hóa thành hàng vạn tia sáng phá vỡ quyền ấn của h á c k t ắ c kỳ h u lam minh hỏa và viễn dạc ự c hỏa đồng thời bắn ra hai tia hỏa long một bên trái một bên phải ập thẳng vào hackt tắc kỳ hai tiếng nổ lớn vang lên h á c h tắc kỳ hết lớn trong tích tắc những tia lửa này đã vỡ vụn man tộc lấy cơ thể của chính mình làm gốc dễ để tu luyện có thể chiến đấu với tu sĩ ở cảnh hợp thể tới mức bất phân thắng bại sức mạnh của cơ thể đương nhiên sẽ vượt xa các tu sĩ bình thường anh ta đứng bật dậy cơ thể to lớn nhưng lại vô cùng linh hoạt bay vút lên trời cao trong nháy mắt h á c h tắc kỳ đã bay tới trước mặt tân trạm tốc độ nhanh thật đồng tử của tân trạm hơi co lại bên ngoài cơ thể bốn lá bùa xoay vòng hết tắc kỳ đưa hai ngón tay ra rầm rầm đâm vào lá bùa huyền vũ hai ngón tay này không ngờ lại giống như một món bạo bối bốn lá bùa tích tắc phát nổ t â n t r ạ m c ũ n g bị bay, bay hơi thở đánh dưới từ lên mắt tân h trạng cũng lóe lên ý chí chiến đấu ánh sáng bên năm đấm tay phải đột nhiên tỏa sáng b á c h chiến quyền bởi vì hàng vạn tia sáng sẽ bắn ra trong chốc lát yêu cầu đối với tu sĩ phải cỡ cao cơ thể của tân trạng cho dù không thua kém gì phần lớn tu sĩ cảnh hợp thể nhưng sau khi đánh ra một chiếu bách chiến quyền lại phải đợi vài giờ đồng hồ sau mới lại có thể xuất ra chiêu thứ hai vì vậy trận trước tân trạm xuất ra từ quyền bên trái nên lần này phải xuất ra từ quyền bên phải trên lôi đài tân trạm tập hợp 1.800 t i a sáng trên quyền phải d ầ m d ầ m đâm vào nắm quyền của hách tắc kỳ âm thanh c h ó i hai một lần nữa vang lên hư hảo bị hai người bọn họ thẳng tay phá vỡ trên lôi đài hình thành từng mảnh vỡ vụn hơi thở cực lớn giống như sóng thần phát ra xung quanh tảng đá linh khoáng kiên cố nhất trên bục lôi đài cũng hiện lên những vết nứ sau chiêu này của hai người bọn họ hách tắc kỳ bị đẩy lùi về sau ba bước còn tân trạm bay thẳng ra ngoài phạm vi mười mét bách chiến quyền không thể dùng được nữa rồi tân trạm âm thầm thở dài cảm thấy cánh tay phải đau đớn tê bớt không tồi năng lượng của cậu nếu như là ở tôi đã có thể trở thành đại đại thống lĩnh của tôi dí kỳ m ỉ m cười tôi thích rồi đó lại một lần nữa đi mang tộc hách tắc nắm đấm của tân trạm lại một lần nữa phát ra ánh sáng chói loá hai á người thi m đấu với nhau không phải là không hề có quy định hạn chế có thể đem bao nhiêu vật phẩm vào sàn đấu nếu không mỗi người cầm cả hơn trăm triệu lá b ù a thì làm sao có thể phân được thắng bại hai tộc giao chiến quy định chỉ có thể đem theo nhiều nhất mười lá bửa vào sàn đấu một đấm này của hai tắc kỳ giáng xuống hơi thở trực tiếp phong tỏa hư hào xung quanh tân trạm có muốn thi triển càn không di chuyển e rằng cũng không kịp anh ta vừa ra một đòn tân trạm cũng bay ngược lên hai lá bùa còn lại cháy thành cho bụi khoe miệng của tân trạm chảy máu dù cho cơ thể của bản thân có vượt xa tu sĩ bình thường đi chăng nữa thì gặp phải cách đánh phi lý của h á c h tắc kỳ khiến anh cũng có chút không chống đỡ nổi trên cơ thể của anh thần lực vương giáp dần dần xuất hiện những đường nứt vỡ ban nay chỉ còn có hai lá bùa để dùng nếu như không phải có bộ áo giáp ngưng tụ của luyện thể sĩ này e rằng bản thân anh đã bị thương nặng rồi khi hack tắc kỳ một lần nữa đánh úp tân trạm không cần nghĩ ngợi gì lập tức thi triển cản khôn di chuyển quyết trên lôi đài hai người bọn họ một người tấn công một người phòng thủ không ngừng thay đổi vị trí trong số những người khán giả có người thì cảm thấy hào hứng cũng có người cảm thấy không đủ kích thích chỉ có bóng dáng của một người ở khu vực khách quý lại âm thầm lo lắng cho tân trạm lương nhược mỹ suy nghĩ rất lâu vẫn không nhịn được mà đi cùng lương trạm hương xuống đây kể từ bữa tiệc tối sau khi tân trạm nghiêm túc nói với cô a bản thân mình đã người trong ngộng lương nhược mỹ đã thất vọng rất lâu cô ta vốn dĩ muốn quên đi tân trạm nhưng nghe nói hôm nay có buổi thi đấu vẫn không nhịn được mà chạy tới đây hai nhìn thấy bộ dạng này của con gái lương trạm hưng cũng hơi bất lực nhưng với tư cách là một người cha ông ta cũng chẳng thể làm được gì nếu như tân trạm chỉ là một vị hoàng tử bình thường bản thân còn có thể mặt dạy đến gặp tân hoàng đ ể cập đến hôn sự của con gái nhưng từ khi thông tin tân trạm cực kỳ có thiên phú truyền ra ngoài thì ý niệm của ông ta về chuyện tình duyên sau này cũng hoàn toàn bị chặt đứt ba thuật pháp không gian này của tân trạm đáng lẽ có thể dịch chuyển xa hơn tại sao vẫn luôn ở xung quanh lôi đài lương nhược mỹ có chút lo lắng nói Tân trạm c ó ý n g h ĩ của r i ê n g m ì n hai lát n ữ con sẽ h ể u thôi. l ư ơ nghìn trạm ư n nheo g mắt lại, r a m ộ t v à i môn đạo. Trên đạo. l ô i đài, vẻ m ặ t c ủ a h á tác c h rất kỳ b ì n h tĩnh, h n k ô g ngừng Cùng n cấp tóc lúc truy đổi. Cùng lúc đó, a h t a c ũ n g đang k h ô n ba mươi lăm vào lúc tân trạm lõe một cái chuyển động sắc mặt hách tắc kỳ đột nhiên sáng rực lên anh ta tinh ý nhận thấy những g ợ n sóng nhẹ nhẹ ở đâu đó trong khoảng không xa xăm sau đó anh ta bước ra đến phía trước khu vực này sau đó giáng xuống một quyền bóng dáng của tân trạm vừa mới xuất hiện liền bị quyền này giáng trúng xuống người cơ thể giống như con rượu bị đứt dây bay lùi về phía sau khi nhìn thấy tân trạm chuẩn bị rơi xuống bên ngoài lôi đài khán giả ở trên khán đài vô cùng kinh ngạc mà vào đúng lúc này tân trạm vận chuyển linh khí lơ lửng giữa không trung đồng tử của anh hơi co lại chiêu vừa nấy của hách tắc kỳ khiến cho thần lực vương giáp của bản thân triệt để vỡ vụn thậm chí cơ thể còn bị thương không nhẹ nhưng m à tiếp sau đó đến lượt tôi ra tay rồi tân trạm hướng về phía lôi đài đột nhiên xuất ra một luồng linh khí sau đó cấp tốc bay vút lên trên h á c h t a c k ỳ khế hét bỏ dậy từ trên mặt đất mạnh mẽ phi lên nhưng khi bay lên gương mặt của h á c h t a c k ỳ lập tức biến sắc anh ta cảm nhận được tất cả mọi thứ trước mắt dường như đều đã thay đổi không gian xung quanh giống như gợn nước gợn sóng những tu sĩ và cả công trình kiến trúc toàn bộ đều biến mất hết bản thân đột nhiên lại lạc vào một thế giới vô biên bất luận bản thân có bay thế nào tất cả mọi thứ xung quanh đều vẫn không hề có bất cứ thay đổi gì Hách sao lại đột nhiên ngây người ra rồi có không ít tu sĩ không biết rằng hách tác kỳ đã gặp phải điều gì chỉ nhìn thấy anh ta chuẩn bị bay lên nhưng lại đột nhiên dừng lại đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc ních đều vô cùng kinh ngạc mọi người chú ý ánh mắt của hách tác kỳ rất mơ màng giống hệt như chúng huyễn thuật vậy huyễn thuật tân trạng còn có bản lĩnh này sao trong số các khán giả có không ít người t h ó á t tim nhắc đến huyễn thuật rất nhiều tu sĩ đều sẽ biến sắc nhưng thuật này lại cực kỳ thần diệu lại cần phải có thiên phú rất lớn những người có thể nắm giữ được thuật pháp này không hề nhiều hơn nữa hách tác kỳ là cảnh hợp thể tân trạm chẳng qua chỉ là cảnh thần phó phân mà thôi huyễn thuật mà anh ấy tung ra lại có thể khiến đối phương chìm đắm sâu trong đó không thể nào là huyễn thuật đơn giản á t là huyễn trận cao siêu trong đám người có một ông già tóc bạc trắng chắc chắn nói hơn nữa còn là hiểu được căn nguyên huyễn của huyễn trận mọi người nghe thấy thế đều há h ố c m ộ m v y lực của huyễn thuật cộng với trận pháp còn có căn nguyên của huyễn đây chính là năng lực thực sự của thiên tài nhà họ tân sao thực sự đáng kinh ngạc nhưng nơi này chưa từng có trận pháp anh ấy đã kích hoạt nó bằng cách nào nói được một nửa người này đột nhiên không thể ngờ được mở to hai mắt rõ ràng là đã nghĩ ra cái gì đó tôi hiểu rồi trên khu vực của khách quý lương nhược mỹ cũng đã hiểu ra ba tân trạm ban nầy trốn tránh h á c h tắc k ỷ mục đích chính là cái này không sai vào lúc tân trạm đang đấu với h á c h tắc k ỷ cố ý không tránh ra xa chính là để lợi dụng mặt đất bày ra huế y t r ư ợ n lương trạm hưng cười nói tân trạm đúng là một nhân tài hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu còn rất phong phú lão luyện nếu không có nghĩ ra phương pháp này cũng không thể thực hiện được vừa tránh né sự tấn công của h á c k tắc kỳ vừa bố trận tân trạm thực sự rất lợi hại lương trạm hưng lại thở dài tân trạm là thiên tài đương nhiên rất tốt nhưng thiên tài tới vậy thì con gái của mình phải làm thế nào đây lương nhược mỹ ánh mắt không ngừng di chuyển trong lòng cũng bội phục không n g hai t r ư ì n g 2036 t r ư ơ n g 2036 cô ta phát hiện ra rằng bản thân chưa hề quên đi tân trạng trái lại cùng với sự hiểu biết về tân trạng cảm giác đối với anh lại càng sâu đậm hơn trên không trung nhìn thấy h á c h t á c kỳ đột nhiên đứng dậy tại chỗ trong mắt đều là sự mơ màng thất thần tân trạng trong lòng cũng có chút t i ế n tâm huyễn trận không thể nào nhốt h á c h t á c kỳ vĩnh viễn được nhưng có thể tranh thủ được một chút thời gian thế là đã đủ rồi tân trạm đột nhiên bay lên trên không trung hai mắt khế nhắm khoanh chân lơ lửng trên không trung anh không hề nhận cơ hội này đánh út hách tắc kỳ bởi vì tu vi của hai người bọn họ trên lệnh rất lớn hách tắc kỳ một khi cảm nhận được nguy hiểm sẽ lập tức phá giải l ệ n trận này vì vậy khiến hách tắc kỳ cảm nhận được nguy hiểm ập tới vào lúc thoát ra khỏi vòng vây thứ mà anh ta nhất định đón nhận được chính là một cú tấn công mạnh mẽ nhất của mình mà đối phó với kẻ mạnh lấy cơ thể cứng rắn một chiêu phá vỡ mọi loại trận pháp này viêm hoàng chỉ và báo tắc kiếm đao đều không có tác dụng gì trước đó tân trạm đã từng thăm dò qua Thiên trí rất tắc hỏa khó để khiến hách địa để kỳ c ả một nhận được đau giác, kiếm tiên kiếm đau、e、rằng cũng biện nhất xuyên cường tráng anh ta, tấn công thẳng vào thần hồn và lục phủ ngũ tạm yêu của anh khó thể chém rách thịt hách pháp thể phủ vậy được đau đau có của tắc cơ của lục của ra qua ta, ta. rát, tốt tạm ớt kiếm kiếm kỳ. e Vì vào và yêu là nguồn linh khí lớn giống như sương mù bốc hơi khuyết tán từ trên người anh ta bay thẳng lên trên bầu trời từ từ linh khí hội tụ giống như mây mù không ngừng tích tụ to lớn đám mây bị đại bảng cánh vàng xô tan bầu trời vạn dặm không có lấy một đám mây bóng dâm này dần dần che khuất bầu trời đây là thuật pháp di chứ không ít tu sĩ đều kinh ngạc ngước đầu lên nhìn bầu trời nó đã hơi tối sầm lại không phải linh khí mà anh với tôi tu luyện là hơi thở của yêu tộc tân t r ạ m lại biết dùng thuật pháp của yêu tộc ư yêu khí nồng nặc tới vậy tiêu vũ nhuộm cũng hơi hơi kinh ngạc trong năm đại vương triều lớn ở thượng giới đại lục chỉ có khu vực mà nhà họ tiêu và nhà họ bạch thống trị có khu yêu tộc rộng lớn vì vậy anh ta rất nhạy bén với hơi thở của yêu tộc bạch thăng tuyết hai mắt cũng nghiêm nghị chú ý quan sát đám mây mù cực lớn kia lần đầu tiên có một chút kinh ngạc không chỉ mánh khỏe của yêu tộc đâu mà còn cả pháp thuật hàng đầu của yêu tộc nữa tân trạm này học được những thứ này từ đâu vậy nhỉ bạch thăng tuyết thầm thấy kinh ngạc trên bầu trời thứ đang ngưng tụ lại như núi cao chính là yêu hoàng trưởng ánh sao trên ấn đường của tân trạm lấp lánh anh chuyển tiên khí sang yêu khí để sử dụng chiêu này khiến yêu hoàng trưởng ở trong tay anh có thể đạt đến cực hạn của tu vi chỉ cần mình không chủ động tấn công huyễn trận này thì nó sẽ không bị phá hủy một cách dễ dàng vậy cũng có đủ thời gian để mình cô đ ộ n g yêu hoàng trưởng đến mức lớn nhất rồi rốt cục yêu hoàng trưởng này đã có thể hoàn toàn che kín ánh nắng như một ngọn núi cao trong mắt tân trạm lóe lên một tia sáng đã đến lúc ra tay rồi Anh đưa tay của phía ngay lập tức vang vọng rất xa, qua, gian nhiên Tiếng vọng trường o lớn như núi non này rơi từ trên trời xuống, giống như một tàng thiên thạch khổng lồ vậy. Ở những nơi nó đi qua, không khí bị đè ép đến mức tận cùng, trong không gian xuất hiện rất nhiều vết rách. To lớn、quá. Trưng 2037. Trưng chỗ hách chỉ thạch khí rách. đột đi đè dưới tới tác một tức rất một từ trời một xuất rất vết To vậy. rồi cái. rơi mức quá. kỷ lập ép âm ầm lộ o Ở bị 2037 2037 trong các tu sĩ xem cuộc chiến rất nhiều người nhìn thấy một trường này rơi xuống mà khiếp sợ đứng dậy lúc yêu hoàng trường này còn ở trên không thì nhìn còn không rõ nhưng khi nó cách mặt đất chừng 3.000 mét thì bóng đen của nó đã gần như bao trùm toàn bộ võ đài rồi không ít người trong lòng run dày trên mặt đều là vẻ khó có thể tin tưởng được họ cảm thấy họ chỉ cần bị chiêu thức này chạm vào một chút thì đều sẽ trọng thương đây thật sự là chiêu thức mà phân thần cảnh có thể sử dụng hay sao 30 m é t 300 m é t khi yêu hoàng trường cách hách tắc kỳ chỉ còn hơn 300 m é t thì rốt cuộc hách tắc kỳ cũng cảm thấy được hơi thở ác liệt đang tới gần hai mắt anh ta bắn ra một tia sáng rơi ầm ầm vào một góc bên trên võ đài huyễn trận bị phá vụn chỉ trong n h y mắt sau đó anh ta ngẩng đầu lên con ngươi đột nhiên co g ụ ù lại anh ta bị nhốt trong h u y ế n trận không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng khi cảnh vật trước mắt khôi phục thì đã thấy được một trường to lớn như núi cao đang đẻ xuống phía mình hách tắc kỳ thiếu tộc trường mọi người trong tiên man tộc đều căng thẳng đứng dậy k ế t k ế t k ế t theo phản xạ hách tắc kỳ muốn tranh né nhưng yêu hoàng trưởng tự có cách k hóa chặt đối thủ lại không gian rung động nhưng tất cả bốn phía xung quanh anh ta đều đã bị đóng chặt lại hách tắc kỳ đã hoàn toàn bị giam cầm ở tại chỗ muốn chấn áp tôi ư vậy thì đến đây đi sau khi hách tác kỳ phát hiện không trốn được thì lập tức thay đổi suy nghĩ anh ta hét lớn một tiếng rồi toàn thân đều phóng ra ánh sáng màu và nóng hai tay anh ta giơ lên rồi mở rộng hách tác kỳ nhấn hai tay về phía yêu hoàng trưởng đang rời xuống đây âm ẩm một trường to lớn như núi cao đột nhiên đánh xuống mặt đất chỉ trong nháy mắt thì võ đài mà nhà họ tân bày ra đã vỡ nát rồi hóa thành không khí tiếng rít kinh thiên động địa vang lên mặt đất bắt đầu nứt ra vô số dấu vết cho bụi phóng lên trời như những con rồng khổng lồ lúc này linh khí tiêu tán còn điên cuồng hơn khi tân lôi chiến đấu lúc trước đến ngàn và lần nó đang tấn công liên tục vào lớp màn chắn b ố n phía sắc mặt của những trưởng tộc nhà họ tân đang giữ vững trận pháp đều đỏ bừng lên cánh tay run rẩy có người khoe miệng đã tràn ra màu tươi giao cho chúng tôi tân bách chiến và các vị trưởng lao thái thượng của nhà họ tân bay ra thay thế cho các trưởng lão bình thường lúc này họ mới kiểm soát được luồng sức mạnh điên cùng này sau một lúc lâu thì khí tức hỗn loạn trên lôi đài mới dần dần ổn định lại chờ xương khói tản đi thì mọi người khiếp sợ phát hiện võ đài đã không còn tồn tại nữa thay vào đó là một hố sâu hình bàn tay có diện tích to lớn không kém bao nhiêu Thậm tay mặt chí hố sâu hình bàn tay này còn làm còn sâu bàn này đây ấ t sụt trăm s xuống hố đến mét. Dưới u n à là linh khí hỗn loạn, không gian hỗn không khí thậm mẹo, và chính đ ế một tia sáng cũng k ô n nhìn g thấy. Đây đã là k ế thiên quả k có chỉ có trời mới biết sức mạnh của người nhà tân bằng không mạnh trường này sẽ khiến n trời rồi, mới biết i họ thì h một mặt đất sâu bảo bao vệ sẽ sụt u Đây c h í h là thiên tài h i ê n t tân trạm được ông tổ của nhà họ tân khen ngợi ư Trưng 2038. Trưng Trang 2038. ít tu sĩ phân thần cảnh, thậm chí hợp thể không phân thần cảnh, cảnh 2038 2038 của chí chạy kỳ hợp hôi. đều sĩ sơ mồ cho rằng tân trạm chỉ là kẻ có tiếng mà không có miếng nhưng sau khi họ thấy một trường kinh động thế gian này thì tất cả mọi người đều thay đổi cái nhìn đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút nếu như họ ở vào vị trí của h a c h tắc kỳ lúc một trường này rơi xuống thì sợ là chỉ trong nháy mắt họ cũng đã bị đập thành thịt nát rồi